năm trăm tám mươi năm trăm năm mươi tám tin giữ nhìn chu trừ uống vào rượu trong chén sở hạ vũ ba người đều nợ nụ cười nhất là sở nguyên kính tiếng cười lớn nhất tràn ngập đắc ý cùng chế nhạo t ê u lên này mới đúng mà chu h i n h trước k i a mạc bắt một trận chiến chính là ngươi bày mưu nghĩ kế chỉ dùng mấy trăm đầu tính mệnh diệt đi tác ta bộ hai vạn tinh nguyện ít có người có thể làm cho ta sở nguyên kính bội p h ụ ngươi tính toán một cái chén rượu này ta sở nguyên kính uống trước rồi nói bưng chén rượu lên sở nguyên kính đi một nghi thức xã giao hậu nhất uống hết sạch rượu ngon trong tiếng kêu to sở nguyên kính nhưng là đem chén rượu ném ra ngoài quắt to chén rượu quá nhỏ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 thời khắc này chu trừ cuối cùng mở liếu khẩu đạo thất vương g i à bà bác hảo trong tiếng kêu to sở nguyên kính quát to nếu đều đẻ ép bảo chúng ta bây giờ liền bắt đầu mỹ nhân nhi xem ngươi rồi đang khi nói chuyện sở nguyên kính càng là tại mỹ nhân nhi hương trên mông bắt đem t r e o đến mỹ nhân nhi một mặt thẹn thùng mong l i ế u sở nguyên kính một mắt chỉ là nhìn thấy vị này thân s ắ c lập tức thu liễm lại tất cả mỹ thái chuyên tâm cùng h ả o tỷ đám vật cổ tay mấy hiệp giao phong sở nguyên kính cuối cùng giành được ván đầu tiên trêu đến sở nguyên kính a cấp đại tiều đứng lên một mặt đắc y hướng sở hạo vũ ba người kêu lên tiểu thất ngươi nam ly đại ca ngươi ba chén chu hình ngươi cũng là ba chén uống đi uống đi tận tình uống đi ha ha sáu đắc ý trong tiếng cười lớn sở nguyên kính cẳng lại ôm lấy thị nữ x i n h đẹp hôn đứng lên lắc đầu cười l i ê u thanh sở hạ o vũ bưng chén lên hướng sở nguyên bắc cùng chu trừ nói tiểu bác chu hình chúng ta có chơi có chịu tới uống rượu sở hạ o vũ vo công tuy tốt nhưng uống liền ngũ đại bát liệt cựu trên mặt vẫn là lộ ra một vòng đỏ hửng chỉ là rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống n h ư n thái tử sở nguyên bắc tại sao không có võ công giỏi như vậy trên mặt hiện lên một tia không bình thường đỏ ử n g mà chu trừ ít có mạnh như vậy uống rượu tức thì bị sặc phải ho khan t h ấ u đứng lên nhìn sở nguyên kính lại là một hồi cười to tê u lên lần này ai tới nhìn thấy sở nguyên kính ánh mắt khiêu khích kia sở hạ o vũ lắc đầu nói chớ có đại ý lần này thắng thua còn chưa nhất định đâu mỹ nhân nhi đi s á t s á t hắn nạo khí vẫn là nằm b á c ván thứ hai lại là lấy sở hạ o vũ thất bại mà kết thúc cho nên sở nguyên kính tiếng cười vang vọng toàn đ ộ nghi nhân cư chỉ là tại sở nguyên b á c tống bằng chu trừ ba người cũng gia nhập vào chiến cuộc phía sau tất cả mọi người uống say rồi từng cái thần sắc hoảng hốt làm nổi bật lên đám người càng ngày càng ánh mắt s á ngời bất giác đêm đã khuya mọi người ở đây chơi đang vui thời điểm đột nhiên có tiếng bước chân r ồ n dập văng lên mà nhìn người tới sở hạ o vũ lập tức tỉnh táo lại trong mắt càng là nổi bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh l e o bởi vì người đến là từ ninh cung thường thường bậc trung tử bây giờ thường thường bậc trung tử sắc mặt rõ ràng có chút hốt hoảng cùng gấp rút hướng mọi người bài nói nô tải ra mắt thái tử điện hạ gặp qua hiệu vương chín vương quá hậu nương nương đêm nay ho khan không ngừng vừa rồi càng là đập ra mau sáu không đợi thường thường bậc trung tử đem lời nói xong sở hạ vũ đứng dậy quất lên hồi cung năm trăm tám mươi mốt năm trăm năm mươi chín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 nhìn trăm trăm đại ca sở h ạ o nhiên sở h ạ o vũ trong đầu đột nhiên cảm giác c h ố n g r ố n g thân thể không tự chủ được đung đưa thấy vậy sở h ạ o nhiên vội vàng bắt lấy hắn đạo tiểu thất mẫu hậu những ngày này tinh thần đ â u không tệ chưa hẳn như chúng ta suy nghĩ một chút như thế tao l ờ i đến cuối cùng sở h ạ o nhiên mình cũng là một tiếng không nhịn được thở dài nghĩ đến đ ấ y lòng cũng không tán đồng lời nói này chỉ là tại bản thân ă n u ổ i nhiều năm rèn luyện nhường sở h ạ o vũ rất nhanh liền lấy lại tinh thần quát o ta muốn vào xem mẫu hậu l ờ i đến cuối cùng sở h ạ n vũ cất bước liền đi cũng là bị sở h ạ n nhiên bắt lấy h ô n g hăng chừng liếu sở hạ vũ một mắt sở hạ nhiên trầm giọng nói mấy vị thái y đang tại cứu chữa mẫu hậu tiểu tử ngươi đ ừ n g đi thêm phiền đều người lớn như vậy làm sao còn buồng n h ị c h tính khí trẻ con nếu có thể đi vào đại ca sớm tiến vào bây giờ đứng ở hoàng thượng sở hạ nhiên bên người hoàng hậu triệu văn tuệ mở liễu khẩu nhẹ dọn g nhà đạo tiểu thất ngươi liền kiên nhẫn đợi một chút nếu là q u y g i à y chư vị thái y ỉa chúng ta đều phải hối hận cả đời thất thúc đừng đội hoàng mãi mãi cắt nhân thiên tướng nghĩ đến không ngại mở miệng là sở nguyên bác trấn an qua sở hạ vũ sở nguyên bác hướng hoàng thượng cùng ho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 trong ừ ninh cung lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. lâm một vào t nhiên lặng, hoàng tiếng h hạo h ư ợ n n g sở ê bên n cạnh thân hầu cận tiểu vĩnh tử là chân không chạm đất chạy vào, không người bái nói, khởi bẩm thánh thượng hoàng nương nương, bài bẩm chạm chạy hầu khởi hậu tiểu tử đất thần vào, là Lý đ y đến rồi. m o mời. Trong tiếng Trong hét vang sở hạo nhiên tự mình đi ra ngoài đón cuối cùng đưa tay đỡ lấy đang muốn hành lễ thần y lý tư hàn trước tiên miệng nói đạo thần y không cần phải k h á c h khí lần này còn nhiều hơn làm phiền phiền thần y ỉa nhìn qua thần y lý tư hàn sở hạo vũ cũng mở liễu khẩu đạo lý thần y ỉa làm phiền ngươi nhất định muốn trị liệu hảo mẫu hậu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 thần sắc cũng có chút tịch mịch nhìn thấy sở hạo vũ thần sắc sở hạo nhiên lại là một tiếng thở dài hám i ệ n g lại không biết muốn nói cái gì cuối cùng đưa tay vô v u sở hạo vũ bà vai mà giờ k h ắ c này một đạo thân ảnh khôi ngô sài bước đi đi vào võ vương sở hạo nghiễm đi vào từ ninh cung nhìn thấy thánh thượng sở hạo nhiên biểu lộ sở hạo nghiễm vốn là gương mặt nghiêm túc càng là hoàn toàn lạnh lẽo đi đến sở hạo nhiên bên cạnh thân vấn đạo đại ca mẫu hậu như thế nào sở hạo nhiên hướng võ vương sở hạo nghiễm gật đầu một cái đạo lý thân y mới vừa đi vào chúng ta cũng tại chờ các loại tin tức nhìn thánh thượng sở hạo nhiên rõ ràng không muốn nói thêm cái gì.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 sở hạo nhiên thân thể khôi ngô càng là một hồi run rẩy nhìn sở hạo nghiễm vội vàng đem hắn đỡ lấy nhắm mắt lại hít sâu liếu khẩu khí chờ sở hạo nhiên khi mở mắt ra đ ợ i đã không còn quá đa tình tự phất tay ra hiệu sở hạo nghiễm vung tay đồng thời hướng lý tư hàn nói hai ngày này còn muốn làm phiền lý thần y yể thần y đi xuống trước nghỉ ngơi căn bản vốn không cho lý tư hàn phản bác sở hạo nhiên cất bước hướng đi thái hậu t ậ m cung dù sao cũng là sở hạo vũ đem lý tư hàn mời đến kinh thành t ậ n khả năng bình tĩnh hướng lý tư hàn nói lý tiên sinh không cần suy nghĩ nhiều hai ngày này còn nhiều hơn nhiều dựa vào thần y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 mẫu hậu như thế nào vui vẻ đứng lên thằng đến tiểu thất ngươi xuất sinh đại ca mới nhìn đến mẫu hậu nụ cười trên mặt chân chân chính chính ý cười không phải vậy sợ mẫu hậu đã sớm sáu kéo dài thanh â m bên trong sở h ạ o nhiên n g n g đầu nhìn sở hạ vũ đ ạ o tiểu thất ngươi biết đi đại ca vẫn muốn cảm ơn ngươi tiểu tử tiểu tử ngươi nhường mẫu hậu c ư ờ i hai mươi năm nhất là phụ hoàng băng hà phía sau mẫu hậu, hậu nhất nhất định phải lấy tiểu tử ngươi thành thân ngươi n à y đại hôn t h ẳ n biến thương t ấ u mẫu hậu tâm mẫu hậu ánh mắt đại ca hiện tại cũng nhớ kỹ thường xuyên trong mẫu h i ệ lên đại ca thẹn với mẫu hậu thẹn với ngươi à. c ù năm g đại đ hạo nhiên ca sở ố trăm tám mươi hai năm trăm sáu mươi một ván cuối cùng liền tại sở hạo nhiên sở hạ vũ hai huynh đệ âm thầm thường cảm thời điểm đã có tin tức đưa đến thiên đâm bóng người trên bàn bị cao lớn cây cối bao phủ trong định viện một người áo xanh cùng cẩm bạo người ngồi đối diện nhau trong trẻo lạnh lùng dưới ánh nến rõ ràng chiếu dọi ra người áo xanh b ằ n g người áo xanh gương mặt tuấn tú bởi vì tuế nguyện tăng thương có chút gầy gò s o n g mi liếc cắm vào tóc mai lại sớm mất còn trẻ n g o khí ngược lại mang theo một tia u bờn mắt ưng ở giữa cũng bởi vì vô tận năm tháng mà trở nên hiền hòa khiến cho hắn nhìn lại có loại không muốn hỏi đến thế sự mỏi mệt cùng thương cảm s ạ c h sẽ chỉnh tề khuôn mặt thẳng ngạo nghệ thân thể nhìn lại như hưởng hết trong nhân thế phú quý phồn hoa bây giờ lòng như cho ngồi vương hầu quý tộc đến nỗi cầm bào người mặc dù, thấy không mặc dù gầy gò tính tọa bên trong lại mang theo một loại uy thế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 thoáng suy tư một chút người háo xanh đột nhiên nghĩ đến cái gì mày nhăn lại trương khẩu vấn đạo n g ư ờ i là nói x ấ u tại người háo xanh chăm chú cầm bào lao giả nhẹ gật gật đầu đạo thánh thượng này c ụ rõ ràng là muốn đổi bị động làm chủ động thiếu hụt không lỗi thời cơ nguyên bản lão phu cho là lại là tại mạc bắc đại thắng phía sau hiện tại xem ra thái hậu bệnh tình nguy kịch chính là tuyệt hảo thời cơ nói đến đây ngừng lại cầm bào lao giả trong miệng phát ra nhất thanh lãnh hử lại nói tiếp triều đình đang muốn đối với mạc bắc d ụ binh ba vạn thần võ úy một vạn huyền giáp vệ tề tụ kinh thành giờ này khác này nếu là thánh thượng cơ thể có việc gì ngươi nói thất vương gia sẽ như thế nào lựa chọn lập tức người á o xanh tịch mịch trong mắt lóe lên một đạo h à n mang trầm giọng nói sở hạo nhiên đây là đang buộc chúng ta đi ra bước sở hạo vũ tỏ thái độ c ầ m bào lao giả lần nữa gật gật đầu lại nói tiếp thánh thượng đã sớm phát giác được chúng ta mưu đồ không phải vậy ý gì nhường thất vương gia trưởng khống to lớn quyền h ạ chỉ là từ xưa nhân tâm k h ó dò thánh thượng muốn đem hết thệ đều n ắ m ở trong tay mà không phải là quyết định bởi cùng thất vương gia nhất thời quyết đoán thất vương gia trong tay có thiên vệ cùng huyền giáp vệ cái này hai đại lợi khí lại là cao quy đại nguyên xoái chấp trưởng hổ phụ có thể điều động đại quân nếu là tiếp qua mấy năm. thất vương gia liền có thể hoàn toàn trưởng k h ô n g t ă n g quân h ừ trong quân tuần sát xứ không phải là vì bắt được chúng ta xếp vào trong quân đội ám tử thánh thượng đại tài như thế nào chịu cho phép sự tình thoát ly khống chế của hắn vạn vạn sẽ không cho phép thất vương gia chân chính trưởng k h ô n g t ă n g quân sẽ không đem vận mệnh giao cho người khác cho nên bây giờ chính là thời điểm người á o xanh mặc dù không còn triều đình có thể trên triều đình phát sinh bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được hắn đối với hoàng thượng sở hạo nhiên h i ể u rõ dị thường biết cẩm b à o người nói tới không kém suy tư phút chốc nhìn chằm chằm cẩm bảo lao giả vân đạo ngươi là muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa tự tiếu phi tiếu hự nhẹ li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 Đương Đâm Dương Quang theo thời c c ám điện, gian n hoàng cung trôi c sắc. Chỉ thì thành nhuộm hôm bị nay, bận kim là qua nhận được tin hoàng tử vương công đại thần cũng nhao nhao đổi tới từ ninh cung võ vương sở hảo nghiễm anh vương sở h ạ o uyên nhạc vương sở hảo rực rỡ thái tử sở nguyên bắc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 bắt lấy sở hạo nhiên tay trường quá hậu nương nương há miệng nói đỡ mẫu thân đứng lên nắm mẫu hậu lạnh như băng bàn tay sở hạo nhiên g á y lòng cũng theo đó mắt lạnh mà nhìn thái hậu muốn ngủ lại vội và nói g n mẫu hậu ngươi ngàn vạn lần không động tới n ằ m l i ề n tốt có chuyện gì cứ việc phân phó từ lúc ban đầu thương cảm lấy lại tinh thần sở hạo vũ v h ấ t tay để lại mẫu hậu đạo mẫu hậu bên ngoài trời lạnh ngươi vẫn là nằm nằm phải mái nhẹ lay động lắc đầu thái hậu tự dễ ưỡng như cười nói mẫu thân cái này một nằm sợ sẽ lại nổi lên không tới thừa dịp bây giờ còn có thể chuyển động cuối cùng lại cho các ngươi huynh đệ cầu cái bình an. nghe thái hậu như thế nói đến sở h ạ n nhiên sở h ạ n vũ đều trầm m ặ t xuống thận trọng đỡ thái hậu đi đến quan â m đại sĩ giống phía trước nhìn quá hậu nương nương nhóm lửa ba cây tùng hương cắm vào lư u hương mặt mũi tràn đầy thành tín nhìn c h ầ m c h ầ m quan â m đại sĩ quá hậu nương nương quỳ xuống c h ắ p tay trước ngực bắt đầu mặc niệm phật kinh chỉ là ước chừng một chén trà công phu quá hậu nương nương thân thể gầy yếu liền có chút run r u dày quỳ gối một bên sở h ạ n vũ vội vàng đem mẫu hậu đỡ lấy há miệng nói mẫu hậu thân thể ngươi quan trọng ngày mai đọc tiết b nghe được sở h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 liền biết đùa mẫu thân vui vẻ bất quá trông thấy tiểu tử n g ư ơ i mẫu thân trong lòng liền cao hứng liền vui vẻ nhất là xem các ngươi huynh đệ đồng tâm hiệp lực mẫu thân cái này trong lòng a so ăn mật còn nọt lao thân sinh hai cái hảo nhi tự a nhìn c h ă m c h ă m mẫu hậu sở hạo vũ ngắt lời nói sai là ba cái đối với đối với liền kêu hai cái đối với thái hậu đột nhiên v ấ n đạo lao tam đâu như thế nào không thấy hắn tới cũng không đợi sở hạo nhiên trả lời quá hậu nương đột nhiên nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ thần sắc lại nói tiếp đúng mẫu thân nghĩ tới lao tam hai ngày trước g a kinh g i lời đến cuối cùng thái hậu phất tay đem sở hạ vũ cho ông vào lòng mở hai mắt càng là lưu lại hai hàng nhịp lệ nhìn thấy mẫu hậu trong mắt nước mắt sở h ạ o nhiên đột nhiên cảm thấy mũi chua chua trong lòng sắp sắp có loại nghĩ rơi lệ cảm giác mà cảm giác lần trước là ở tiên đế sở thiên phong qua đời thời điểm đ ấ y lòng một tiếng thở dài sở h ạ o nhiên trong lòng thở dài thật đúng là thật nhanh trước mắt chính là mười mấy năm a trong lòng khó chịu sở h ạ o nhiên cứng rắn thu hồi tất cả cảm xúc cười nói mẫu hậu nhi thần cũng không n ỡ bỏ ngươi ngươi liền lưu lại nhiều bồi bồi huynh đệ chúng ta đối với tiếp lời chính là sở hạ vũ há miệng nói mẫu hậu ngươi không phải mỗi ngày lễ phật vì chúng ta huynh đệ cầu bình an cho nên chúng ta huynh đệ cả đám đều bình、an. vừa rồi tiểu thất cũng cầu quan âm đại sĩ cầu mẫu hậu ngươi sống lâu trăm tuổi nghĩ đến quan âm đại sĩ có linh nhất định có thể nghe được lời đến cuối cùng sở hạ o vũ thật sâu nắm chặt mẫu hậu tay trường giống như nghĩ v i n h v i ê n giữ chặt mẫu hậu tay trường muốn đem tu vi võ đạo của mình đem chính mình sinh mệnh đưa vào mẫu hậu thể nội tới kéo dài tính mạng của nàng cảm thụ được sở hạ o vũ loại kia sâu đậm không muốn xa rời thái hậu đấy lòng lại là một hồi không nhịn được thở dài há miệng muốn an ủi hai huynh đệ này có thể lời đến k h ỏ miệng lại hóa thành tiếng ho khan nhìn sở hạc nói mẫu hậu liên tiếp ho khan mấy tiếng,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 chỉ làm ấy ngày càng là gầy đi trông thấy nguyên bản sáng tỏ hữu thần hai mắt cũng lom xuống thật sâu nhìn lại như thế thì m ị c h nhìn qua đại ca sở h ạ o nhiên sở h ạ o vũ đột nhiên phát hiện từng cho là đ ỉ n h thiên lập địa đại ca giả tóc đen đầy đầu ở giữa đã sen lẫn chút tí ti tóc bạc than nhẹ liễu khẩu khí sở h ạ o vũ đi ra phía trước đạo đại ca thời tiết r ấ t lạnh ngươi liên tiếp giữ đạo hiệu bốn ngày đêm nay trở về thật tốt nghỉ ngơi một đêm ở đây từ tiểu thất t r ú n g coi ngươi yên tâm chính là nói đến đây mừng lại sở hạng h có chút ít bi thương nói nếu là mẫu hậu nhìn thấy đại ca bộ dáng bây giờ nhất định sẽ đau lòng đ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 nhường sở hạo h u y ê n g ầ y hốc hát đi lạnh như băng trên mặt càng là xanh xám càng ngày càng tồn đỡ ra lom sâu hai mắt trong đó tràn đầy đau đớn cùng hối hận nhanh chân chạy vào linh đường nhìn thấy mẫu hậu quan tài sở hạo h u y ê n cơ thể mềm n ú n phù p h ù một tiếng quỳ xuống khóc thút thít nói mẫu hậu nhi thần bất hiếu ngày thường không thể tận h i ế u tâm liền tối hậu nhất mặt cũng không thể gặp được nhi thần bất hiếu à. tiếng khóc bên trong sở hạo h u y ê n từng bước một leo đến thái hậu quan tài bên cạnh ôm quan tài một khi gào khóc lệ thương tâm thủy nhìn sở hạo vũ lại là một hồi đau lòng trong mắt lưu lại hai hàng nhật lệ nghe láo trong đầu hiện lên m â u hậu giọng nói và gián g điệu l o m sâu hai mắt cũng có chút thứ tát cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại nhìn tam ca sở hạ o h u y ê n thốt thít hồi lâu sở hạ o vũ cuối cùng là tiến lên đem hắn đỡ lấy âm thanh ư u t ư nói tam ca chớ khóc nhìn ngươi quần áo đều ướp đẫm đi trước thay quần áo khác cơ thể quan trọng sở hạ o h u y ê n những năm này trầm mê thanh sắc k huyền mã hoang phế võ công cơ thể vốn là s ắ p bị tịu i sắc móc sạch mấy ngày nay thương tâm khó nhịn lại là một đường khoái mã đổi đến bốn năm cái ngày đêm xanh mét khuôn mặt cơ thể đã vô cùng suy yếu hoàn toàn là dựa vào một hơi chống đỡ lấy sở hạ vũ thấy thế nào không ra mà võ vương sở hạo nghiễm càng là thấy rõ. đi đến sở hạ huyễn dáng người nói lao tam khóc cũng khóc qua cho mẫu hậu thắp nén hương trở về thay quần áo khác lại đến tại sở hạ nghiêm cùng sở hạ vũ khuyên bảo sở hạ huyễn mặt mũi tràn đầy bi thương đi đến linh vị phía trước nhóm lửa ba cây tùng hương nhưng lại tại hắn không người muốn cắm vào lư hương thời điểm đột nhiên đầu góc một mộng té xịu rồi nếu không phải võ vương sở hạ nghiễm tay mắt lanh l ẹ sở hắn liền muốn n g ã n h à o trên đất nhìn dũng vương sở hạ nghiễm té xịu linh đường lập tức vừa loạn sở hạ nhiên sở hạ vũ chúng huynh đệ vội vàng vây liêu thượng đi đồng thời c à n có người q u ắ to nhanh truyền sở hạo nghiễm háo n i ệ n g nói lão tam những ngày này ra roi thuốc nhựa mệt nhọc không ngừng lại bị mẫu hậu qua đời tin tức thương tâm thần trong ngoài thất thủ lúc này mới té xỉu rồi bất quá cũng là chuyện tốt vừa vặn nhường hắn ngủ mử rớt một hồi thần đệ cho hắn thêm đẩy hệt chữa thương ngày mai lại là nhảy nhót tương bừng hào hắn một cái nghe sở hạo giống hệt nói vậy tới mọi người mới lỏng liêu khẩu khí thánh thượng sở hạo nhiên càng là phất tay nói tốt lắm trước đem lão tam khiên xuống đi mệnh thái ý cỡ nào nhìn xem trước mặt mọi người thị vệ thận trọng đem dũng vương sở hạo n u y ễ n khiên xuống đi thánh thượng sở hạo nhiên đột nhiên thở dài phụ ho chính là nhìn chúng hắn dũng cảm tiến tới có địch thì không có ta dũng khí đáng tiếc những năm này ở tại trong kinh hoang phế một thân võ công không nói cũng b ò n rơi mất lao tam huyết khí cùng dũng khí đây là đại ca c h i tội tiểu thất qua đoạn này thời gian nhường lao tam theo đại quân cùng nhau chinh phạt mặt bắc x a trường mới là lao tam trốn trở về bởi vì quá hậu nương nương chết bệnh xuất chinh m ạ c bắt một chuyện liền chậm chế xuống thần võ hủy cùng huyền giáp vệ đều ở đây bên ngoài kinh thành gợi mệnh nghĩ đến phải chờ tới quá hậu nương nương hạ táng phía sau thánh t h ư ợ n g mới có trung tâm lý chuyện này sở hạ vũ vừa rồi thấy rõ tự nhiên không có ý kiến gật đầu đáp đại ca tiểu thất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 ta xem phụ hoàng hình như có ý đặc xá trí vương phủ qua ít ngày ta lại tìm phụ hoàng nói chuyện những năm này tiểu phi chịu khổ đầu quá nhiều cũng nên nhường h ắ n a n đ ị n h lại đúng nghe tiểu kính nói tiểu phi đến nay còn chưa từng c ư ớ i vợ thời khắc này sở hạ vũ sắc mặt có nghiêm túc gật gật đầu lại chưa từng lên tiếng thấy vậy sở nguyên bắc cũng là một tiếng thở dài hàn tự nhiên minh bạch sở nguyên bay chưa từng c ư ớ i vợ nguyên do trí vương sở hạ húc bởi vì mưu phản bị cầm tù thâm sơn sở nguyên bay mẫu tự bị cầm tù v ư ơ phủ sở nguyên bay không muốn con của mình vừa mới xuất sinh chính là mang tội thân thể không muốn đem đã biết sao nhiều năm chịu đau đớn mới bảy năm trước sở nguyên b á c vì giáng quân theo đại quân chinh phạt mặt bắc nhưng là lọt vào thiên âm lịch tặc cám sát thương tâm mạch hơn nữa sở hạ vũ biết càng nhiều thiên âm lịch tặc vì sao muốn ám sát sở nguyên b á c tại sở hạ vũ chăm chú sở nguyên b á c nụ cười rõ ràng ngừng tạm chỉ là rất nhanh vừa cười đứng lên há nguyện nói đã không ngại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 đứng trang nghiêm ở giữa thân ảnh nhưng là càng ngày càng t h ị h mịch trên mặt cũng sinh ra một tia phiền muộn cùng thương cảm c h ợ m m ặ t thật lâu lắc đầu nói một đao kia đâm vào tim như lúc đó liền có danh ý trị liệu yên tâm điều dưỡng có lẽ còn có khỏi hẳn có thể chỉ là bạn cung thân là thái tử cứng rắn kéo ba năm lý tiên sinh một thân ý thuật mặc dù xuất thần n h ậ p hóa có thể cuối cùng không phải thần ý ỉ t không thể khởi tử hồi sinh nói đến đây một mặt cười khổ nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên bác lại nói tiếp bây giờ nếu là yên tâm tinh dưỡng còn có mấy năm việc làm tốt nhưng nếu lao tâm lao lực ăn bữa hôm lo bữa mai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 nhưng ờ phụ hoàng tuyển cái khác hiện tại đảm nhiệm thái tử ta sở nguyên b á c có thể vì ta đại sở làm cũng chỉ có những thứ này tiểu bác không nhịn được trong tiếng kinh hô sở hạ vũ thẳng tắp nhìn chằm chằm sở nguyên b á c mở lớn miệng cuối cùng lần nữa hóa thành một tiếng thở dài chỉ có thể giơ cánh tay lên vô vô sở nguyên b á c bà vai cảm thụ được sở hạ vũ trên bàn tay lựa đạo sở nguyên b á c trên mặt hiện lên một nụ cười há miệng nói liền nghĩ tới hồi nhỏ chúng ta mấy cái cả ngày đùa g i n không ngừng tiểu thất n g u y ê lịch ngấm nhất tiểu kính có chút sửng sốt tiểu phi an tính nhất đến nỗi ta vẫn muốn làm lão đại ra đủ loại đủ loại đủ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 sở hạ o vũ thấy được trên mặt hắn vội vàng biết hắn có chuyện quan trọng tìm chính mình chỉ là cố kỵ sở nguyên b á c tại một bên mới không có mở miệng liền há miệng nói không sao nói thẳng chính là lần nữa con người ứng liễu nhất lễ tôn hầu ngồi thẳng lên cũng không nói nhảm nói thẳng khởi bẩm công tử tiêu phủ vừa truyền đến tin tức sở duệ bị giết sở ngọc trọng thương chạy về lập tức sở hạ o vũ sắc mặt đại biến trong mắt càng là nổ i bắn ra hai vện ánh sáng lạnh lẽo năm trăm tám mươi năm năm trăm sáu mươi ba cái bóng ra chiêu nhìn thấy sở hạ vũ thần sắc biến hóa sở nguyên bắc làm sao không biết xảy ra chuyện trọng đại hơn nữa lờ mờ đo thất sau ố c khi nói xong cũng không chờ sở nguyên bắc trả lời sở hạ vũ cất bước rời đi nhìn qua sở hạ vũ bóng lưng sở nguyên bắc tịch mịch đôi mắt cũng không biết đang suy nghĩ gì trầm mặc thật lâu đột nhiên phát ra một tiếng yếu ớt thở dài đường cũ trở về linh đường tiêu phủ chính là sở ra thiên vệ tổng đường chỗ khoảng cách hoàng cung cũng không xa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 nhìn sở hạ vũ thần sắc băng lãnh trương thiếu sung h ò a n g ngụy chính dương biết chuyện quá khẩn cấp hai người cũng không nói nhảm xin lỗi sau khi hành lễ phi thân rời đi Chuyên coi ngọc, thế tín, huyết sát tiến đến thư phòng. phàng ngập sát cơ thanh âm đàm thoại hạ nhanh nhìn không thế những hạ nhiệm đã trở thành thiên vệ phó thủ lĩnh tuy bên tín, tiến đến lăng, người trông gần Tràn ngập trong, lăng vàng người nói, nô tín năm này tín lý lao lệ. Lý sát giết. sát rất Sở sở sở rời đi, vội bài đàm được bước sở sở mà có dạ, âm vũ vũ vệ đã t u ế nguyệt không thang người cho dù lý thế tín võ đạo có thành tựu cả mái tóc đen cũng biến thành tóc trắng trên mặt càng là chất đầy nếp nhăn duy chỉ có một đôi mắt bình tĩnh như trước sáng tỏ đánh gãy là khí độ tốt đến nôi huyết sát mang theo một khối mặt nạ màu đỏ ngòm nhìn không ra tướng mạo bất quá dáng người kiên cường ra thịt t r ắ n g đoãn đứng trang nghiêm ở giữa chẳng những không có mùi máu tanh ngược lại lộ ra một cô văn nhã đi vào thư phòng lý thế tín cùng huyết sát đồng thời bài nói thi chức ra mắt công tử nhìn chăm chăm lý thế tín sở hạ vũ cũng không nói nhảm nói thẳng phiêu miệu các rừng khánh nguyên vẫn có thể là cái bóng ngươi lập tức tưởng cha r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 huyết sát thanh âm băng lánh lại không có bất kỳ cái gì kinh ý sở hạ o vũ nhưng cũng lơ l ẽ m há miệng nói không thúc tại thế n à y liền hoài nghi cái bóng ẩn thân triều đình bên ngoài có người thay hắn ra lệnh nhiều năm như vậy truy tra bản vương mặc dù chưa từng tra ra bóng người thân p h ậ n n h i ê n ẩn thân triều đình nhưng là không thể nghi ngờ rừng khánh nguyên hẳn là cái bóng phát hiệu lệnh thế thân nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ o vũ trong mắt nổ bắn ra hai đạo quan mang lại nói tiếp như thế cái bóng mới có thể hỏa loạn triều đình không thấy máu g ế t mở miệng sở hạ vũ thì biết rõ hắn nhận đồng mình ý kiến chầm mặc phút chốc trương khẩu vân đạo tiên sinh mấy năm này mặc dù ẩn cư tiêu phủ. sợ là so bất luận kẻ nào đều thấy rõ dùng bản vương làm qua sông tốt đảo loạn ta đại sở triều đình huyết sắt cũng không phủ nhận ngược lại hám i ệ n g nói dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn vốn là biện pháp tốt nhất hơn nữa lao phu rất hiếu kỳ công tử sẽ như thế nào lựa chọn sở hạ vũ cũng không trả lời trầm mặc phút chốc hám i ệ n g nói cái bóng lần này mưu đồ không nhỏ khẳng định muốn thân ảnh hệ ra chỉ cần bắt được cái bóng bản vương liền có thể cho phụ hoàng cho tống nguyện quách d ĩ n h một cái công đạo nghe sở hạ vũ như thế nói đến huyết sắt giống như nghĩ đến cái gì trong mắt từng có một t i ế mê man chỉ là rất nhanh liền lấy lại tinh thần phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười khẽ. c ũ nghe k nói tin tức này hai người đều sửng sốt phía dưới bởi vì hai người đã đoán được sở hạ vũ hạ lệnh vây quanh phiêu miệng các nguyên lý do thiên đông lịch tặc nhất là sở hảo nghiễm phiêu miệng cắt chính là đích thân hắn sở kiến nếu là thật cùng trời đâm lịch tặc có liên quan cho dù hắn thân là triều đình thân vương cũng cần cho thánh thượng một cái công đạo ngay tại hai người khổ sở suy nghĩ thời điểm một thái giám bước nhanh chạy tới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 thái ở dài bên trong, tôn dịch dương dịch dương vào người túi đối với bên ba trong, tôn nhóm cây tùng hương, không người đầu cắm vào lưu hương. Thường thức cứu phụ tôn dịch dương đối với hậu nhất xanh thức cây cắm cứu phụ hậu lưu mẫu lửa đầu đ n h g á sở hậu ạ o nhiên là càng độc càng thương cảm giác. Thái h giác. là độc cảm tuổi nhỏ bởi vì gia tộc thông gia gia nhập vào sở gia mặc dù có phụ hoàn g bằng mọi cách bảo vệ nhưng mà sở gia c u ố n vào thiên hạ chi tranh mỗi ngày bận rộn không ngừng chính là có hải tử cũng không thể mang theo bên người ngược lại phải nhẫn tâm nhìn hắn tiếp nhận đủ loại đau đớn còn muốn lo lắng sở ra chiến bại kết quả tranh bá thiên hạ kẻ bại chỉ có một con đường chết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 đại tỷ một đời cô độc một đời hướng phận cái này chưa hẳn không phải một loại giải thoát tiểu thất chớ thương cảm sinh tử luân hồi vốn là thiên đạo tự đại cưới ngày thảm biến sở hạ vũ theo quân t r i n h phạt mạc bắt gặp quá nhiều sinh ly tự b i ệ t thậm chí từng một mồi lửa đ ổ thành tâm tính c h i kiên thiên hạ ít có làm sao không hiểu cứu cứu tôn dịch dương mà nói trầm mặc phút chốc nhẹ lay động lắc đầu sở hạ vũ h á m i ệ n g nói tiểu thất minh bạch chỉ là trong lúc nhất thời còn không thể tiếp nhận mỗi lần mở to mắt luôn cho là mẫu hậu còn tại trong cung chờ lấy tiểu thất hai m sáu tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ âm thanh bên trong sở hạnh cứu cứu một đường cấp bách đuổi á t hẳn mọi m ệ n h nếu không thì đi trước nghỉ ngơi phút chốc tiếp lời anh vương sở hạ huyên há miệng nói tiểu thất cứu phụ sớm thần đã đến ngược lại là ngươi bận rộn lục một buổi sáng như thế nào n g h e ngũ ca sở hạ huyên mở miệng sở hạ vũ thì biết rõ bọn hắn đã chiếm được tin tức mà nhìn đại ca sở hạ h i ê n cũng nhìn sang sở hạ vũ há miệng nói đại ca ngũ ca tiểu thiếp nói đi cứu cứu ngươi cũng cùng đi tiểu thất đang còn có việc muốn hỏi ngươi làm bốn người đi vào tiểu tiếp bệ hạ sở hạ h u ê n trước tiên mở liếu khẩu vấn đạo tiểu thất đến tột cùng chuyện gì xảy ra sở hạ vũ cũng không gạt mấy người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 phía trước triệu vương hướng diệu khánh vương thứ tử bây giờ sở hạ uyên trong mắt cũng có hào quang nói lên lệnh giọng vấn đạo bắt được người không có sở hạ vũ nhẹ lay động lắc đầu đạo nhận được tin tức đã m u ộ n triệu khánh lâm tối hôm qua liền biến mất không thấy gì nữa bây giờ ư ơ n g vệ đang tại toàn thành lùng bát nói đến đây ngừng lại lại sở hạ vũ lại nói tiếp không thúc tại thế thời điểm một mực hoài nghi cái bóng ẩn thân triều đình chính là trong triều một vị nào đó đ ạ i thần hơn nữa không dối gạt đại ca ngũ ca tiểu thất tin tưởng k h ô n thúc phỏng đoán nhìn qua sở hạ vũ sở hạ n h ê n mở miệng nói ra tiểu thất người là nói sáu tại thánh thượng sở hạng ê n kéo dài thanh em bên trong sở hạ o vũ há miệng nói cái bóng còn giấu ở chỗ tối triệu khánh lâm bất quá là bóng người thế thân lần này bại lộ thân phận tiểu thất cho là thiên đ âm lịch tặc sẽ có đại động tác không thể không phòng nghe sở hạ o vũ nói xong thánh thượng sở hạ o nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì trong mắt lại có hảo quan loay lên căn bản không cần sở hạ o vũ đề điểm sở hạ o nhiên cũng biết cái bóng ẩn thân triều đình dù sao hai người đánh cờ nhiều lần nếu không phải ẩn thân triều đình há có thể đoán được hắn tâm tư lại vừa đúng nắm chặt thời cuộc sợ người này vị trí trên triều đình còn không thấp nghĩ tới đây sở hạ nhiên đã lâm vào trầm tư ngờ tới bên cạnh mình đại thần ai sẽ là cái bóng? Mà giờ anh vương sở hạ huyên không người hướng thánh thượng bài nói thánh thượng thần đệ thiếu giám sát khiến thiên đâm lịch tặc cẩn thân phiêu miễu c á t thần đệ có tội sở hạ huyên sở dĩ tu kiến phiêu miễu c á t b ả n ý là muốn kết giao triều thần phong hoa t u y ế t nguyệt thế nhưng tại hắn anh vương tên tuổi phía dưới phiêu miễu c á t tuyên bố là càng lúc càng lớn đã đã mất đi hắn dự tính ban đầu lúc này mới giao cho sở hạ vũ mà sở hạ vũ thủ hạ phiêu miễu c á t ban sơ chỉ là chơi vui chờ hắn chấp trưởng thiên vệ bay về sau miễu các cũng coi như được thiên vệ một chỗ am bánh lái thế nhưng dưới đĩa đèn thì tối triệu khánh lâm hết lần này tới lần khác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 cứu cứu tuổi nhỏ hành tẩu thiên hạ thì đợi từng gặp phải có người đồ sát thôn dân lừa bán nhi đồng tôn dịch dương khẽ gật đầu một cái vấn đạo như thế nào sở hạ o vũ tiếp lời nói năm ngoái giang nam hành trình tiền ra vì biểu hiện thành ý đem lô dấu ở các nơi danh sách giao cho tiểu thất ta xem kỹ lại chuyện năm đó tiền ra cũng không hiểu rõ tình hình lần này sở hạ o nhiên t r ư ơ n g miệng hỏi cái này lại có quan hệ gì sở hạ o vũ mở miệng giải thích nói tiền ra mặc dù có tiền nhưng mà hắc cám thế lực không giống như khác mặc dù cần đại lượng tiền tài cũng không phải một sớm một chiều có thể tạo dựng lên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 cũng là đ ạ s t hạ u ố c t i năm trước xếp v à o tiến ám ảnh thắng tử, trừ bỏ đạt ảnh ám h bỏ u ố c c ù n g con thuốc, lại không n g ư ờ phủ i nhận h hám t nghiệm n v nói g sở ngọc ở trên thiên đông tên gọi triệu vệ thanh tại tiền ra lô danh sách bên trong kinh kỷ đạo lệnh chủ tên gọi triệu bảo đ ả n thanh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 sở hạ vũ đột nhiên cảm thấy một hồi lạ l ắ m thiên đâm lịch tặc đem hắn xem như qua sông tốt đem hắn nâng đến cao vị trưởng khống đại quyền làm sở nhà họa từ trong nhà nhưng này sau lưng chẳng lẽ không phải đại ca tại trợ rút nguyên bản sở hạ vũ cho là đại ca là vì tìm ra cái bóng nhưng bây giờ đã vậy còn quá hỏi từ chính mình chưa từng không phải đang thử thăm dò chính mình nhìn tự có không có cái kia g a tâm trong lòng nhất thời sinh ra một hồi nhỏi nhói lo lắng đau đớn sở hạ vũ đem cứu, cứu tôn dịch dương gọi tiến vào mục đích thực sự chính là nghĩ cứu cứu làm trường giả làm chứng hắn sở hạ vũ cũng không có g a tâm tất cả mọi thứ chỉ là vì thiên đâm lịch tất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 dương lên miệng rõ ràng rất muốn đem hắn gọi lại có thể cuối cùng không có lên tiếng tôn dịch dương đem sở hạ o vũ thần sắc nhìn ở trong mắt thậm chí phát giác hai huynh đệ này giữa dị trạng đáy lòng một tiếng bất đắc dĩ thở dài đưa tay vô vô sở hạ o vũ bả vai rời đi làm sở hạ o vũ đi vào linh đường đại ca sở hạo nhiên đang ngồi ngay ngắn ở trong linh đường giống như nhắm mắt giữa thần ngược lại là tam ca sở hạo h u y ễ n vây quanh t r ư ớ c khẩu v ấ n đạo t i ể u thất chuyện gì xảy ra xem các ngươi từng cái lo lắng d á n vẻ sở hạ vũ không muốn lừa gạt h ắ n nhẹ nói thiên âm lịch tặc nhảy ra ngoài đại ca đang suy tư như thế nào diệt tr nghe nói thiên đ â m sở hạ huyễn trong mắt lóe lên một đạo q u a n mang hơn nữa sở hạ vũ thanh ấm nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ không ít người đều nghe bên thai bên trong mặc dù có tâm hỏi thăm cũng ngoan ngoan im ngay trong lúc nhất thời trong linh đường hoàn toàn yên tĩnh giang sơn đã bắt đầu kết thúc công việc sách mới cũng chuẩn bị thỏa đáng tiên hiệp cổ đ i ệ n gần nhất liền muốn lên truyền mong đợi thân môn cổ động càng ả m tạng. v o t ấ khi mặt trời lại mặt một lần nữa n d â lên ánh m ặ tạ trời chiều sáng đ i khôi địa phục to nhìn mẫu hậu quan tài đặt lên xe ngựa lấy sở hạ vũ tâm tính cái mũi cũng là chua chua trong mắt có nước mắt quay tròn nhắm mắt lại hít sâu một hơi sở hạ vũ đáy lòng mặc n h i ệ m đạo mẫu hậu lên đường bình an mở mắt lần nữa sở hạ vũ trong mắt đã khôi phục tỉnh táo đứng dậy đi theo xe t a n g hậu nhất từng bước đi ra hoàng cung hướng đi hoàng lăng quá hậu nương nương đưa t a n g không chỉ có hoàng thị tôn thất văn võ đại thần cũng là một thân lụa trắng đến đây tiến đưa thật dài đưa linh cứu đi ước c h ừ mười dặm nhắm mắt theo đôi đi theo xe tăng phía sau sắc mặt mặc dù có thương có thể đến nôi đấy lòng đang suy nghĩ cái gì cũng chỉ có trời biết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 sở hạ o vũ không khỏi nhớ tới đ ạ i ca sở h ạ o nhiên nhớ tới chính mình sở hạ o vũ có lẽ đều sẽ là khách qua đường khẽ gật đầu một cái sở hạ o vũ khẽ thở dài đúng vậy à trải qua ngàn năm hương suy đã từng họ lý họ triệu lại họ sở hắn vừa lại thật thà đang thuộc về ai duy chỉ có một viên ngói một viên l ạ c h viết đầy cố sự sở nguyên bắc thân là thái tử lại quá là rõ ràng kinh thành huyết tinh chính hắn c à n g là trải qua vô số huyết tinh t r ầ m m ặ t phút c h ố c khỏe miệng lộ ra một vòng cười khẽ ngâm khẽ đạo thế nhân đều nói thần tiên hảo duy có công danh quên không được cổ kim tướng tướng ở phương nào mộ hoang một đống thảo không còn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 sở nguyên bắc cũng bị phong làm thái tử bắt đầu xử lý quốc sự sở nguyên bắc khiêm nhân lễ nhượng tài tư mẫn tiệp rất nhanh liền giành được chúng đại thần hào cảm hơn nữa hắn rất là biết điều không có bồi dưỡng mình thế lực bởi vì thánh thượng chính vào t r ắ n g n i ê n không thể nghi ngờ thái tử sở nguyên bắc khiêm nhường ẩn nhận thu được thánh thượng sở hạo nhiên hào cảm lúc này mới sẽ mệnh hắn vì dám quân chinh phạt mặt bắc cử động lần này không chỉ có thể vì để hắn giao hảo trong quân chư tướng dựng nên uy tín thánh thượng sở hạo nhiên thậm chí cho phép đông đạo thế gia công h â n tử đệ gia nhập vào thái tử vệ tỷ lệ sở nguyên bắc làm sao không minh mạ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 Hồi phủ b rượu, rượu sở nguyên bắc tự nhiên biết sở nguyên kính chưa từng nói lời ra khỏi miệng cố ý chuyển hướng lại nói đạo đó là ngươi tiểu tử quá mơ hồ não hoàng cung còn chưa tính còn muốn chạy đến kim loan điện não ta ban náo thanh lâu ta bất quá là bị ngự sử hời hợt nói hai câu tiểu tử ngươi ngược lại tốt lại đem ngự sử đánh cấm túc ngươi ba tháng cũng là nhẹ còn có tiểu tử ngươi ngày thường hồi náo còn chưa tính thật sự cho rằng phong vương liền có thể cùng nhị thuốc bình khởi bình t o ọ n vậy mà cùng nhị thuốc xưng huynh gọi đệ đáng đợi ngươi bị đánh nghe sở nguyên b á c nói ra sở nguyên kính hơi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu tiếp lời nói cho nên nói diệu không phải là một cái đồ tốt về sau ta ba vẫn là uống ít cho thỏa đáng tránh khỏi n á o sự nhìn sở nguyên kính bắt đầu hung hăng c à n q u á i sở hạ o vũ trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ đạo nhiều năm như vậy tiểu kính ngươi cũng sẽ khôi hài cười sở nguyên kính nhìn ra liêu sở hạ vũ nụ cười ở dưới tình mình lại là cười hắc hắc há miệng nói còn không phải theo ngươi học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 về sau lại không có người sẽ đến thân thiết thiết gọi hắn một t i ế n g tiểu thật trở về hoàng cung trên đường tất cả mọi người đang trầm mặc thánh thượng sở h ạ n nhiên võ vương sở hạng h i ễ m anh vương sở hạng u y ê n hiếu vương sở h ạ n vũ thái tử sở nguyên bác có lẽ đáy lòng của mọi người đều liệu đến cái gì chỉ là không người mở miệng thôi theo đám người trở lại hoàng cung sở h ạ n vũ vẹn vẹn chờ đợi phút chốc liền trở về vương phụ một người vào thư phòng ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng sở h ạ vũ trầm mặc thật lâu nâng bút cẩn thận nắm nót viết một chữ sở trong đầu càng là hồi tưởng lại thờ thiếu thời đợi phụ hoàng dạ p h ụ hoàng nhất bút nhất họa viết xuống chữ sở sau đó nói tiểu thất đây là chữ sở sở hạ vũ sở nhẹ a liêu thanh sở hạ vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra vẻ n g h i hoặc trưng ơ khẩu v ấ n đạo đó không phải là p h ụ hoàng sở p h ụ hoàng ngươi như thế nào cùng tiểu thất là một cái sở a đang khi nói chuyện sở hạ vũ tránh thoát sở thiên phong đại thủ vẽ x ấ u đứng lên cuối cùng cuối cùng không thể viết ra chữ sở tới ngược lại thành cái đen đũ cục để bút xuống nhìn chằm chằm trên mặt bàn bút mực chưa khô chính là cái tia chữ sở sở hạ vũ chầm mặt thật lâu phát ra khẽ than thở một tiếng lẩm bẩm cũng là một cái sở a tự nói âm thanh bên trong sở hạ vũ mở ra b à n đọc sách lấy ra một phong đã vàng ô giấy viết thư l ậ t xem chính là tiên đế sở thiên phong lưu cho hắn giấy viết thư thái hậu tại hắn phong vương ngày giao cho hắn cẩn thận đ ộ c lượng sở hạ vũ bình tĩnh không thiếu thả xuống giấy viết thư cầm lấy thất tinh kiếm một cái lắc mình đã xuất hiện ở trong hoa viên tay cầm thất tinh kiếm sở hạ vũ hút nhẹ một hơi đưa tay kiếm lên chính là thiếu dương kiếm quyết thức mở đầu thiếu dương kiếm quyết chính là sở g i a tuyệt học con em sở ra đều phải tu hành mặc dù sở hạ vũ tuổi nhỏ lúc đợi không vui lượt kiếm bất quá đã là thiên nhân cảnh cao thủ hắn bây giờ một sở nhược g đồng, đồng, đồng mới đi đi ra há miệng nói phụ vương ngươi cũng tại lượt kiếm nói đến đây n mừng lại lại sở nhược đồng chuyển h ầ u nói mẫu thân cùng ngọc di nương nói phụ vương ngươi không tào hứng nhường đồng nhi tới dỗ dành phụ vương phụ vương ngươi còn tại thương tâm hoàng mãi m ạ i sao nếu là ngày trước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 trọng yếu chọn lấy đi ra nhưng dù cho như thế sở hạo nhiên cũng phê duyệt đến đêm khuya nhìn thánh thượng sở hạo nhiên lại phê duyệt một phong t ấ u trương trần bách hàn há miệng nói bậy hạ phải gấp sổ con đều phê duyệt hoàn tất đã giờ tí bậy hạ ngài mệt nhọc một ngày nên nghỉ tạm cơ thể quan trọng còn lại t ấ u trương ngày mai lại phê duyệt cũng không sao theo trần bách hàn mà nói phục dịch tại một bên tiểu vĩnh tử tiếp lời nói thánh thượng trần đại nhân nói thật phải ngài đã có mấy ngày chưa từng thật tốt nghỉ ngơi long thể quan trọng thả xuống tàu trương sở hạo nhiên nhịn không được nát một cái đạo nghe các ngươi kiểu nói này c h ấ sở hạng t chút có vây lại, còn xuất lại, n nhiên sau. t ngừng i tuổi k h lại bị trần bách hàn trọc cười cười nói đều nói nhà có một già như có một bảo có thể mỗi ngày nhìn thấy trần lão chấm cảm thấy vui mừng à lợi đến cuối cùng sở h ạ o nhiên không khỏi nghĩ đến chính mình vừa mới qua đời mẫu hậu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 chu trừ trương khẩu vấn đạo đại nhân nghĩ gì thế nhập thân như vậy trần bách hàn là sở hạ vũ nhạc phụ chu trừ là sở hạ vũ tâm phúc n h u sĩ bởi vì này t ầ n g quan hệ hai người quan hệ không tệ nhẹ lay động lắc đầu trần bách hàn há miệng nói thần võ uý huyền g i á p vệ nguyên bản năm ngày phía trước liền nên xuất trinh sợ ngày mai t à o triều hạ tướng quân liền sẽ nhấc lên xuất trinh lại phải bận rộn binh chính là đại sự chu trừ có chút tán đồng gật gật đầu lập tức vừa cười nói chúng ta mỗi ngày đều đủ bận rộn trần đại nhân thời điểm không còn sớm ngươi cũng sớm đi hồi phủ nghỉ ngơi đi trần bách hàn gật đầu một cái tự lo nợ nụ cười đạo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 Dường chu trừ chính khó là chân ờ i i đ chính h n đại tài hạng người húng chi những năm này thay sở hạng vũ phân tích thiên vệ có được đủ loại tình báo đối với thế cục h i ể u rõ dị thường sở hạ vũ một câu nói liền nghe ra rất nhiều trâm m ắ t p h ú t chốc chu chử nói một câu h a y nghĩa rất nhiều chuyện là không tránh khỏi sở hạ vũ minh bạch chu chử lời nói bên trong lời nói suy tư phút chốc phát ra khẽ than thở một tiếng đạo có lẽ vậy đại ca vẫn bận đến bây giờ chu chử khẽ gật đầu một cái đạo những ngày này chất đống đại lượng t ấ u trương đủ vội vàng một đoạn thời gian huống chi đại quân xuất trinh sắp đến l ờ i đến nơi đây nhìn sở hạ vũ tịch mịch trong mắt đột nhiên sáng lên hai đạo con mang chu chử hơi có chút nghi ngờ hỏi như thế nào nhìn chằm chằm chu chử sở hầu vấn đạo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 hơi biến sắc mặt một chút phía dưới rất nhanh chu chử liền lấy lại tinh thần chấm giọng nói chu mộ tin tưởng thất công tử chu chử mặc dù không có nói rõ nhưng sở hạ o vũ làm sao nghe không ra hắn trong lời nói y tứ nhẹ lay động lắc đầu sở hạ o vũ đứng dậy nói không còn sớm chu minh sớm đi ăn rớt táo tử sau khi nói xong sở hạ o vũ trực tiếp rời đi lưu lại chu chử nhìn qua chén rượu ngầm người trầm mặt thật lâu chu chử bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch lẩm bẩm thật hoài nợ a rời đi vui xướng cư sở hạ vũ cũng không muốn về vương phủ cũng không biết đi chỗ nào là chẳng có mục đích tiêu sái tại trên đường、cái. đột nhiên nghĩ đến cái gì há miệng nói phiêu miệng cát bởi vì rừng khánh nguyên là thiên đâm lịch tặc lại thân phận không thấp sở hạ vũ hạ lệnh huyết vệ vây quanh phiêu miệng cát đến nay đều chưa từng tàn đi toàn này kinh thành lớn nhất nơi bướm hoa lại không còn năm xưa tiếng người huyên náo ngược lại tĩnh mịch một mảnh làm sở hạ vũ s a ngựa dừng lại ương vệ lý thế tín lập tức nên liều thượng tới không người bái nói ti chức ra mắt công tử sở hạ vũ cũng không có đi xuống xe ngựa trực tiếp hỏi như thế nào lý thế tín biết sở hạ vũ hỏi cái gì lập tức đáp khởi bẩm công tử rừng khánh nguyên làm người quái vợ cùng phiêu miệu cát mọi người cũng không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 gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn lại hoa sen cũng đọc thương hoa chính là sở hạ vũ vì thương ngọc cùng tô xanh xây bệnh viện liên hoa sơn trang cũng không lớn n h ư n đ ì n h đài thủy tạ cầu nhỏ nước chảy nhìn lại cực kỳ lịch sự tao nhã như k ỳ nhân đã giờ xỉu đám người đã sớm tiếp đi liên hoa sơn trang hoàn toàn yên tĩnh đi ở trong viện sở hạ vũ cũng sắp c ư ớ c bộ phóng tới thấp nhất bất quá lây hắn tu vi võ đạo như hắn không muốn sợ dù ai cũng không cách nào phát giác hắn đến sở hạ vũ đến đây liên hoa sơn trang cũng không phải là vì thương ngọc hoặc tô xanh mà là đi đến ái từ sở diệ phàm căn phòng sở diệ phàm tuổi mặc dù không lớn nhưng là kế thừa liêu sở hạ vũ cùng thương ngọc hai người điểm tốt môi hồng răng trắng mày kiếm mắt sáng tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ hơi hơi mân mê khỏe m ô i n ế c lên nụ cười nhạt giống như là một cái mộc đẹp nhìn chăm chăm ái tử sở d i ệ t phàm phúc chốc sở hạ vũ nghiêm nghị khuôn mặt cuối cùng trì hoãn mở khoe miệng có nụ cười hê lên ở giường bên cạnh ngồi xuống mà giờ k h ắ c này sở d i ệ t phàm mở mắt sở d i ệ t phàm một đôi mắt sáng tỏ hữu thần nhìn thấy bên giường thêm một người vốn còn có chút ngoài ý mớn nhưng nhìn rõ ràng người tới phía sâu đại hỷ nhìn không được cười nói cha ngươi đã đến đang khi nói chuyện, sở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 sở hạ o vũ lại nói tiếp không có việc gì cha ở phía trước mấy ngày này gặp qua cứu cứu cho nên mới sẽ biết sở diệp phàm cuối cùng quá nhỏ còn không hài hòa thế sự lại thêm nhìn sở hạ o vũ thần s ắ c hiền lành không có bất kỳ cái gì không cao hứng mới há miệng nói năm ngoái mùa hè cũng là tại ban đêm tiểu phàm gian phòng đột nhiên nhiều người xa lạ nói là cứu cứu cho tiểu phàm nói thật nhiều lời nói chỉ là rất nhiều tiểu phàm đều nghe không hiểu về sau cứu cứu nói đây là bí mật không thể nói cho bất luận kẻ nào bao quát cha và mẫu thân nam tử hán đại trượng phu phải giữ lời hứa hẹn tiểu phà mới không có nói cho cha n ư ờ i khẽ lưu thanh sở hạ vũ gật đầu nói tiểu phạm là nam tử hán đại trợ phu cha cao hứng chỉ là cứu cứu nói cho cha nói lưu lại kiểu đồ ở đây sở hạ vũ chỉ là đang gạt sở diệp phàm không muốn sở diệp phàm xứng suốt một lát từ ổ chăn nhảy dựng lên đạo cha trở lấy tiểu phàm này liền đi lấy nhìn qua ái tử sở diệp phàm bóng lưng sở hạ vũ trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt sáng thật đúng là bị hắn đánh cột đúng t a đông lân quả nhiên lưu lại đồ vật ở đây sẽ là gì chứ năm trăm tám mươi chín năm trăm sáu mươi bảy một thạch ngàn cơn s ó n g sáng sớm la n g liệt thanh phong sen lẫn b n g tuyết giá rét thấu xương cóng đến không ít người c u ố n lên cổ hai tay không tự chủ được c u ố n rúc vào trong tay á o thậm chí có lao giả bởi vì rét lạnh không được d ậ m chân tuy là trời đông giá rét nhưng chúng quan viên vẫn như cũ hầu tại n g õ môn bên ngoài chờ đợi tào c h i ề u chỉ là đợi đến mặt trời mọc n g õ môn cũng không có mở ra dẫn tới không thiếu quan viên xì xào bàn tán đứng lên t r â n đại nhân hôm nay đây là thế nào một cái cùng trung thư lệnh trần bách hàn giao hảo qua viên tiến đến trần bách hàn bên cạnh hỏi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 đ ấ y lòng lại hiếu kỳ đến tột cùng sự tình gì có thể để cho bệ hạ trì hoãn tào triều những năm này bọn hắn thế nhưng là quen thuộc bệ hạ cần cũ ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua ngọ môn cuối cùng cũng có động tĩnh đông đảo quan viên lập tức ý miệng ngay ngắn trật tự xếp thành hai hàng chuẩn bị vào triều chỉ là hôm nay ngọ môn vẹn vẹn mở một nửa đang lúc mọi người chăm chú tiểu vĩnh tử đi nhanh đi ra hướng mọi người không ngờ ư i nói chừ vị đại nhân thánh thượng hôm nay long thể khó chịu không cách nào tào triều đặc mệnh tiểu nhân đưa tin chư vị đại nhân hôm nay tào triều đẩy phía sau các vị đại nhân mỗi người giữ đúng vị trí của mình chờ đợi tin tức chính là...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 Hơn nữa, nếu không phải bệnh nữa nếu đi bệ bệ trong tầm cung nhìn qua bệ hạ sở h ạ o nhiên đám người lập tức ủy lãi đạo thần khấu kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đang lúc mọi người tiếng hô to bên trong thánh thượng sở hạng nhiên cuối cùng mở mắt phủi đám người một mắt sở h ạ o nhiên hữu khí vô lực nói các khách tới miễn lễ cảm ơn bệ hạ bãi tạ âm thanh bên trong mấy người nhao nhao đứng dậy sở hạ huyên càng là đi lên một bước một mặt thân cần hỏi han hoàng huynh như thế nào sở h ạ o nhiên nhẹ lay động lắc đầu đạo đầu nặng chân nhẹ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 bây giờ t h ầ m thiền cũng mở l i ế u khẩu không người nói bệ hạ cơ thể quan trọng vi thần cáo lui ngày khác trở lại thăm hỏi bệ hạ trần bách hàn mấy người cũng đều nhìn ra thánh thượng sở hạo nhiên trên mặt mệt mỏi nao h nao h không người cáo tử mà liền tại bây giờ tiểu vĩnh tử bước nhanh đến không người bái nói khởi bẩm thánh thượng quá hậu nương nương cùng thái tử điện hạ nhìn ngài đã tới sở hạo nhiên giờ này khắc này giống như đang lời nói chuyện vũ khẽ phất tay ra hiệu tiểu vĩnh tử chuyển hai người đi vào lại như đang để cho chúng đại thần quỳ sao nhưng lại tại chờ sở hạo huyên mấy người quỳ lệ sau sẽ muốn ly khai thời điểm thánh thượng sở hạo nhiên đột nhiên mở liếu khẩu, đạo.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 một hồi ngươi theo bản v ư ơ n g đi tới chính sử đường nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ vũ đổi g i ọ n g hỏi viên phóng đã rời kinh hơn hai mươi ngày nhưng có tin tức nghe được sở hạ vũ hỏi ý lý thế tín làm sao không biết tính toán của hắn không người đáp thì trước t u ấ n lệnh ngược lại là viên thống lĩnh rời kinh những ngày này cũng không quan trọng tin tức nam nghĩ đến còn chưa từng tìm được thiên đâm lịch tặc dấu vết sở ra thiên vệ cùng phía trước triệu vương hướng dư nghiệt thiên đâm tranh đấu không ngừng triệu vương hướng chạy trốn hai vị hoàng tử cũng là bọn hắn truy cha hàng đầu vì thế còn thiết kế một cái cơ quan chuyên môn lùng bắt hai tên hoàng tử biết được chu trạng nguyên xuất hiện ở thất tình đáy vực viên phóng liền điều động một nhóm h à o thủ đi tới thất tình đáy vực cần phải đem chu trạng nguyên bắt hồi kinh sở hạ o vũ đã đoán được thiên đ â m lịch tặc vì sao tại bây giờ bại lộ chu trạng nguyên vết tích biết thất tình đáy vực hành trình sẽ không thuận lợi thoáng suy tư phút chốc háo miệng nói thất tình đáy vực thay đổi hẳn là tại bóng người sắp đặt bên trong lý thống lĩnh nếu ngươi là cái bóng ngươi chọn tàu vẫn là trắng tàu là tàu ứng huyền trắng thì là chị bạch mặc sinh hai người tàu ứng huyền chính là tàu ra dòng chính tào gia chính là thánh giáo số một số hai đại gia tộc là thâm căn cố đế bất quá bạch m ạ c sinh thân là thánh giáo giáo chủ đường quên sinh đệ tử duy nhất lại thủ đoạn bất phàm nhiều năm như vậy cũng nắm giữ lấy không kém thế lực đối mặt sở hạ vũ h ỏ i tham lý thế tín biết hắn đang lo lắng cái gì cung kính đ áp khởi bẩm công tử thánh giáo giáo chủ chi tranh không phải tào v ừ a trắng chỉ là hai nhà lực lượng tương đương lúc này mới tranh đấu mấy năm không có kết quả một cái khác nguyên do nên cùng giáo chủ đường quên sinh ra quan mặc giáo chủ mặc dù hao hết khí huyết có thể uy thế còn dư còn tại hắn một câu nói tuyệt đối có thể ảnh hưởng đại cục đừng quên sinh đại tài không chỉ có võ đạo cao tuyệt chấp trưởng thánh giáo nhiều năm như vậy cũng có hết sức hy vọng cho dù bây giờ đã là hoàng hôn tây sơn tọa hóa sắp đến nhưng ai dám nói hắn không có lưu lại một hai chiêu hậu chiêu ai lại dám khinh thường ý thế của hắn Trong mắt phút chốc, sở hạo vũ đột nhiên lắp đầu, kinh thành thế cục đã là tên đã trên giây, thánh tâm triệu tên tử. hạo giáo hạo nhiên kinh ngược lại là không quan hệ nặng nhẹ, hắn sở hạo vũ quan tâm đơn giản là triệu vương hướng hoàng tử. Cho nên, lắp chốc, hệ hai Cho hạo cục cái sở sở sở lại vũ vũ v� đầu, đã đã kia là là là dây,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 sở hạ vũ mặc dù không từng nghe phải những tin đồn này nhưng là biết lý thế tín át hẳn chỉ nhận được tốt hơn nghe nói chỉ là hiện nay thế cục sở hạ vũ cũng có chút nhìn không thấu sở hạ vũ mỗi ngày đều vào cung hơi lớn ca sở hạo nhiên tình an thánh thượng tuyệt đối không phải đang giả bộ bệnh sở hạ vũ thân là thiên nhân cảnh cao thủ có thể tin tưởng phát giác được đại ca thân thể suy yếu có thể sở hạ vũ trung quy là người trong cuộc nhìn không thấu nghĩ tới đây sở hạ vũ tinh thần k h ẽ động cứu cứu tôn dịch d ư ờ n g còn tại kinh thành lấy cậu tiêu sái á t hẳn là có mục đích sợ sẽ là đang quan sát cái này xuất diễn nên thật tốt cùng cứu cứu nói một chút rất nhanh sở hạ vũ liền thu hồi tất cả cảm xúc đối với lý thế tín nói ngươi có triệu khánh lâm chuẩn xác vị trí lý thế tín không ư ờ i đáp căn hệ trọng đại ti chức từng tự mình từng điều tra triệu khánh lâm giấu ở trần phủ hàm viên chỉ là sợ đả thảo kinh xả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 hướng trần bách hàn cười liễu thanh sở hạ vũ há miệng nói nhạc phụ hà tất khách khí như thế tiểu thất hôm nay thế nhưng là có việc thỉnh giáo thỉnh thỉnh đi vào đại đường phân chủ khách ngồi xuống sở hạ vũ cũng không nói nhảm trực tiếp hỏi nhạc phụ h ẳ n phải biết ta thiên vệ những ngày này chính là trắng trận lùng bắt thiên đâm lịch tặc rừng khánh nguyên cũng chính là phía trước triệu vương hướng dư n g h i ệ t triệu khánh lâm trần bách hàn làm sao có thể không biết chuyện này chỉ là nghe sở hạ vũ hỏi như thế tới trong mắt từng có vẻ ngoài ý mớn trương khẩu vân đạo đại sự như thế lao thần há có thể không biết chỉ là vương ra tìm lao thần sáu kéo dài thanh ấm bên trong trần bách hàn phủi lý thế tín một mắt lý thế tín chính là thiên vệ một thống lĩnh cũng coi như là quyền cao chức trọng mặc dù cực ít xuất hiện ở trước mặt mọi người nhưng trần bách hàn chính là chủ nhà họ trần hai người vẫn là nhận biết sở hạ o vũ cũng không gạt trần bách hàn há miệng nói lý thống lĩnh ngươi tới nói đi Ti tư nhất、lễ. Trần bách hàn tiến về phía trước một bước lại hướng Trần bách hàn nhất người đi liếu lại đi liếu chức Bách bước Bách lệnh. Không hướng hạo Hàn phía hướng Hàn lễ, lễ, g sở đạo, vũ về không nhịn được trong tiếng kinh hô, gian mua đến tóc trắng p h ơ trần bách hàn càng là nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn c h ầ m c h ầ m lý thế tín v ấ n đạo quả thật. lý thế tín thần sắc không thay đổi, chỉ hoan âm thanh đáp, nếu không phải tin tức là thật, t i ì chức vạn vạn không dám đánh quáy vương ra cùng trần đại nhân.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 gọi người quên d í n l ệ n h nhìn lên trước mắt cảnh tượng sở hạo vũ giống như đoán được viện này vì cái gì được xưng là hà viên bây giờ trần bách hàn há miệng nói v ư ơ n g g i a viện này t ử chính là tiên phụ sở kiến không thiếu cây cối cũng là g i a phụ tự tay t r ồ n g lúc tuổi già chính là ở nơi này viện t ử vượt qua nói đến đây n g ừ n g lại trần bách hàn trên mặt lộ ra vẻ cởi khổ lại nói tiếp chỉ là lao phu cũng không thường tới mấy chục năm qua cực ít đặt chân ngược lại là mùi thơm nha đầu kia thường tới đây nghe trần bách hàn như thế nói đến sở hạo vũ lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ thân sắc đạo nghe nhạc phụ kiểu nói này bản vương đến nghĩ tới Mùi chân thơm g h hàn nghĩ chính có là viên, đến Trần bách hàn gật gật đầu trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp chỉ là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa đạo chính là việc này ngược lại là những năm này vào vương phủ mùi thơm lại chưa từng tới ở đây ngày thường cũng liền mấy tên l á o b ộ c ngày thường ít có người đặt chân có lẽ như thế thiên đâm lịch tập mới có thể nhìn chúng nơi đây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 lý thế tín cũng không biết sở hạ vũ ý gì vốn muốn há miệng khuyên can có thể nghe ra hắn trong lời nói nghiêm khắc cuối cùng chưa từng mở miệng ngược lại là trần bách hẳn nhìn qua sở hạ vũ tịch mịch bóng lưng ánh mắt lộ ra thần s ắ c phức tạp chỉ là trong nháy mắt liền biến mất phảng phất thảo giác năm trăm chín mươi mốt năm trăm sáu mươi chín quân cờ sở hạ vũ bước chân cũng không nhanh lại mang theo huyền dị cảm giác chậm dại ở giữa đem tinh khí thần trèo đến đỉnh điểm cùng thiên địa hòa làm một thể đỉnh tiểu thuyết ít đi đến trong đỉnh sở hạ vũ tự ý tại người áo xanh ngồi đối diện xuống nhìn chăm chắm hắn phút chốc đột nhiên tr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 người áo xanh cũng không ngoại ý muốn sở hạ vũ vấn đề này đặt chén trà xuống há miệng đáp có phải thế không nói đến đây ngừng lại người áo xanh thần sắc càng ngày càng bình tĩnh ánh mắt thâm thuy càng giống như chuyện kiếp sinh tử luân hồi chậm rãi nói ám ảnh cùng ngươi sở ra thiên vệ một dạng cũng là đế vương trong tay một thanh lưới dao làm một chút triều đình không tiện ra mặt sự tình cái bóng ý chỉ triệu hoàng một cái hư vô m ở mịt cái bóng cho nên chỉ có triệu hoàng tại cái bóng mới tại triệu hoàng vòng cái bóng cũng không phục tồn tại suy tư người áo xanh mà nói sở hạ vũ giống như nghĩ đến cái gì trong mắt đột nhiên lõe lên một vẻ sáng há miệng nói ng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 triệu khánh lâm cũng không phủ nhận gật đầu nói sở hạ o húc chính là sao phá quân nhất đảng tướng tinh thiếu niên liền xuất quân xuất trinh trung niên càng là độc trưởng một quân mấy chục năm nam trinh bắc chiến lập chiến công vô số vì ngươi sở ra lập hạ công lao so sánh sở hạ o n h i ê n chỉ nhiều không ít nhân vật như vậy sở hạ o n h i ê n hạ có thể không lo lắng trong lòng sở hạ o húc khởi binh n g phản tuy có chúng ta tham gia nhưng nếu không phải sở hạ húc cao ngạo hạ có thể làm thỏa mãn chúng ta ý nói đến đây triệu khánh lâm tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm sở hạ vũ lại nói tiếp kỳ thực hôm nay thế c ù n này sao lại không phải sở hạ n h i ê n tại trợ rút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 nghĩ tới đây sở hạ vũ đột nhiên lại nhớ tới cổ dịch cái kia lao giả thần bí hắn một phen bây giờ còn thường xuyên quanh quẩn tại sở hạ vũ bên hai hơn nữa sở hạ vũ chấp trưởng tiên vệ phía sau từng bốn phía tìm hiểu tin tức của hắn có thể cho tới nay cũng không có kết quả rất nhanh sở hạ vũ liền thu hồi tất cả cảm xúc trương khẩu vấn đạo cho nên các ngươi chủ tính bản vương ngày đại hôn thảm biến giết chết tống nguyện cùng quách dĩnh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 ai tại. dám quá không hắn Phu đến tồn để ý đến hắn tồn tại. Bất quá Lao s ắ p đặt n h i ề u năm, t h h ủ đoạn vẫn còn có c ú triệu t khánh lâm lời tuy mà nói h h t sở hạ vũ hám t nghiệm nói như n g bản vương thất bại kết cục tốt nhất chính là làm bạn tứ ca sống quãng đời còn lại sơ cốc bất quá nhất định có nghe đồn đại ca liên tiếp bức phản hai vị đệ đệ sợ cũng muốn mất đi nhiều năm dựng đứng nhân quân c h i danh còn nữa nguyên b á c thương thế đáng lo đại ca cuối cùng cũng phải lại chọn lựa thái tử lại là một phen long tranh h ổ đấu cái này liên tiếp biến cố là đủ tiêu tốn ta đại sở những năm này tích lũy làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới triệu khánh lâm vùi tay cười nói không hổ là sở hạ vũ lao phu một câu nói liền nghĩ đến nhiều như vậy cho nên cho dù vì ngươi đại sở suy nghĩ ngươi cũng nên ra tay đem hoàng vị tranh đoạt trong tay n h ẹ a liêu thanh sở hạ o vũ tự tiếu phi tiếu nhìn c h ầ m c h ầ m triệu khánh lâm nói n g ư ơ i triệu khánh lâm tân tân khổ khổ sắp đặt mười năm chính là vì phá vỡ ta sở vương triệu thật có hảo tâm như vậy n h ư ờ n g bản vương ngồi trên hoàng vị bây giờ triệu khánh lâm nụ cười trên mặt đã tắn đi trầm rãi nói lao phu mới vừa nói qua cái bóng đã sớm không ở ảnh vệ cũng là chỉ còn trên danh nghĩa thiên đâm cũng bất quá là người nào đó công cụ trong tay chỉ bất quá theo như nhu cầu thôi lao phu m u ố n chính là sở hạ o nhiên cho ta triệu vương hướng cho cùng hoặc người hiệu vương phủ lão tiểu nghe được triệu khánh lâm liên lụy bên trên thê tử của mình sở hạ vũ lấy lòng từng có vẻ tức giận, có thể trong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 làm l ý t h ê tín rời đi nhìn sở hạ o vũ nhìn sang trấn bách hàn khắp khuôn mặt c ư ờ i khổ ô m g bừa nói v ư ơ n g ra l ã o thần không biết bất quá triệu khánh lâm này lịch tặc xuất hiện ở trong phủ lão phu á t hẳn cho v ư ơ n g ra cho thánh thượng một cái công đạo sở hạ o vũ vung khẽ phật tay nhưng l à đem mắt quang phóng tại điểm điểm hoa mai bên trên đã ba tháng thời tiết sắp trở nên ấm áp hoa mai qua lâu rồi mùa vẹn vẹn có mấy đoá mở chậm trong gió rét chập trờn nhìn chằm chằm hoa mai phút chốc sở hạ vũ đột nhiên nói nhạc phụ đại nhân những ngày qua ngươi cũng nghe đến không thiếu nghe đồn a nghe sở hạ vũ như thế nói đến nhất là lời hắn bên trong trần bách hàn sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại khẽ than thở một tiếng phía sau há miệng nói nghe xong chút bất quá cũng là lời nói vô căn cứ vương gia điện hạ không cần để ý đến hắn sở hạ o vũ nhẹ lay động lắc đầu thở dài bản vương đồ mong đợi chỉ là nghe đồn đáng tiếc ca tiếng thở dài bên trong sở hạ o vũ truyền cầu nói nhạc phụ nay ngày chỉ có người ta cha vợ cũng không ở trên triều đình tiểu thất muốn hỏi ít câu nhạc phụ nhìn thế nào hôm nay thế cục trần bách hàn chính là trung thư lệnh quyền cao chức trọng lại là một trong tứ đại thế gia trần gia gia chủ môn sinh đệ từ khắp thiên h ạ hơn nữa trên triều đình pha trộn cả một đời có thể thấy rõ rất nhiều chuyện.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 đem vương g i a ngươi nâng đến dưới một người trên b ạ n người vị trí đến lúc đó cho dù vương g i a ngươi không có dị tâm thánh thượng cũng sẽ sinh ra nghi kỵ c h i tâm đây cũng là đế vương tâm thuật không quan hệ cảm tình một núi không thể chứa hai hồ trong thiên hạ chỉ có thể có một đế vương sở hạ vũ biết trần bách hàn nói tới cũng là tình hình thực tế cũng biết mình đã trở thành cái kia một hồ trầm mặc phút chốc sở hạ vũ há miệng nói bạn vương cũng không có bất luận cái gì dị tâm chờ tìm ra cái bóng bạn vương liền sẽ từ quan quý ẩn nhìn qua thần sắc bình tĩnh sở hạ vũ nhất là hắn giữa hai lông mày tiêu điều trần bách hàn trầm mặc phút chốc đột nhiên nợ nụ cười đạo vương gia đến thật trí thiện lao thần bội p h ủ c h ỉ là người trong giang hồ thường thường thân bất do kỳ h bây giờ thánh thượng bệnh nặng thái tử điện hạ tâm mạch có hại chẳng lẽ thất vương gia thật nhẫn tâm nhìn triều đình loạn thành một bầy có lẽ đây mới là cái bóng ý đồ chân chính đem vương gia ngươi ép lên tuyệt cảnh nhường vương gia ngươi không có bất kỳ cái gì lựa chọn nói đến đây ngừng lại chân bách hàn lại là một tiếng thở dài lắc đầu nói kỳ thực cái này chẳng lẽ không phải ý của bệ hạ xem chúng ta một đám thần tử lựa chọn như thế nào ta chân ra tống ra p ư ơ n g ra vương gia thậm chí trong quân đông đảo tướng lĩnh triều đình b á c quan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 nhìn thấy thánh thượng sở hạo nhiên thân sắc hoàng hậu đáy lòng có chút bất đắc dĩ chỉ là thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào biến hóa chậm dái nói thánh thượng ngươi không một mực nói thuốc đáng giá tật lợi cho bệnh lợi thật thì khó nghe lợi cho đi khó nghe trung nôn thánh thượng ngươi cũng nghe lọt được thúng chi nho nhỏ đóng thuốc ngừng lại, lại hoàng hậu có chút ít ân cần lại nói thánh thượng ngươi đã ốm đau xấu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 sở hạo nhiên phất tay nói t ố ấ t chấm thật là có chút vây lại văn tuệ ngươi phục dịch một ngày chắc hẳn cũng mệt mỏi trở về nghỉ ngơi một chút ta nhìn thánh thượng sở hạo nhiên nhắm mắt lại hoàng hậu triệu văn tuệ đứng dậy nói tốt lắm thánh thượng ngươi yên tâm nghỉ ngơi thần thiếp cáo lui không người làm một v ạ n phúc hoàng hậu triệu văn tuệ quay người rời đi mà khi nàng rời đi dưỡng tâm điện thánh thượng sở hạo nhiên lại mở l i ế u khẩu đạo thế nào phất tay quát lui tà h ư u tiểu vĩnh tử đi đến thánh thượng sở hạo mặc dù bên cạnh nhỏ giọng nói khởi bẩm thánh thượng nô tài vừa nhận được tin tức thất vương ra tìm được cái bóng triệu khánh lâm. Nghe nói tin tức này, sở h ạ o nhiên đột nhiên mở mắt trong đó càng nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu vĩnh tử không d á m dâu diếm tiểu vĩnh tử há miệng nói hồi bẩm thánh thượng triệu khánh lâm ẩn thân trần phủ hà viên thất vương gia cùng trần đại nhân dẫn dắt thiên vệ cao sách tay vây quanh vườn chỉ là sáu nói đến đây hơi do dự phía dưới tiểu vĩnh tử cuối cùng là nói chỉ có thất vương gia tiến vào cùng triệu khánh lâm nói chuyện đường này cuối cùng triệu khánh lâm tự tuyệt sau đó thất vương gia rời đi kinh thành tựa hồ đi hàn nguyện phong sở h ạ n nhiên có thể đoán được sở h ạ n vũ vì sao muốn đi hàn nguyện phong ánh s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 phất ả n p h một tôn hồng hoàng cự thú đứng sừng sững giữa t h i ê n đ ị a n g a y tại lúc bây giờ mấy đạo thân ảnh l ạ g yên không tiếng động lẹn vào tôn này cự thú bên trong đen ảnh nhân tốc độ cũng không nhanh nội viện hoàng cung để phòng xâm nghiêm cho dù bọn hắn võ đạo cao tuyệt cũng muốn không dám khinh thường chút nào bởi vì bọn hắn chính là vì đại sở hoàng đế sở hạo nhiên mà đến vừa đi vừa nghỉ như thế nhiều lần nhiều lần mấy người cuối cùng đi tới dưỡng tâm điện thanh thượng sở hạo nhiên đang tại dưỡng tâm điện dưỡng bệnh bị cấm vệ tầng tầng bao quanh chính là phía trên cung điện cũng có mấy tên long vệ cao tay thủ hộ phát giác được tình hình như vậy phủ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 nhìn cấm vệ động tác đâu vào đấy ba tên đen ảnh nhân mặc dù không có bất kỳ cái gì biểu thị nhưng đối với cấm vệ phản ứng vẫn còn có chút kính nghệ chỉ là đáy lòng cũng nhiều mấy phần k i ê n kỵ cơ hồ là đang hô hấp ở giữa cấm vệ cao tay đã phốc liêu thượng đi cũng là bị phía trước nhất đâm khách tiện tay một đao chèm giết căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của bọn hắn thấy cảnh này long vệ cao tay từng có một tia giật mình lập tức liền có thoải mái nếu không phải thiên nhân cảnh cao thủ tự kiểm chế võ đạo cao tuyệt như thế nào dám xông vào nội viện hoàn cung hành thích hoàng thượng cho nên mấy tên long vệ cao tay bay n à o đi lên thánh thượng chính là giữa bệnh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 chỉ là tiểu nhân lo lắng thiên đâm lịch tặc có khác hậu c h i ề u c ố ý đến đây bầm báo bệ hạ thiên đâm lịch tặc xâm nhập hoàng cung chính là vì hành thích chính mình sở hạo niên h tự nhiên có thể nghĩ đến bọn hắn định có lưu hậu c h i ề u mà hậu c h i ề u đối với mình tuyệt đối là trí mạng suy tư phúc chốc sở hạo niên h khẽ nhà đạo kinh lão thiết lão tại sở hạo niên h thở nhẹ âm thanh bên trong hai bóng người một trái một phải xuất hiện tại sở hạo niên h bên bạch thân nhị lao đầu phát đã chẳng bệnh trên mặt cũng chất đầy nếp nhăn mặc dù chưa từng tản mát ra bất luận cái gì khí thế nhưng đều là thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ là thánh t h ư ợ n g sở hạo mặc dù bên cuối cùng che chắn. Nhìn qua nhị lao.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 trong ư kiếm、so、nháy bàn t nhanh như vậy mắt kinh láo trường kiếm đã điểm tại thích khách trên nắm tay có thể phản phất là đâm vào bách luyện tinh cương bên trên trường kiếm không những không có không thể đâm thùng tay không ngược lại vì đó hối lượn bất quá cuối cùng gọi thích khách thế công chậm phía dưới thích lao tay t r ư ờ n g đã quấn ở thích khách trên cổ tay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 nếu là thích khách áo đen nguyên bản thế không thay đổi tấn công về phía sở h ạ o nhiên một kiếm này tuyệt đối phải trước tiên muốn tính mạng của hắn nắm bắt thời cơ vừa đúng nhìn c h ă m c h ă m sở hạng nhiễm thích khách áo đen cuối cùng là lựa chọn biến chiêu cầm kiếm quyết nên liếu thượng đi trong nháy mắt hai kiếm liền đã tương giao không âm thanh văn g r ộ i không có gì tượng phảng phất tất cả đều tính lại thiên địa cũng là như thế yên tĩnh mà liền tại bây giờ thiết lao xuất hiện ở thích khách áo đen đỉnh đầu phất tay một trường vô ra ngoài một trường này ngưng tụ thiết lao một giáp nội lực cùng võ đạo càng ộ chậm chậm lại ngưng trọng mang theo đại đạo như thế nh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 thích khách áo đen làm sao không biết sở h ạ o nghiễm dự định thậm chí biết sở h ạ o nghiễm đã đoán được thân phận của mình cố ý so đấu nội lực đem chính mình c u ố n lấy không thể thi triển như bóng với hình như q u ỷ mị thân pháp để đồng bạn khởi s ư ớ n g một k í c h trí mạng sinh tử một cái trước mắt thích khách áo đen một đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ toàn thân áo đen như sóng nước chập t r ù n g không chắc thiết lao trưởng thế liền ở nơi này trong nước gợn một chút t ă n giã bất quá cuối cùng cuối cùng đập vào thích khách áo đen hậu tâm cùng lúc kinh láo trường kiếm cũng chạm liếu thượng đi chỉ lát nữa là phải chém giết thích khách áo đen sở hảo nghiễm lại giống như phát giác được sắc mặt gì nghe được sở hạo nghiêm gọi sở hạo nhiên sắc mặt cũng là biến đổi theo bản năng hướng về một bên lan đi đáng tiếc vẫn là trễ ngạnh s i n h s i n h tiếp nhận ba đại cao thủ hợp lực nhất định cho dù thích khách áo đen là tổng sư cảnh cao thủ cũng không chịu nổi một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra chỉ là tiên huyết lại hóa thành một đạo lợi kiếm đâm về sở hạo nhiên huyết kiếm tốc độ tật nhanh trong chốc mắt liền đâm đến sở hạo nhiên trên thân cho dù sở hạo nhiên người mặc hộ thân bảo giáp nhục thể không việc gì nhưng mà huyết kiếm bao hàm thích khách áo đen vô thượng tu vi có người một thanh trọng truy g ó tại sở hạo nhiên trên ngực thổi phu một tiếng phun ra một ngụ nhìn thánh thượng sở hạo nhiên thổ huyết té x ỉ u sở hạo nghiễm ba người sắc mặt cũng là biến đổi mười thành tu vi nâng đến mười hai thành trực tiếp đem hắc y thích khách c h é m giết nhưng mà đối mặt cái chết thích khách áo đen trong mắt không có bất kỳ cái gì sợ hãi ngược lại tràn đầy giải thoát khỏe miệng càng là lộ ra một nụ cười hôn mê bất tỉnh giờ dần, chính là hắc cám nhất thời khắc, phồn hoa như trên kinh thành cũng nghỉ thiên hoàn tĩnh. nhiên, thẳng dần, trên cũng ngơi xuống, thiên hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, tiếng ngựa rồn đến mê cám bất Đột giờ dập là địa võ trong tiếng hét vang một khối lệnh bài bị hãm hại giáp võ sĩ nem đến trên cổng thành vừa rơi vào phòng thủ tướng lĩnh trong tay vội vàng quét mắt phòng thủ tướng lĩnh thì biết rõ lệnh bài không d i ả húng chi hắn đã thấy một đạo thân ảnh quen thuộc cả ngày đi theo thất vương ra bên người tôn hầu vội vàng quất lên mở cửa trong tiếng hét vang phòng thủ tướng lĩnh nhanh như chấp chạy xuống thành lâu chỉ là chờ hắn chạy đến cửa thành đến cơi đã nhanh chóng đi nhìn phòng thủ tướng lĩnh đáy lòng hiếu kỳ vũ vương như thế nào vội vã như thế mà liền tại phòng thủ tướng lĩnh âm thầm suy đoán thời điểm lại có k h o i mã chạy như bay đến nghe phòng thủ tướng lĩnh sắc mặt biến hóa phát sinh đại sự gì. rất nhanh đếm ơi liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người quát to bộ binh lệnh dụ phong tỏa bốn môn không tuân lệnh dụ không cho phép mở cửa trong lời nói kỵ sĩ giắc bạc vọt tới phòng thủ tướng quân trước mặt bày ra bộ binh lệnh bài phía sau căn bản chưa từng dừng lại liền quay người rời đi nhìn chằm chằm ngân giáp quân sĩ bóng l ư n g rời đi phòng thủ tướng quân đ ấ y lòng một tiếng thở dài đêm nay chắc chắn phát sinh đại sự rời đi kinh thành tôn hầu mấy người đánh ngựa chạy vội hàn nguyện phong n h ư n tìm được thất vương g a sở hạ vũ thời điểm phía chân trời đã trắng bệnh nhìn từ gia chủ ngồi ngay ngắn ở mộ phần phía trước trên thân cẳng là dính một tầng xương lạnh cho dù gấp gáp tôn hầu đáy lòng nhưng là một tiếng không nhịn được thở dài trong n g a y mắt tôn hầu liền thu hồi tất cả cảm xúc chạy đến sở hạ vũ bên cạnh bài nói khởi bẩm công tử có thích khách ban đêm xông vào hoàng cung thánh thượng gặp chuyện hôn mê bất tỉnh võ vương ra công việc quan trọng từ n g ư ờ i lập tức vào cung ngồi ngay ngắn một đêm sở hạ vũ trên mặt cũng mang theo t ầ n g xương trắng hoàn toàn lạnh lẽo nhìn lại như một tôn phó tượng chỉ là nghe tôn hầu song lông mày nhảy lên mới có xóa sinh cơ đối với thánh thượng sở h ạ nhiên gặp chuy hôm nay cùng triệu khánh lâm gặp mặt tận mắt hắn tự tuyện sở hạ o vũ liền đoán được hắn b ư ớ c kế tiếp cờ hành thích thánh thượng sở hạ o nhiên như thế mới có thể đem chính mình bước đến t ử lộ lại không lộ thối lui chỉ là rất rất nhiều nguyên lý do sở hạ o vũ không có vào cung ngược lại lựa chọn r ờ i kinh có thể cuối cùng lòng có không đành lòng lúc này mới mệnh tôn hầu cho nhị ca vũ vương đưa tin có võ vương sở hạ o nghiêm các loại đông đảo long vệ cao tay thủ hộ đại ca sở hạ o nhiên cuối cùng gặp thiên đâm ám t o á n đưa tay trọng thương sở hạ vũ mặc dù không ngoài ý muốn nhưng có chút hiếu kỷ trưng khẩu vân đạo chuyện gì xảy ra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 thiên tâm lịch tặc tiêu phí to lớn khí lực nhận được huyền quy đan chính là muốn bồi dưỡng một cái tông sư cảnh cao thủ chỉ là s a o nhiều năm qua đi chưa chừng nghe nói có ai đột phá tông sư cảnh sở hạ o vũ mới đưa chuyện này quên lãng mà có thể tại võ vương sở hạ o nghiễm cùng long vệ cao tay vây quanh dưới trọng thương thánh thượng sở hạ o n h i ê n chỉ có tông sư cảnh cao thủ nghĩ tới đây sở hạ o vũ bật thốt lên hỏi tông sư cảnh ai tôn hầu há miệng đáp hồi bẩm công tử là thanh g i a o giáo chủ đường quyên sinh đường quyên sinh sở hạ vũ giống như không hề quay lại thần tới tự nói một tiếng sắc mặt đại biến cao giọng nói đường quyên sinh tại sở hạ vũ t r a n chú tôn hầu đầu đạo chính là thánh giáo giáo chủ đường quên sinh mặc dù bị võ vương gia cùng hai tên long vệ cao tay chém giết đừng quên sinh cuối cùng lấy tinh huyết ngưng kiếm thương thánh thượng phế tạo rời kinh thời điểm còn chưa từng tỉnh lại võ vương gia đang vì thánh thượng c h ữ a thương đồng thời để cho tiếp công tử hồi kinh ổn định đại cục biết được thánh giáo giáo chủ đường quên sinh lại là thiên đâm lịch tặc lại vô cùng có khả năng chính là đại thống lĩnh sở hạ vũ trong mắt lóe lên một đạo hạ quang đừng quên sanh cao ngạo cùng tự phụ gọi sở hạ o vũ cho là hắn làm việc lỗi lạc không phải là thiên đâm chúng người những năm này không hỏi thánh giáo sự vật bế quan sung kích tông s ư cảnh sở hạ o vũ một mực cũng chưa từng suy nghĩ nhiều thậm chí thật sự cho rằng hắn khí huyết hao hết sắc t ỏ a hóa hiện tại xem ra bất quá là t r ư ớ n g nhãn pháp thôi hơn nữa đừng quên sinh là thiên đâm lịch tặc bạch mạc sinh thân phận đâu ý nghĩ này trợt lóe lên sở hạ o vũ lập tức lại lắc đầu cho dù bạch mạc sinh thực sự là triệu thị dương n h i ệ t lại như thế nào kéo dài hơi tản lại là không nổi sóng do tới ngược lại là đại ca lần bị thương này chân chân chính chính đem chính nửa ngày không thấy chủ tử nhà mình trả lời tôn hầu thở nhẹ đạo công tử sở hạ vũ cuối cùng cũng bị tôn hầu tỉnh lại chỉ là đứng dậy nhìn chân trời cái k i a luận mặt trời đỏ sở hạ vũ lại không còn ngày xưa yên t ĩ n h ngược lại nhìn thấy một mảnh huyết tinh kít sâu một hơi sở hạ vũ tận khả năng bình tĩnh nói hồi kinh thánh thượng sở h ạ n nhiên gặp chuyện hoàng cung lập tức giới nghiêm là ba bước một c h ạ m canh gác năm bước một cương vị nếu không phải sở hạ vũ thân phận tôn quý cũng không thể vào dưỡng tâm điện đi đến dưỡng tâm điện nhìn hoàng hậu thái tử ngũ ca còn có n h ạ phụ trần bách h n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 thái tử sở nguyên bắc cũng t r ư ơ n g cầu đạo mẫu hậu thất thúc nói thật phải phụ hoàng thừa thiên k h ả i mệnh lại có võ vưng ra lý thân y cứu chữa á t hẳn không ngại đến nơi đây ngừng lại sở nguyên bắc quay người nhìn qua sở hạ vũ đạo thất thúc tới thật đúng lúc b ả n c u n g đang có chuyện quan trọng cùng thất thúc thương nghị nghe được sở nguyên bắc mà nói sở hạ vũ đột nhiên cảm thấy trong đầu trống r ố n g cơ thể cũng theo đó run lên thấy vậy sở nguyên bắc vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy một mặt tân cần hỏi han thất thúc ngươi thế nào từ sở hạ o vũ xuất hiện tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại trên người hắn đều thấy được thân thể của hắn dị trạng anh vương sở hạ o h u y ê n cũng tới phía trước vấn đạo bảy thế nhưng là mệt nhọc người tới cầm cái ghê tới sở hạ o vũ vung khẽ phật tay trương khẩu đạo mấy ngày nay bận rộn mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi không ngại bắc a mong l i ế u sở hạ o vũ phút chốc nhìn hắn thần sắc khôi phục như lúc ban đầu sở nguyên bắc mới trương khẩu đạo tốt lắm b ả n cung liền d à i lời nói ngắn xong thất thúc ngươi trước đi nghỉ ngơi phút chốc tối hôm qua phụ vương gặp chuyện phía sau bạn cung cùng nhị thúc ngũ thúc còn có trần đại nhân thẩm đại nhân.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 chờ sở hạ vũ xong sở nguyên bắc lập tức mượn khẩu đạo thất thúc ngươi hiểu lầm bác ý tứ thiên đâm lịch tặc làm việc quỷ dị phách lối lần này hành thích phụ hoàng n g h ị đến đã sớm sắp xếp xong xuôi cùng thất thúc không quan hệ bây giờ anh vương sở hạ huyên cũng mở khẩu đạo bảy chúng ta cũng không có trách cứ ngươi ý tứ ngược lại là ngươi những năm này cố gắng chúng ta đều thấy ở trong mắt lần này thiên đâm lịch tặc hành thích thánh thượng bảy nguyên nên lấy đó mà làm gương nghĩ cách đem thiên đâm lịch tặc một mẹ hốt gọn nghe được ngũ ca sở hạ u y ê n mà nói nhìn trời đâm lịch tặc một mẹ hốt gọn sở hạ vũ trong mắt đột nhiên lõ ông quyền hướng mọi người đi l i ế u nhất lễ sở hạ o vũ trầm giọng nói đại tẩu ngũ ca bắc chư vị đại nhân các ngươi cứ việc yên tâm tốt lần này bản vương á t hẳn tìm ra cái bóng đem thiên đâm lịch tặc một m ẹ h ú t gọn tại sở hạ o vũ âm thanh vang vang có lực bên trong sở nguyên bác sở hạ o h uyên cùng với mấy vị đại thần trong mắt đều lộ ra dị sắc đây mới là bọn hắn nhận biết sở hạ o vũ chỉ là không c h ờ bọn hắn mở miệng giữa tâm điện đại môn cuối cùng mở ra trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của m ọ i người đi ra là võ vương sở hả n i ễ m giống như biết mọi người lo nghĩ sở hạ n i ê m trước tiên k h u đạo thá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 chớ có q u á y ê u n h i ề u thánh thượng tối hậu nhất câu sở hạng nghiêm rõ ràng là thêm mà sau sẽ mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên thân sở hạ vũ giống như biết hai ca sở hạng nghiêm suy nghĩ gì trước tiên cầu đạo nhị ca nhìn s ắ c mặt ngươi tái nhuận thần sắc mọi mệnh mệnh nhọc nửa đêm hay là trước nghỉ ngơi phúc chốc bảy t i ệ n đưa ngươi tất cả mọi người là tâm tư nhạy cảm h ạ n g người làm sao không biết hai người có lời m u ố n tăng thêm nóng vội thánh thượng tương thế nao nhao đi vào dưỡng tâm điện thăm hỏi thánh t ư ợ n g chăm chăm liêu sở h ạ vũ phúc chốc sở hạng h i ê m cất bước đồng thời nói cũng tốt đi thôi năm trăm chín mươi năm năm trăm bảy mươi ba sở hạ o vũ đi đầu phá vỡ trầm mặc hám i ệ n g nói nhị ca nhưng làm muốn hỏi tiểu thất tại sao lại biết trận này ám sát lại chưa từng hiện thân dương bước sở hạ o nghiêm thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ o vũ nói chính là tiểu thất n g ư ơ i nếu biết trận này ám sát liền thời gian đều nhất thanh nhị sở vì cái gì không nói trước thông chi đại ca cùng hai ca sở hạ o nghiêm đối mặt phúc chốc sở hạ o vũ đột nhiên nợ nụ cười hám i ệ n g nói trận này ám sát tiểu thất chỉ là ngờ tới đến nỗi thời gian nhị ca phải chăng còn nhớ ký phụ hoàng gặp truyện hôm đó cũng là giờ tí chưa từng thông chi đại ca là bởi vì sáu nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ tại yên lặng ngắn ngủi phía sau trầm giọng nói bởi vì đại ca đang đợi trận này ám sát cái gì không nhịn được trong tiếng kinh hô sở hạ o n g h i ệ m thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ o vũ trong mắt tràn ngập k i ế p sợ và không thể tin được hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại trong mắt nổi bắn ra hai đạo tinh quang sở hạ o n g h i ệ m càng là tản mát ra bén nhọn khí thế trầm giọng quất lên tiểu thất ngươi cho nhị ca nói rõ ràng không phải vậy hôm nay nhị ca định không đông tha ngươi đối mặt nhị ca bột phát ra cường đại khí thế sở hạ vũ phảng phất không nghe thấy tự lo nợ nụ cười phía sau háo i ệ m nói nhị ca có thể tin mệnh căn bản vốn không chờ hai ca sở hạo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 tiểu thất vốn là cất mượn cơ hội n g ộ đạo cuối cùng mượn vô biên sắc khí oan khí đột phá thiên nhân cảnh tiểu thất ngộ được vốn là sát lục c h i đạo thời khắc này sở hạo nghiễm trong mắt đã không còn chất vấn ngược lại có chút không đành lòng phát ra một tiếng bất đắc di thở dài dẫn tới sở hạo vũ cười khẽ liêu thanh vấn đạo nhị ca thế nhưng là cảm thấy tiểu thất có chút đáng thương hoặc đáng h ợn lắc đầu sở hạo vũ thần sắc bình tĩnh nói thủ vững bản tâm mới có thể n g ộ đạo tiểu thất tự hiểu tâm tính của mình cùng sát lục tri đạo cùng nhau vi phạm ném đi thân phận hành tàu thiên hạ ba năm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 câu nói kế tiếp sở hạng nghiêm cuối cùng cũng không nói ra miệng nhưng này lời nói đã t r e o đến sở h ạ n vũ a cấp đại tiếu đứng lên không nhịn được trong tiếng cười lớn sở h ạ n vũ nhìn hai ca sở hạng nghiêm trên mặt có qua một tia không vui mới nhịn cười âm thanh chỉ là nụ cười trên mặt là thế nào cũng không nhịn được tự tiếu phi tiếu nhìn qua nhị ca vấn đạo nhị ca tiểu thất đều có thể nhìn đi ra đại ca sao lại nhìn không thấu lần này sở hạng vũ nói tới hắn một cái nghịch ngợm ngoan đồng đều thấy đi ra lấy thánh thượng sở hạng nhiên đại tài há có thể không có phát giác chỉ là đại ca chẳng những không có ngăn cản ngược lại tùy ý tình thế phát triển ý muốn cái gì là l i ê n tại sở hạo nghiễm trầm tư thời điểm sở hạo vũ thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại yên tính nói tại đại ca cùng cái bóng trong mắt tiểu thất cũng là một q u â n cờ cái bóng muốn tiểu thất trưởng khống đại quyền cối u cùng họa từ trong nhà đại ca muốn tiểu thất tìm được cái bóng vì ta sở vương triều trừ loại độc này lựu i vì ta sở vương triều tiểu thất không thể chối từ chỉ là đại ca vì cái gì không nói minh tiểu thất chỉ là một n ị c h ngợm ngâm đồng bây giờ sở hạo nghiễm giống như bắt được mấu chốt của sự tỉnh trầm giọng nói vậy ngươi tối hôm qua vì cái gì không hiện thân chỉ cần cứu đại ca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 nghe sở hạ o vũ nói xong sở hạ o n g h i ê m chân chân chính chính ngây ngẩn cả người trầm mặc thật lâu phát ra một tiếng yếu ớt thở dài nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ o vũ vấn đạo tiểu thất nhị ca bây giờ chỉ hỏi ngươi một câu ngươi có hay không tâm t ư đó sở hạ o vũ căn bản không có chân c h ờ lắc đầu nói mệt mỏi quá mệt mỏi nếu có lựa chọn ta sẽ rời đi kinh thành sở hạ o n g h i ê m khẽ gật đầu một cái vô vô sở hạ o vũ đầu vai nói nếu thật có như vậy một ngày nhị ca liều lấy tính mạng cũng bảo đảm ngươi rời đi kinh thành lợi đến cuối cùng sở hạ nghiễm quay người rời đi nhìn sở hạ vũ trong mắt thêm ra vẻ ô tình chỉ là rất nhanh liền tán đi, cất bước hướng đi dưỡng tâm điện.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 trong ì m lòng nghĩ như vậy tống bằng trên mặt lộ ra một nụ cười đạo vương g ra như thế nói đến tống mộ sẽ không cùng vương i a khắc khí uống rượu hay là uống trà cha sở hạ vũ thuận miệng đáp một câu mà nhìn thấy sách trên mặt quấn cười hỏi tống minh vẫn còn đang học tôn tử bình pháp tống bằng gật đầu một cái hám i ệ n g nói tôn tử binh pháp bác đại tinh thâm mỗi lần đọc đến đây cảm thấy khác biệt hình như có đạt được để cho người ta cảm khái sở hạ o vũ mở miệng phụ hòa nói nghe tống huynh khẩu khí liền biết đạt được không nhỏ chẳng thể trách có thể xuất lĩnh huyền giáp vệ bách chiến bách thắng ngược lại là bản vương tuy là huyền giáp vệ chủ xoái lại từng thiếu hỏi huyền giáp vệ sự vụ binh pháp quân lược cũng kém tống huynh rất nhiều hổ thẹn à đến nôi đại nguyên soái càng là bất đắc dĩ thời khắc này tống bằng giống như đoán được l i u sở hạ vũ ý đ ổ đến theo sở hạ vũ mà nói đạo vương gia chấp trưởng thiên vệ mỗi ngày bận rộn không ngừng những năm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 lập tức liền lắc đầu nở nụ cười khổ đạo thất vương gia còn nói khác biệt q u có lược chiêu này dương đông k í c h tây là lô hỏa thuần thanh a năm trăm chín mươi sáu năm trăm bảy mươi b ố mưa do sắp đến thành như sở hạ o vũ sở liệu cho dù đám người tận lực phong tỏa tin tức nhưng mà chỉ là mấy ngày thánh thượng sở h ạ o nhiên gặp chuyện tin tức đã t r u y ề n khắp kinh thành là nhân người đều biết lại càng có tin tức thái tử sở nguyên bắc tâm mạch bị hao tổn ngày giờ không nhiều không phải vậy ý gì nhiều năm như vậy bất quá hỏi triều đình đúng sai trong lúc nhất thời kinh thành là lời đồn bay lời trời do thổi báo dông bao sắp đến lúc chạm vào tối mệt nhọc một ngày sở hạ vũ mới về đến vương phủ chỉ là c ơ m còn chưa từng ăn đến miệng tôn hầu liền đi đi vào bài nói công tử trung thư lệnh trần đại nhân cầu kiến nghe nói nhạc phụ trần bách hàn sở hạ vũ thoáng suy tư một chút trương khẩu đạo mong mời trong lời nói sở hạ vũ càng là đứng dậy nên tới cửa cũng không lâu lắm trần bách hàn liền đi đi vào chỉ là không chờ hắn hành lễ sở hạ vũ liền đem hắn đỡ lấy trước tiên khẩu đạo đây là trong nhà nhạc phụ hà tất nhiều như vậy nghi thức xã giao thỉnh trần bách hàn rõ ràng tâm sự nặng nề cũng không có nhiều hơn nữa cái gì trương k h u đạo đi vào đi vào đại đường ngồi xuống lui tà hữu trần bách hàn cũng chưa từng nói nhảm nói thẳng thất v ư ơ n g già, hôm nay trên phố lại có tân chuyện gửi ngươi có từng nghe nói sở hạ vũ đối với trần bách hàn cũng liền như vậy giải có thể ngồi trên trung tư h lệnh cái này địa vị cực cao vị trí có biết bất p h ả m nghe hắn như thế tới thì biết do phát sinh đại sự sợ l à thiên đâm lịch tặc gia chiêu nghĩ tới đây sở hạ vũ ngừng lại giữ vững tinh thần hám i ệ n u sáu sáu sáu đạo mấy ngày nay bị thiên đâm khiến cho sức đầu mẹ chán căn bản không dành bận tâm những tin đ ồ kia bất qua chuyện gì có thể làm cho nhạc phụ ngươi vội vã như thế trần bách hàn cũng không có lập tức trả lời thiên ì n chầm chầm âm lịch tặc n lại, lại giải lời m đồn vốn là tại hắn sở hạ vũ trong dự liệu chính là hắn có dị tâm sở hạ vũ cũng sẽ không có mảy may ngoài ý mớn có thể để sở hạ vũ tức giận là thiên âm lịch tặc vậy mà đem chú ý đánh vào thương ngọc chiến thân đây là sở hạ vũ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ nhìn thấy sở hạ vũ biểu lộ trần bách hàn giống như đã biết cái gì nhưng vẫn là trương khẩu v ấ n đạo thất v ư ự g ra lão phu bây giờ hỏi ngươi một câu thương ngọc đến tột cùng thân phận như thế nào đi qua nhiều năm như vậy rèn luyện cho dù sở hạ vũ phẫn nộ dị thường vẫn là tại hô hấp ở giữa đẻ xuống phẫn nộ cùng nhạc phụ trần bách hàn đối mặt phút chốc sở hạ vũ trương khẩu đạo thương ngọc thở nhỏ bị lưu l ò n g tiền bối đưa vào thành giáo chỉ là một đáng thương nữ từ thôi bạn vương như thế nào cũng muốn bảo đảm nàng một đời bình an sở hạ vũ thanh âm mặc dù bình tĩnh nhưng lại có không ra kiên định nghe trần bách hàn ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, Lao là Phu phủ, chỉ bội t h i ê n đ â m lịch t ặ c cố tức còn có muốn ý giải tin tức này, nghĩ vương không không tin thủ, thất vương ra không thể này, đến hậu ra p h ò n g Trâm mắt p h ú t chốc sở hạ o vũ đột nhiên nở nụ cười trương cầu đạo mười năm trước cái bóng đem chú ý đánh vào tống nguyệt cùng quách d í n h trên thân mười năm sau vẫn như cũ đem chú ý đánh vào một nữ tử trên thân nhân vật như vậy còn muốn một mực khống chế bản vương bản vương vì đó khinh thường trần bách hàn trọng trọng đầu nhưng là lại lắc đầu nói biện pháp này tuy không hổ thẹn cũng rất hữu hiệu vương gia vẫn là t h m đến nơi đây ngừng lại trần bách hàn đứng dậy đồng thời nói tốt lao phu cũng là rút sạch tới nói cho vương ra một tiếng còn muốn trở về chính sự đường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 sở hạ o vũ một người ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng suy tư những ngày này thế cục suy tư ứng đối ra sao cái bóng cùng đại ca bức bách suy tư chính mình đến tột cùng lựa chọn như thế nào mới tốt đột nhiên n g h e được cửa ra vào có tiếng bước chân v ă n g lên sở hạ o vũ níu chặt cái c h á n thay đổi trở thành chữ xuyên nếu không phải xảy ra đại sự việc ớt tôn hầu làm sao dám ở thời điểm này quay dậy chính mình đi vào thư phòng tôn hầu không n g ờ i bài nói khởi bẩm công tử trong cung vừa đưa t i n tới thánh thượng vừa tỉnh táo lại thỉnh công tử n g ơ i vào cung nghe nói đại ca tỉnh lại sở hạ vũ cũng không có bất luận cái gì mừng rỡ ngược lại sinh ra vẻ khổ sở sâu đậm th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 khiến cho sở hạ o vũ chót núi chua chua b u ồ n miệng kêu lên đại ca nghe được sở hạ o vũ tiếng đạo sở hạ o nhiên cuối cùng mở mắt nhìn thấy sở hạ o vũ trên mặt lộ ra một nụ cười trương cầu đạo bày tới nhìn thấy sở hạ o nhiên trên mặt cái kia không có một tia chế tạo thuần túy nụ cười mừng rỡ sở hạ o vũ tỏa ra ra một loại hảo giác càng là s ữ n g sốt một lát chỉ là rất nhanh liền lấy lại tinh thần cười nói đại ca ngươi trung pi là tỉnh những ngày này chúng ta đều lo lắng chết ngươi thế nhưng là chủ của chúng ta t â m cốt nhẽ đâu sở hạ nhiên có chút ít thở dài đạo ai có thể nghĩ tới tông sư cảnh cao thủ lại cam tâm làm thích khách Bắt qua s nghe c ế Đến t trước mắt đi một thấy rất thu tất tất bắt, rõ ngược người ngươi lưu ngươi. với cho chấm chuyện. cả cảm xúc, chấm cả các chấm có lời muốn đối với các muốn đi để đây đi đối lại nhiều nơi lại, nhiên hồi giọng nói, hai lại, lời lần, ngừng xuống, n g hạo bảy, sở thánh thượng sở hạo nhiên như thế tới mọi người thần sắc lập tức trở nên khác nhau có thể cho dù sở hạo nhiên bệnh nặng cũng không có người dám bắt hắn kho mình hành lễ lui về sau ra ngoài rất nhanh lớn như vậy tẩm cung còn sót lại sở hạo nhiên sở hạ vũ sở nguyên b á c ba người hơn nữa ba người cũng không có lên tiếng đại đường lâm vào vắng lặng một cách chết chóc trầm mặt thật lâu trong h h thượng、sở、hạo nhiên đột nhiên phát á n đột sở a một tiếng ớt thở trương dài, yếu cầu đ ạ bảy, ắ m tay t ca. cho o đại r n lời nói sở hạ o nhiên càng cánh thấy là đưa tay ra cánh tay, vũ ậ y sở hạo v vội vàng đưa tay nắm chặt đại ca sở hạ o n h i ê n tay trưởng sở hạ o n h i ê n cánh tay lạnh bớt hơn nữa sở hạ o vũ là võ đạo cao tuyệt càng là phát hiện rất nhiều thứ trên mặt không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường trong mắt còn có sâu đậm lo nghĩ nhìn thấy sở hạ o vũ thần sắc biến hóa sở hạ o n h i ê n trương cầu đạo bảy phát hiện cái gì thời khắc này thái tử sở nguyên bắc giống như nghĩ đến cái gì mày nhăn lại nhưng là đem mắt q u a n phóng tại sở hạ vũ trên thân muốn nghe hắn trả lời như thế nào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 không chờ sở nguyên b á c mở miệng thánh thượng sở h ạ o nhiên trực tiếp phất tay đem hắn ngăn cản ngược lại nhìn chằm chằm sở h ạ o vũ vấn đạo đêm đó nếu không phải lão nhị kịp thời đổi tới trâm đã là một cỗ thi thể chỉ là bảy ngươi vì cái gì chưa từng đến đây sở h ạ o nhiên thanh nhầm vô cùng bình tĩnh nghe không ra bất kỳ tâm tình gì chỉ là chẳng biết tại sao sở h ạ o vũ đột nhiên lại không còn trách cứ hắn tâm tư ngược lại có chút tự trách trâm m ắ c p h ú t chốc sở h ạ o vũ cũng không trả lời mà là chuyển hướng lời nói đạo đại ca vừa gặp lại ngươi trong n h y mắt bảy không khỏi nhớ tới phụ hoàng phụ hoàng bị thiên âm lịch tặc á m toán th chẳng qua là lúc đó b ả y không rõ ràng cho lắm cho là phụ hoàng bị bệnh mỗi ngày đến đây đùa cho hắn vui mong đợi phụ hoàng sớm chuyển biến tốt đẹp đang t i ế c phụ hoàng cố nén đau đớn còn muốn cười cho b ả y nhìn ai tiếng thở dài bên trong sở hạ o vũ lắc đầu nói vừa rồi đại ca ngươi mở miệng một cái trước mắt b ả y thật sinh ra một loại ảo giác phảng phất thấy được phụ hoàng huynh trưởng như cha có thể chính là như thế đi đại ca b ả y hối hận hối hận đêm đó không có tới thậm chí vì tránh né đây hết thảy cố ý chạy đi hàn nguyện phong tìm các nàng kệ khổ ngực cười a nhìn thấy sở hạ vũ trong mắt thương cảm cùng hối hận sở hạo nhiên ánh m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 những g ư ơ i năm này thiên đâm giống như giống như sinh trưởng ở chấm trên người một khối hữu ác tính một ăn mòn chấm cơ thể đáng hận chấm lại không biết hắn ở nơi nào cuối cùng nhìn bầu trời đâm lịch tặc đem chú ý đánh vào bảy trên người ngươi cuối cùng nhịn không được ca năm trăm chín mươi bảy năm trăm bảy mươi năm loại bởi vì phải quả thật dài thán liêu khẩu khí sở hạo nhiên thần sắc đổ dần dần bình tĩnh trở lại chấm dãi nói ngươi giữ đạo hiếu kỳ hạn chưa từng hồi kinh c h ấ m liền nhận được tin tức thiên đâm lịch tặc muốn hành thích tiểu thất người c h ấ m lúc đó cho là thiên đâm lịch tặc phá hư võ t h í không thành tài muốn hành t h í c h người võ t h í bên trên ngươi lại gặp thiên đâm lịch tặc ám sát cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc c h ấ m cũng chỉ cho là thiên đâm lịch tặc vì phá hư võ t h í gây nên hối loạn nhưng mà có thể một có thể hai không tiếp tục ba lại bốn ngươi ngày đại hôn thẳng biến nhường c h ấ m ổn định lại tâm thần suy tư thiên đâm lịch tặc lặp đi lặp lại nhiều lần hành thích tiểu thất người đến tột cùng muốn lấy cái gì là trâm suy tư thật lâu không đúng cách có ngày đột nhiên nhớ lại tiểu tử ngươi lúc sinh ra đời đợi tình cảnh tiểu thất ngươi lúc sinh ra đời đời trên trời rơi xuống dị tượng.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 sở h ạ o nhiên cũng là một tiếng thở dài tiếp lấy mới vừa nói đạo nhìn tiểu thất ngươi chủ động nhận lãnh chuyện này đại ca đáy lòng vui mừng tiểu thất ngươi cuối cùng trưởng thành biết là đại ca phân ưu cho nên vốn nên phải nói cho ngươi mà nói khuyên đ ủ ngươi sự tình đại ca đều dằn xuống đáy lòng tại phía sau màn nhìn chăm chú lên cái bóng đi sắp đặt muốn m ư ợ n cơ hội tìm ra cái bóng thậm chí còn đang cố ý thôi động thế cục phát triển chỉ tiếp kém một chiêu chấm bản thân bị trọng thương mạng sống như treo trên sợi tóc vẫn như cũ không thể tìm ra cái bóng nhìn qua đại ca sở h ạ n nhiên sở h ạ n vũ trong mắt bắn ra nhất đạo kỳ dị tia sáng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất.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 vì ta sở ra giang sơn tiểu thất cũng chỉ có thể thuận thế mà lên ta sở ra giang sơn tự có ta sở ra nam nhi đ ằ n g đương nhìn xem sở hạ o vũ cặp kia t i n h khiết thiên chân vô t à con mắt sở hạo nhiên đột nhiên n ở nụ cười quát lên hảo một câu ta sở ra giang sơn tự có ta sở ra nam nhi đ ằ n g đương chân hào kiện tiểu thất đại ca c h u y ể n thái tử c h i vị cho ngươi như thế nào thổi phu một tiếng sở hạ o vũ càng là thất thanh n ở nụ cười há miệng nói đại ca hà t ấ t dò xét tiểu thất chớ bắt được cái bóng tiểu thất lập tức ra kinh kiếp này lại không bước vào kinh thành một bước tiểu thất mệt mỏi thật mệt mỏi.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 sở hạ o vũ lại là n ở đủ cười nhìn lại nói không rõ lại nói không rõ từ tốn nói đã như vậy tiểu thất liền làm vừa làm cái này thái tử á sau khi nói xong sở hạ o vũ trực tiếp quay người rời đi cho nên ngay cả lễ cũng ư ờ i đi mà trông lấy sở hạ o vũ bóng lưng sở hạ o nhiên cùng sở nguyên b á c trên mặt đều lộ ra thần sắc phức tạp rất nhanh sở hạ o vũ liền biến mất ở tầm mắt của hai người bên trong thu hồi ánh mắt sở nguyên b á c nhìn qua phụ hoàng sở hạ o nhiên vẫn đạo phụ hoàng sở hạ o nhiên giống như biết sở nguyên bắc muốn nói gì vung khe phất tay đạo mọi thứ có nhân có quả phụ hoàng gieo xuống đắng bởi vì cuối cùng được các quả không sao Tiểu thất sẽ rõ. đột i thôi, chấm mệt mỏi. Rời đi hoàng cung, sở hạo vũ thần sắc mỏi mệt, dẫn tới mệt thần mệt, thế tròn chấm hoàng hạo đông cung, sắc mà đảo đ dẫn quan viên vì thế mà váng. sở vũ vì nhiên một chiếc xe ngựa tại sở hạ vũ bên cạnh thân ngừng lại có âm thanh truyền r a đạo thất vừng ra lên xe đây là phương lâm thanh âm sở hạ vũ thoáng suy tư một chút lập tức nghĩ đến cái gì cất bước đi lên xe ngựa trong xe ngựa phương lâm nửa dựa vào xe ngựa thần sắc lời nhác hướng sở hạ vũ nói ngồi những năm này càng ngày càng quen thuộc xe ngựa cực kỳ lâu đều chưa từng cưỡi ngựa thật hoài niệm ngang dọc xa trường tư vị những năm này ở tại kinh thành sở hạ o vũ cũng là cực ít cưỡi ngựa phần lớn đón xe mà đi ngồi xuống đồng thời nói nên ở tại kinh thành duyên cớ ra kinh thành bản vương vẫn đưa thích phóng ngựa lao nhanh có lẽ vậy phương lâm thuận miệng đ á p lời t r u y ể n khẩu lại nói vương ra nhìn thế nào dưới mắt thế cục nhìn c h ă m c h ă m phương lâm phúc chốc sở hạ o vũ cũng không trả lời ngược lại trường khẩu vấn đạo phương t ă n g ca nếu là tiểu thất khởi binh ngươi nói tiểu thất có mấy thành phần thắng n g h e sở hạ o vũ lớn mật như thế lại trực tiếp như vậy nói m i ể u thất có n h phần n g n g a không khỏi sửng sốt một chút lập tức hung át trận mắt nhìn hắn một mắt quát quát lên tiểu liền có thể tùy ý điều động đại quân đang khi nói chuyện nhìn sở hạ vũ thần sắc không thay đổi vẫn như c ũ tự tiếu phi tiếu nhìn mình chằm chằm phương lâm lần nữa chừng mắt liếc hắn một cái chỉ là thần sắc đổ bình tĩnh trở lại chậm dãi nói từ thánh thượng đăng cơ trước tiên đã bình định tứ vương ra chi loạn lại giải quyết m ạ c bắt chi hoạn mười năm này nghỉ ngơi lấy lại s ứ c khiến cho đại sở bước vào tình thế uy thế chi trọng cũng chỉ có tiên đế có thể cùng đánh đồng cho dù bây giờ bản thân bị trọng thương ốm đau tại dương tiểu tử ngươi khởi binh cũng không có phần thắng trong quân những cái kia lại tướng cũng chỉ là cùng ngươi có mấy phần giao tình thôi đến nội triều đình bách quan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 rất lớn nguyên nhân cũng là mười năm trước trận kia ám sát trong n g a y mắt sở hạ vũ nụ cười trên mặt đã tàn đi mà phương lâm lại nói tiếp mười năm này thất vương gia ngươi mặc dù bất quá h ỏ i triều đình đúng sai nhưng là đem thiên vệ nắm ở trong tay thiên vệ thực lực chắc hẳn vương gia so với ai khác đều biết cũng là cái này nguyên do vương gia ngươi mới có thể cam tâm vào cuộc làm một quân cờ mong đợi mượn cơ hội tìm ra cái bóng thần s ắ c bình tĩnh nhìn qua phương lâm sở hạ vũ h á miệng nói cho nên bản vương giống như cái bóng mong muốn lập mưu khởi binh mưu phản đây không phải đến tìm phương tam ca ngươi hắc hắc bản vương ngược lại là h ế u kỳ đại ca có từng giao phó phương tam ca người cái gì phương lâm lắc đầu há miệng nói bộ binh trưởng quản lý ta đại sở ba trăm vạn quân ngũ kinh thành nhưng là một ngoại lệ kinh thành tam doanh cũng là bệ hạ t h ậ t tín muốn điều động kinh thành tam doanh không những muốn bộ binh lệnh dụ cũng phải thánh thượng thủ dụ đến nỗi cấm quân không phải thánh thượng không thể điều động cho nên thánh thượng căn bản không cần giao phó cái gì chỉ cần thánh thượng tại kinh thành triều đình liền một mực trưởng k h ô n g tại thánh thượng trong tay bằng không thì cũng không có tông sư cảnh cao thủ cam tâm làm tử sĩ hành thích bệ hạ cái bóng lần này thật đúng là đại thú bút dùng tông sư cảnh cao thủ muốn c h ế n sĩ đúng là đại thú Đấy lần n thanh, sở hạ vũ miệng nói, phương tam ca ngươi thở nhỏ bồi đại ca bên cạnh thân tương g giao thở tam thở tâm hạ há sở dài liêu bồi đại ca ca vũ đ u ý hợp, g ư ơ i c ũ này g đã đại biết b át ca chủ phương lâm cũng không có lập tức trả lời chầm mặc phút chốc lắc đầu nói thánh thượng mưu tính sâu xa mọi thứ cũng là bậy mưu rồi hành động chỉ là hôm nay tình hình phương mộ cũng không thể nhìn thấu có lẽ thánh thượng thật đúng là ẩn giấu hậu chiêu chỉ là chúng ta nhìn không thấu thôi sở hạ vũ thân là thiên nhân cảnh cao thủ có thể thông qua mày ộ t tới kết người biến luận hắn hô hấp hóa l k h nhăn g nói mày lại lại tản ra như thế mấy lần đi qua phương lâm than nhẹ liêu khẩu khí đạo thánh thượng những năm này chấp trưởng đại quyền đế vương tâm thuật lô hỏa thuần thanh đủ loại âm mưu dương như là hạ bút thành văn thường thường cứ gọi người rơi vào trong cục mà không biết chỉ có một điểm những năm này chưa từng thay đổi qua thánh thượng làm bất cứ chuyện gì đều sẽ có lưu hậu chiêu lập thất vương gia ngươi vì thái tử liền nên hậu chiêu một trong nói đến đây n g ừ n g tạm phương lâm thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ hai mắt nói kỳ thực thất vương gia ngươi căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy bây giờ là thánh thượng cùng cái bóng tại đánh cờ bảo trì một khỏa tính trẻ con một khóa sơ tâm thất vương gia mới là chúng ta nhận biết chính là cái kia tiểu thất thưởng thức phương lâm mà nói sở hạ vũ rốt cuộc biết chính mình địa phương nào sai rồi rốt cuộc biết sự tỉnh tại sao lại đến trình độ này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 không nghĩ tới ngươi vậy mà đem chủ ý đánh vào thái tử trên thân thật đúng là một bước học cờ l ờ i đến nơi đây sở hạ huyên bưng chén rượu lên hướng sở hạ vũ nói tới tiểu thất b ồ i ngũ ca uống một chén nhìn qua ngũ ca sở hạ huyên sở hạ vũ giống như đoán được ý đồ của hắn há miệng nói ngũ ca cũng không phải không biết tiểu thất tính tình nhìn thấy n ă m thẩm cùng tiểu phi ưu cư trong phủ tiểu thất nói cái gì cũng muốn nhường tiểu phi tỉnh lại chỉ là mười năm không thấy t ứ ca cũng không biết tứ ca một người trong núi thế nào một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thờ g i i sở hạ vũ bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch nghe sở hạ vũ nhắc lên bốn ca sở hạ húc sở hạ huyên thần sắc cũng có chút phức tạp uống vào rượu trong chén càng là một trận trầm mặc hơn nửa ngày mới h á m i ệ n g nói tứ ca tuổi nhỏ toàn quân trưng thu chiến xa c h à n g hai mươi năm ít khi bị bại sáng tạo thần sách quý càng là ta đại sở tam đại tinh nhuệ một trong trong quân đội danh vọng uy thế khá lớn ca cũng không kém bao nhiêu có thể khởi binh hơn tháng liền bị áp giải hồi kinh bây giờ mười mấy năm trôi qua đại ca đã hoàn toàn trưởng k h ô n g chiều cục đáng tiếc ca kéo dài thanh n m bên trong sở hạ huyên chuyển khẩu nói những năm này đại ca một mực tại cùng cái bóng đánh cờ đại ca muốn tìm ra cái bóng trừ bỏ loại độc này、liệu.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 Đại đến đang chiêu, giờ cái hiện thôi. ca cơ chí, có bức cờ bức cờ, còn có thường thường có thể nhìn thấu nghĩ hậu chờ bất quá là đang cái bóng hiện thân lưu bóng quá bây là sở hạ huyên lắc đầu đạo đại ca thương thế không giả được đến nội hậu chiêu một là ổn định ta sở ra giang sơn lại có là vì cái bóng nghe ngũ ca sở hạ huyên như thế nói đến sở hạ vũ liền minh bạch ngũ ca biết cái gì ánh mắt lộ ra một tia y ế u k ỷ chứng khẩu vấn đạo ngũ ca nói hết ra sao không nói hết lời làm người khác khó chịu vì thèm sở hạ huyên vẫn không có trực tiếp trả lời tịch mịch trong mắt giống như đang suy nghĩ gì chậm rãi nói năm ngoái tiểu thất ngươi diệt đi chỉnh ra phía sau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 b sở hạ vũ, là là vũ cũng không trả lời ánh mắt lộ ra sâu đậm thương cảm chỉ là trên mặt lại lộ ra một nụ cười hám miệng nói rất lâu không nhìn thấy ngũ ca ngươi cười bất quá thật khó nhìn sở hạ o huyên lần nữa bị sở hạ o vũ cho cười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 Tiểu thất, sở ự thật chính là như thế, tuy trúng thiên đâm lịch tặc quỷ kế, Quách Trung chính như lịch Quách Dinh chết ở ngũ Ca Ngũ là là kế, quỷ Quy đã đâm Ngũ trong Ca tay. Sở hạ o vũ đã sớm biết chuyện này thần sắc có chút bình tĩnh hỏi lần nữa ngũ ca ngươi là lúc nào biết đ ạ i trúng thiên đâm lịch tặc quỷ kế đâu sở hạ o huyên h á miệng đáp chuyện xảy ra không bao lâu cũng là ở nơi này phiêu miệng cắt ngũ ca thu đến một phong thư trong thư viết rõ sự tình mòn nguồn ngũ ca nguyên bản không tin cố ý vào cung tìm vĩnh công công đối chất nhìn thấy vĩnh công công thần sắc một cái t r ớ c mắt ngũ ca liền hiểu chuyện gì xảy ra những năm này không muốn thấy ngươi cố nhiên là phiên ngươi cũng bởi vì ngũ ca cảm thấy thẹn với ngươi có lẽ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 Tiểu vĩnh tử vĩnh phục dịch sở hạo nhiên n h i tuy bị đừng quên xanh trân khí quấn lấy đau đớn gì thường suy nghĩ nhưng là cực kỳ rõ ràng nhất thanh lanh hử phía sau há miệng nói lao ngũ vẫn là cái tính tình này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 tiểu vĩnh tử tự nhiên biết thánh thượng ý tứ cung kính đáp hồi bẩm thánh thượng ba vị đại nhân đều không có động tĩnh sở hạo nhiên mở to mắt nhìn tiểu vĩnh tử một mắt lập tức liền lại đóng lại nhìn tiểu vĩnh tử sắc mặt biến thành lạnh lập tức quỳ xuống cung kính b a i nói nô tài vô năng thỉnh thánh thượng trách phạt vùng khẽ phất tay sở hạo nhiên t r ư ơ n g miệng nói đạo chấm có thể được tin tức nghĩ đến cái bóng cũng muốn biết chuyện này nhất định sẽ có hành động nghiêm mật giám thị ba người xem a i trước tiên lộ ra trần tướng nói đến đây ngừng lại sở hạo nhiên trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ lại nói tiếp chấm ngày giờ không nhiều nếu là không thể nhìn thấy cái bóng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 Trần tuổi thân thể gần Hàn không nhỏ, năm hướng ngày Bách cả là vợ môi đã đây mấy sau nghe Trần、bách、Hàn sắc mặt biến hóa, nhân suy tư miệng nói, đình bận rộn, Bách hóa, phút chốc há chiều mặt tư vật sắc suy sự đi Phu Lao khi ô n chuyến hồng tuấn, Hồng g thể, k ả h u y nói h chiếu cố Lao Phu nhân,、Lao、Phu khi đệ cỡ cố nào xong n làm Lao Lao Sau trở về. Sau khi nói xong trần bách hàn lần nữa cầm lên bản tấu trường chỉ là cũng không lâu lắm đột nhiên nghe phía bên ngoài có tiếng ẩm bị v a n g lên trần bách hàn trương khẩu vấn đạo chuyện gì như thế dầm dĩ não theo trần bách hàn mà nói một trung niên văn thư sài bước đi đi vào không người bãi nói khởi bẩm đại nhân đối mặt từ n h ấ t phẩm trung thư lệnh hát giáp thị vệ lộ ra có chút khắc khí ôn quyền bái nói trần đại nhân thánh thượng nghiêm lệnh hoàng cung giới nghiêm bất luận kẻ nào không thể bốn phía đi lại mong rằng trần đại nhân lập tức quay đầu chớ gọi chúng tiểu nhân khó xử quét cấm quân một mắt trần bách hàn háo miệng nói bản quan đang muốn gặp mặt thánh thượng Tiểu tướng tâm, quân nếu là không yên tâm, cho láo phù dẫn đường chính là láo cho phù đại ư bước, tương ờ n chính Nói chuyện phía sau, Trần、bách、Hàn lần nữa dơ chân lên bước, có thể cuối cùng cũng bị đen giáp tiểu tương ngăn g giáp Bách có cuối phía thể là. l tiểu sau, bị dơ Đại nhân chớ gọi chúng tiểu nhân chất vấn đang khi nói chuyện đen giáp tiểu tương ôm quyền không người hướng trần bách hàn đi đ ạ i lễ giống như đang chờ trần bách hàn lên tiếng mới có thể đứng dậy nhìn chằm chằm đen giáp tiểu tương trần bách hàn sắc mặt rét lạnh xuống chấm giọng nói thánh thượng bệnh nặng tại sao đột nhiên phía dưới mệnh lệnh như vậy còn không cho phép qua bản quan muốn lập tức gặp mặt thánh thượng đang khi nói chuyện trần bách hàn cứng rắn đi ra ngoài nhìn đen g i á p tiểu tương sắc mặt thay đổi mấy lần có thể cuối cùng không dám chặn lại mà liền tại lúc này tôi s ầ m giáp tướng lĩnh chạy như bay đến tướng này lĩnh nhìn lại hơn bốn mươi tuổi tướng m ạ o bình thường nhiên khí độ trầm ổ n h u y ệ t thái dương gồ cao hai mắt càng là lộ r a tinh quang có biết võ công bất phảm thương lượng cấm quân thập vệ một thống lĩnh cũng coi như là quyền cao chức trọng hơn nữa thương lượng xuất thân tướng môn cha h ắ n thường trưng thu từng là cấm quân phó thống lĩnh đi theo tiên đế nhiều năm kỳ huynh thường minh cũng tại cấm quân nhậm t r ư c bởi vì này nguyên nhân hai huynh đệ này tại trong cấm quân có rất lớn hy vọng nhìn thấy thương lượng trần bách hàn giống như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 cùng thương lượng một đạo đi tới dưỡng tâm điện trên đường trần bách hàn giống như tùy ý vấn đạo thường tướng quân thánh thượng như thế nào đột nhiên hạ lệnh hoàng c u n g giới nghiêm còn làm phiền phiền tướng quân ngươi tự mình đến tìm lão phu thương lượng há có thể không hiểu trần bách hàn trong lời nói ý tứ nhưng là thần sắc không đổi đáp thánh thượng lệnh dụ không phải mạ tướng có khả năng đoán bất quá hoàng c u n g giới nghiêm bất luận kẻ nào nghiêm c ầ n đi lại lúc này mới từ ti t r ư ớ c tới thỉnh đại nhân đồng thời cũng có người đi mời hầu đại nhân cùng trầm đại nhân nghe thương lượng như thế nói đến trần bách hàn ý vị thâm trường nhìn hắn một mắt lại không có lên tiếng nữa chính sự đường cách dưỡng tâm điện cũng không xa không ba chỉ là nhìn qua bên ngoài đại điện thành hàng thành hàng cấm vệ trần bách hàn có thể n gửi được trong đó khẩn trương khí tước thời khắc này trần bách hàn càng ngày càng chắc chắn trong lòng nở tới nhưng là thần sắc không đổi đi vào dưỡng tâm điện thái tử sở nguyên bác hiếu vương sở hạ vũ anh vương sở hạ huyên ngồi ngay ngắn trong đó đến nỗi tam hoàng tử sở nguyên thịnh thì đứng trang nghiêm một bên thấy vậy trần bách hàn ý vị thâm trường nhìn anh vương sở hạ huyên một mắt không người b á i nói lao thần b á i kiến thái tử điện hạ gặp qua anh vương hiếu vương thịnh quật vương căn bản vốn không chờ ba người mở miệng trần bách hàn đã ngồi dậy thân thể hỏ tiếp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 nhìn thái tử sở nguyên b á c thượng phía trước một bước đẩy r a tam hoàng tử sở nguyên thịnh một mặt ân cần nói p h ụ hoàng sáu kéo dài thanh â m bên trong sở nguyên b á c lại không biết nói cái gì chỉ có thể phát ra một tiếng y ế u ớt thở dài bây giờ thẩm thiền cũng là một mặt ân cần bài nói thánh thượng ngươi đ ừ n g đội âm mưu quỷ kế cuối cùng không ra gì vung khẽ phất tay ra hiệu đám người không sao sở hạo nhiên trương miệng nói đạo nghị c h â m từ dụ một đời minh quân chấp trưởng triều đình hơn mười năm đại quyền trong tay đáng tiếc một chiêu thua đầy bật cười bất quá huynh đệ chúng ta bày cái thật đúng là không có một cái nào kẻ vỡ vẩn l o ngũ trâm hỏi ngươi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 ngũ ca tiền ra lại là chuyện gì xảy ra nhìn sở hạ o vũ trong mắt nghi hoặc không giống chế tạo sở hạ o huyên không khỏi một trận trầm mặc cuối cùng là trải qua sóng gió trong chốc lát sở hạ o huyên đã lấy lại tinh thần đáy lòng thở dài l i ề u khẩu khí đồng thời nhìn về phía sở hạ o vũ ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều từ tốn nói tứ đại thế gia người bê ta tứ đại thế gia tự nói một tiếng phía sau sở hạ o vũ lập tức vấn đạo thế gia ta đương nhiên biết cùng môn phái giang hồ không sai bị lắm chẳng lẽ tiền ra cũng là một trong số đó gật đâu một cái sở hạ huyên mở miệng nói ra triều ta tứ đại thế gia phân biệt là tôn trần tiền tống tôn gia cũng không cần nói quá hậu nương nương chính là xuất thân tôn gia trần là chỉ trong kinh trần gia đ ờ i đ ờ i thư hương môn đệ môn nhân tử đệ trải rộng cả nước các nơi tiền gia vốn là một thương nhân bất quá làm quá lớn thậm chí có thể đ ă n g đường nhập thất lý thiên nghiệm chính là tiền gia có non r ể húng chi triều đình vốn là một hồi đánh cược đến nỗi c à n g bên trong tống gia vốn là tiền t r i ề u đại tộc thiên hạ đại loạn phía sau liền chiếm đất làm vua phụ hoàng bình định thiên hạ phía sau t ố n g gia trên mặt nổi tiến cống xưng thần nhưng thủy trung đem cảng bên trong chi điệm ộ t mực khống chế trong tay nói đến đây sở h Tiểu thất nhìn g ư ợ c có lại là p ú c l xem sở hạ vũ cái kia nghi hoặc bên trong còn có chút ánh mắt bất đắc dĩ sở hạ v u y ê n càng là cao hứng một mực yên lặng trên mặt hiện lên một nụ cười cười nói đoán gặp ngũ ca vậy mà trêu ghẹo chính mình sở hạ vũ đầu tiên là xương sở lập tức liền bất mãn kêu lên ngũ ca cha hỏi ngươi đâu ngươi như thế nào tận trêu ghẹo ta lập tức sở hạ huyên càng là cười ha hả mà giờ khác này sở nguyên kính nhưng là mở liếu khẩu kêu lên tiểu thất ngươi hôm nay như thế nào biến đận võ thử qua phía sau liền muốn t r i n h phạt mặt bắc hoàng bá ba chắc chắn muốn ổn định tống ra cho nên liền đem ngươi bán nhất định là tống ra chừng liêu sở nguyên kính một mắt sở hạ vũ tức giận nói tiểu tử ngươi đều có thể nhìn đi ra ngũ ca như thế nào không rõ ràng nếu là biết rõ làm sao còn có thể nói không phải trấn tức tống đồ đẩn sở nguyên kính đầu tiên là xứ sở lập tức lại yên xuống bất quá hai mắt nhưng là nhìn qua ngũ t h u c sở hạ huyên muốn nghe hắn giảm giải làm tiếng cười rơi xuống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 sở hạ huyên tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu há miệng nói ta muốn trở về phủ hai người các ngươi đêm nay trước tiên ở chỗ này chớ có gây chuyện thị phi nhìn ngũ ca đứng dậy trực tiếp rời đi sở hạ vũ cuối cùng là rời đi cái ghế cười đ ù a nói cái kia tiểu thất cùng tiễn ngũ ca bây giờ sở nguyên kính cũng vội vàng đứng lên cười dạng dỡ kêu lên nguyên kính cảm ơn trước ngũ thúc ngũ thúc lên đường bình an nhìn ngũ thúc đi ra việt tử sở nguyên kính nhịn n ữ a không được cười ha h a đồng thời vô sở hạ vũ bà vai nói tiểu thất ngươi được làm đấy ngươi xem ngũ thúc sắc mặt kia đoán chừng lại không muốn gặp ngươi rồi ha sáu cười h ắ h liêu thanh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 sở nguyên kính cũng là run một cái têu lên ta liền sợ cùng những lao đầu kia giao tiếp miệng đầy chi hồ giả g ã có thể đem người chốt chết rất là tán đồng gật gật đầu sở hạ o vũ mở miệng nói ra chính xác chua bất quá ha ha nghe như vậy một đám lao đầu cãi nhau ngược lại là thật thú vị đột nhiên sở hạ o vũ trợt vỗ xuống c h á n têu lên vừa rồi một cái cao hứng như thế nào đem ngũ ca thả đi hắn còn không có nói cho ta biết thương ngọc là thế nào một chuyện đâu nói đến đây sở hạ o vũ nhìn qua sở nguyên kính nói tiểu kính ngươi cùng ta nói nói thương ngọc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra còn có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 Tắm nắng sớm sở hạ vũ quanh thân hiện lên một tầng nhàn nhạt bạch quang nhất là trên mặt đ ạ m nhiên cùng thuần chân nhìn sở hạ huyên nghiêm nghị trên mặt hiện ra một nụ cười cũng không nói chuyện sở hạ huyên chậm rãi đi đến trên băng ghế đá ngồi xuống đem tối hậu nhất ngụm chọc khí phun ra sở hạ vũ đột nhiên mở mắt ra tinh khiết phảng phất một khối ngọc thô tại ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống càng là lõi dạng rỡ tia sáng chỉ là tia sáng theo con ngươi chuyển động biến thành lịch ngợi ý cười mà khi ý cười k h u ế c tán đến miệm sừng thời điểm cả người đã đứng lên đột nhiên phát giác được sau lưng ánh mắt sở hạ vũ không khỏi xoay người lại nh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 như thế nào ngũ ca đây là muốn cho ta đem đ ạ i đạo lý sao nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ nhưng là tĩnh tưởng phúc chốc n h i ê n hậu khai khẩu đáp thiên địa vạn vật tự có hàn linh nộ chính là đi tìm phải trong đó linh nhẹ h à m đầu sở hạ huyên thậm chí cười khẽ liêu thanh đạo xem ra tiểu thất ngươi cũng khai khiếu b ấ t quá cũng chỉ là nói đúng một nửa dừng lại bên trong sở hạ huyên sắc mặt khôi phục đột nhiên yên t ĩ n h nói thiên địa vạn vật người sở dĩ được xưng là vạn linh đứng đầu là bởi vì người có trí tuệ cảm tình truy cầu có bảy tình lục muốn hỷ nộ ai ô cái này ngộ không chỉ có muốn thể ngộ thiên địa tri đạo càng phải đi ngộ tự thân tri đạo truy tìm tự thân cùng thiên địa c h i đạo nhìn sở hạ vũ lâm vào trầm tư sở hạ huyên lại nói tiếp nhị ca có thể thả ngươi đi ra chính là muốn cho ngươi xem một chút thế gian này môn màu tiếp đó tìm được tự thân đạo không ngưng chỉ có kinh lịch mưa gió tẩy lễ mới có thể vật lộn cựu thiên nói đến đây sở hạ huyên càng là thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ hai mắt đạo tiểu thất ngươi trời sinh tính hăng chơi mặc dù đã thông hai mạch n h â m đốc vừa ý chí vẫn như c ũ rốt nát vô tri như hài đồng không cần nói thể ngộ tự thân tri đạo chỉ sợ ngươi còn chưa từng thể ngộ ra âm dương nhị khí như thế nào nói về võ đạo lập tức liền là võ thí võ thử qua phía sau đại ca liền muốn cái ngươi khai p h ủ quá hậu nương nương cũng tại vì ngươi tuyệt thân nếu là bỏ lỡ lúc này t hử tiếng hử nhẹ bên trong sở hạ o huyên cũng không nhiều hơn nữa lời nói chỉ tiếc sở hạ o vũ căn bản không có nghe sở hạ o huyên chưa từng nói ra sưng suốt một lát sở hạ o vũ đột nhiên v ô xuống bản há miệng kêu lên ta nói đâu nhị ca như thế nào đáp ứng thống khoái như vậy nguyên lai、like、đã sớm cho ta phía d ư ớ i hảo bộ nhi liền chờ ta c h u i đ â u t hử nói không chừng ta không ý nghĩ hắn cũng muốn đuổi ta đi ra nghĩ thông suốt những thứ này sở hạ vũ một mắt tức giận hét lớn tiểu kính còn không qua đây chăng cái gì chăng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 sở nguyên kính giống như tại đột nhiên khai khiếu hám i ệ n g nói tiểu thất vừa sáng sớm ngươi không phải là môn u sáu lời sau cùng sở nguyên kính không có nói ra nhưng là cầm dư quang liếc về phía ngũ thuốc sở hạ bên sở hạ vũ tự nhiên biết sở nguyên kính ý tứ nhưng cũng càng thêm tức giận hét lớn ngươi nói gì đây ta hỏi ngươi có biết hay không nhị ca vì cái gì phóng hai ta đi ra nghe được sở hạ vũ mà nói sở nguyên kính càng ngày càng không nghĩ ra sở lấy đầu nói tiểu thất ngươi đến cùng có ý tứ gì không phải là ngươi thuyết phục phụ vương sở hạ vũ có thể nhìn ra sở nguyên kính là thực sự là không rõ tình hình h ù n g át trợn mắt nhìn hắn một mắt chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái gì nhãn châu xoay động đối với ngũ ca sở hạ o huyên nói ngũ ca sáu sở hạ o huyên tất nhiên là đem biểu tình hai người nhìn ở trong mắt thậm chí tin tưởng sở hạ o vũ muốn nói điều gì trực tiếp đem sở hạ o vũ đánh gãy đạo tiểu thất hai người các ngươi ăn mặc cái dạng này nên vì võ thi à. nhìn sở hạ o vũ gật đầu sở hạ o huyên lại nói tiếp võ thi đối với ngươi mà nói nghĩ đến cũng chỉ là chàng chơi b ù a lần này sở hạ vũ hơi suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng vẫn điểm, điểm đầu đắp xem như thế đi ngũ ca ngươi đến cùng muốn nói cái gì một lần nói xong đừng câu nổi ta được không kéo dài thanh â m bên trong sở hạ vũ càng là n g ẹ o đầu nhìn c h ầ m c h ầ m ngũ ca sở hạ huyên cùng sở hạ vũ đối mặt phúc chốc sở hạ huyên càng là cười khẽ liêu thanh đạo ngươi còn cùng hồi nhỏ mở dạng mảy may không thay đổi bất quá sáu kéo dài thanh â m bên trong sở hạ huyên trong hai mắt mánh liệt bắn ra một đạo tinh quang trầm giọng nói hồi nhỏ có phụ hoàng vì ngươi làm chủ ngươi có thể muốn làm gì thì làm ngươi nói bây giờ nếu là có người khi dễ ngươi ai tới thay ngươi làm chủ mãn bất tại hồ phát ra một tiếng hư nhẹ sở hạ vũ mở miệng nói ra ai dám khi dễ ta từ nhỏ chính là ta đi trêu cợt người khác nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì? sở hạ o vũ thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ o huyên nói ngũ ca ngươi không phải là nói ngươi à. gật gật đầu sở hạ o vũ nhẹ nói nhìn còn không tính quá đần dĩ vang trong c u n g thời điểm bị ngươi trêu c ợ t còn muốn chịu phụ hoàng cờ mắng bây giờ khi dễ ngươi ngươi có thể như thế nào nghe được ngũ ca sở hạ o huyên mà nói sở hạ o vũ đầu tiên là sức sở lập tức cả cười đi ra cười nói ngũ ca ngươi ngược lại là nói một chút làm sao tới khi dễ ta còn có ngươi vừa sáng sớm tới sẽ không liền vì cái này a sở hạ huyên không có trả lời mà là mở miệng hỏi tối hôm qua ngủ có ngon g ấ c không không cần suy nghĩ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 lời đến cuối cùng sở hạ o vũ càng là hai chân chéo n g o n g một bộ vô lại bộ dáng trên mặt mang lên ý cởi tựa như nói ngươi có thể làm gì ta thời khắc này sở nguyên kính trung quy là minh bạch ngũ thuốc sở hạ huyên ý tứ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 đêm mai thánh giáo sáu môn chuyển nhân đều sẽ tiến đến sau khi nói xong sở hạ o huyên trực tiếp rời đi nhìn qua ngũ ca bóng lưng sở hạ o vũ ánh mắt lộ ra thú vị t h ầ n sắc mà giờ khắc này sở nguyên kính mở miệng hỏi tiểu thất ngươi không đi thư nhẹ l i ê u thanh sở hạ o vũ hỏi lại nói ngươi nói xem cười h t h t l i ê u thanh sở nguyên kính há miệng kêu lên đương nhiên đi ta đang muốn kiến thức một chút bọn hắn bọn này m à tệ từ đâu tuyệt đối đừng bảo ta thất vọng sáu trăm linh hai quyển một t r ă n h năm không phường thị sở gia lập quốc gần hai mươi năm qua có thể nói là quốc thái dân an nhất là hương thịnh thương lệnh ban bố đến nay đi lên kinh thành càng thêm phồn hoa náo、nhiệt. cũng khiến cho phường thị hưng khởi nhất là cầu vợ ư t phường thị thuyết thư hát d o n g gánh x i ế p cái gì cần có đ ề u có t i ể u lâu con t r à cầm kỳ thư họa không thiếu một cái hấp dẫn lấy vô số người đến đây dạo chơi lại thêm v õ thử duyên hữu cớ đại lượng người tràn vào kinh thành không đến buổi trưa cầu vợ ư t đã là b i ể n người phun trào nhìn sở nguyên kính n h u c h ẳ n mày nhìn sở hạ vũ tay cầm mức quả nhìn chằm chằm hai cái đánh thẳng giá con rối gọi tốt bộ dáng kia hoàn toàn chính là một cái tiểu hải tử nhìn thấy sở nguyên kính đại lắc đầu thầm nghĩ dẫn hắn đi chỗ nào không tốt nhất định phải ngày nữa cầu ai lại một lần nữa nghe được sở nguyên kính thở dài sở h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 nhìn sở nguyên kính m ắ t không biểu tình vừa không có không mở miệng cũng không có ý b u ô n g tay tráng hán nói tiếp đây chính là c ầ u vượn khuyên nhủ bằng hữu coi chừng chính mình là được theo tráng hán lời nói lại có mấy người vây liếu thợ ư tới từng cái quấn lên ống tay nào không có hảo ý nhìn chằm chằm hai người t h ế vậy sở nguyên kính phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh vẫn như cũ chưa từng mở miệng chờ sở hạ o vũ nói chuyện từ mấy người vây quanh tiểu hài dây rủa càng ngày càng lợi hại sở hạ o vũ có thể cảm nhận được tiểu hài bất an trong lòng sợ vũ vô đứa trẻ đầu sở hạ vũ mở miệm nói ra tiểu đệ đệ đừng sợ việc này bản công tử muốn、quảng.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 nhường tráng hán lớn tiếng hét dầm lên chỉ là sắc mặt càng ngày càng h u n g ác kêu lên hóa ra có chút năng lực à bất quá hắn trộm tiền của lão tử lão tử đánh nhi tử thiên kinh đ i a n g ĩ a ngươi còn sao nghe tráng hán như thế nói đến sở hạ vũ lần nữa s ừ n g sốt một chút nhất là cảm nhận được đứa trẻ run r u dậy sở hạ vũ không khỏi nhìn qua đứa trẻ con mắt còn rất thanh tịnh không chỉ có chiếu ảnh ra liếu sở hạ vũ thân ảnh sở hạ vũ càng là cảm nhận được tiểu hài loại kia sâu đậm sợ hãi cùng sợ cùng tiểu hài đối mặt phúc chốc sở hạ vũ mở miệm nói ra việc này ta còn muốn quản nói đi trộn ngươi bao nhiêu tiền ta cho. Đang khi nói chuyện, sở hạ o vũ đưa tay sở về phía túi tiền không muốn sở một cái k h o ả n g không nhìn sở hạ o vũ s ừ n g sốt một chút sở nguyên kính mở miệng hỏi tiểu thất thế nào lại là một tiếng hự nhẹ sở hạ o vũ có chút bất đắc gì nói tiền ném đi sáu đột nhiên nghĩ đến cái gì sở hạ o vũ túi đầu nhìn qua tiểu hải nói có phải hay không là người cầm mới vừa rồi còn tại ngươi đụng ta một chút liền không có gặp tiểu hải túi đầu không nói lời nào sở nguyên kính ngược lại là minh bạch quá lai nhìn chằm chằm tráng hán kêu lên t u t hóa ra các ngươi là cùng một bọn a hừ còn không đem tiền lấy ra trong tiếng kêu to sở nguyên kính lần nữa tăng thêm l ư ợ đạo khiến cho tráng hán phát ra một tiếng đau đớn kêu thảm bây giờ tráng hán hung h á n khuôn mặt đã vặn vẹo cùng một chỗ bất quá sắc mặt vẫn như cũ hung ác nghiêm giọng nói huynh đệ có phải hay không trên đường liền q u ý củ cũng đều không hiểu huynh đệ kia liền muốn dạy dỗ ngươi q u ý củ bên trên lời đến cuối cùng tráng hán tay kia nắm thành quyền đập về phía sở nguyên kính l ồ n g ngực nhìn tráng hán đậu thủ sở nguyên kính trong m ũ i phát ra một tiếng khinh thường hư lệnh n h ấ p chân một cước trực tiếp đem tráng hán đá ngã trên mặt đất đầu dập đầu trên đất phát ra một tiếng vang thật lớn đồng thời còn có một tiếng hét thảm kêu thảm một tiếng tráng hán lấy tay chi đĩa muốn đứng lên nhưng là lại nặng nặng thế vậy khắc vài tên lưu manh làm sao không minh bạch sở nguyên kính người mang công phu liếc nhau nhao nhao từ trong ngực lấy ra binh khí nhìn động khởi đao đám người lập tức phân tán b ô n phía chỉ là có người lại thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ hai người không xem qua quang khác nhau thôi có một người có lo lắng cũng có không nói gì trong đó cẳng có một người đưa ta y đến trong ngực nhưng là cho người ta cho là phất tay ngăn lại cuối cùng chỉ có thể lộ ra ánh mắt không cam lòng nhìn mấy cái du côn lưu manh lại cũng d á m đối với chính mình đ ộ n g dao sở nguyên kính trong mắt hàn quang lõe lên mà qua một cái cất bước vào tới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 sở hạ o vũ đưa tay chỉ chỉ trên mặt đất lăn lộn mấy tên côn đồ nghe sở hạ o vũ như thế nói đến nha dịch mới tính lỏng liêu khẩu khí kêu lên đương nhiên là cùng nhau mang đi bắt lại theo phủ đầu bộ khoái mà nói vài tên nha dịch lập tức ra tay đem vài tên lưu manh chống đứng lên mà hậu nhất người người nhìn chăm chăm sở hạ o vũ hòa sở nguyên kính nhìn thấy sở nguyên kính vậy không hiểu ánh mắt sở hạ o vũ lại là cười hắc hắc chuyển động con mắt ở giữa càng là lập loẹ n ị c h n g m tia sáng đột nhiên phát giác được đứa trẻ tay tóm đến càng chặt sở hạ vũ sờ lên đứa trẻ đầu nhẹ nói yên tâm đi không có việc gì thời khắc này sở nguyên kính làm sao có thể không minh bạch sở hạ o vũ ý nghĩ chỉ là nhìn có bộ khoái còn muốn chào chính mình nội chừng này người m ộ t mắt dọn tức tối nói bạn công tử chính mình sẽ đi sau khi nói xong lần nữa chừng liễu sở hạ o vũ m ộ t mắt giơ chân lên bước nhìn sở hạ o vũ hòa sở nguyên kính cho quan sai mang đi người vây quanh nao h nhau, nhau tàn đi mà trong đó mấy cái nhưng là cùng liêu thượng đi sáu trăm lẻ ba quyển một trăm năm một lao ngục thai ương đem sở hạ o vũ mấy người mang vào nha môn người đầu lĩnh nhìn về phía sở nguyên kính ánh mắt rất là cổ quái cuối cùng phát ra nhất thanh lãnh ngự kêu lên trước tiên giam lại hoặc là bởi vì đến rồi nhà mình địa bàn duyên cớ đầu lĩnh bộ khoái thanh âm cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt sắc mặt cũng có chút tâm trầm mấy cái lưu manh rõ ràng là nhà môn khách quen hơn nữa nhìn giống như cùng đầu lĩnh người kia quen biết một người trong đó chịu đựng đau đớn góp ra mặt tiến lên nói hôm nay trương ca lưu giá trị à, đây là các linh đệ một điểm tâm ý chuyện nhỏ t r ư ứ n g ca cầm búng trả đang khi nói chuyện tiểu lưu manh đã đem một cái túi tiền nhét vào đầu lĩnh bộ khoái trong tay cân nhắc phân lượng không nhẹ đầu lĩnh bộ k h o i sắc mặt cuối cùng trì hoãn m ư chút bất quá vẫn như cũ lạnh nhà tâm thanh nói thường xuyên nói với các ngươi bất chọ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 nghe sở nguyên kính gào to tôi tớ i vậy giọng điệu có người mất hứng âm chắc c h ắ c nói u hóa ra vẫn là vị gia à. đừng tưởng rằng có chút công phu liền có thể p h á c h lối ở đây là long ngươi được c ộ n lại là hổ ngươi được nằm lấy đầu lĩnh bộ khoái cũng là cực kỳ tức giận không xem qua châu nhất c h u y ể n đã có tính toán đạo quan tận cùng bên trong nhất một gian để bọn hắn cũng biết n g ụ c giam đến tột cùng cái dặm gì nhìn chăm chăm bộ khoái sở h ạ o vũ tự nhiên biết bọn hắn không có cái gì hảo tâm tưởng nhớ nhưng cũng lơ l ế n nói đi b ấ t quá hắn giống như chúng ta đi từ đầu đến giờ tiểu hài một mực nắm thật chặt sở hạ vũ cánh tay nhất là tiến vào nha môn càng là khẩn trương cho nên sở hạ vũ mới có thể nói như thế đầu lĩnh bộ khoái lại tin h tưởng tiểu hài này chính là bọn họ mấy cái lưu manh chuyên môn dùng để ăn trộm công cụ có chút không kiên nhận nói n g ư ơ i n g u y ệ n ý liền mang theo à. sau khi nói xong đầu lĩnh bộ khoái trực tiếp rời đi nhìn qua sở hạ vũ một nha dịch mở miệng nói ra hai vị xin mời l ệ n h lên một tiếng sở nguyên kính trước tiên bước ra cước bộ chỉ là đi đến cửa phòng giam thời điểm sở nguyên kính không khỏi n g n g tạm giữa trưa dương quan cực nóng có thể ưu ám nhà tù phám phất há miệm cự thú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 trong a cũng cứ gọi tôn thất, tôn thất, là sở vũ tôn Tôn gọi thất, thất, ha ha hạo sáu. sở là ờ thời người i đi điểm hai đi vũ vương cũng nghĩ tên, mà cũng là bọn hắn n g phủ thể mà là có ra à i điều i k ệ một t r o n không cho phép bại lộ thân phận. Trong tiếng h phận. â n Trong t cười lớn sở hạ vũ hỏi lần nữa ngươi cũng xếp hạng đ ệ thất tại sở hạ vũ chăm chú tiểu hai điểm nhẹ đầu hơn nữa cực kỳ cẩn thận nói là bởi vì ta nhỏ nhất liền đem ta bán đi đổi tiền nhìn qua tôn thất cái kia hắc bạch phân minh con mắt sở hạ vũ một mặt giật mình hoảng sợ nói bán không đợi tiểu hải trả lời nhưng là có âm thanh văng lên đạo cái này có gì thật ly kỳ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 bất quá để cho hai người ngạc như là ánh mắt của hắn bình thản không gợn sóng chẳng những không có thân ở lao ngục hề vải ngược lại làm cho người ta cảm thấy lười biếng cảm giác nhìn chằm chằm người kia sở nguyên kính trong mắt lóe lên một tia tinh quang lạnh g i ọ n g v ấ n đạo ngươi vừa nói cái gì l i ế t liêu sở nguyên kính một mắt người kia giống như trào phúng giống như phát ra một tiếng cười khẽ đạo hai người các ngươi quanh thân tản ra trí dương khí thức một người bá đạo như d ự c một người ôn nhọn như ngọc trẻ tuổi nhẹ nhàng nội công liền luyện đến tình trạng này trừ bỏ sở ra thiên dương quyết còn có thể là cái gì công pháp không thấy bất kỳ động tác gì sở nguyên kính đã đứng lên thẳng tắc không nghĩ tới các hạ còn là một cái cao thủ đối với sở nguyên kinh chiến ý người kia phản phất không nghe thấy mà là nhìn qua sở hạ vũ nói t u ổ i còn nhỏ lại có thể bước vào tiên thiên cảnh giới chỉ là nhìn dáng vẻ của ngươi nghĩ đến là mượn ngoại lực đả thông hai mạch n h á m đốc bất quá có thể thành công thật đúng là vận khí tốt nhìn c h ă m c h ă m người kia sở hạ vũ trong mắt cũng có hào quang l ó e lên trương khẩu vấn đạo ngươi đến tột cùng là ai tại hai người chăm chú người kia từ tốn ó i một phạm nhân thôi sau khi nói xong lại không lý hai người hai mắt lại nhìn phía hư vô chỗ lạnh lên một tiếng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 đem tôn thất bảo hộ ở sau lưng nói các ngươi vì sao muốn đuổi bắt chúng ta trộm đồ là những người kia à? thời khắc này đầu lĩnh nha dịch lại không còn mới vừa k h á c h khí phát ra nhất thanh lãnh cười đạo tối hôm qua ăn c ư ớ p lý đại công tử là ngươi à? đối với cái này một đám nha dịch sở nguyên kính thật là khinh thường nói dối lạnh giọng nói đúng thì sao đầu lĩnh bộ khoái vốn là chỉ là có chút hoài nghi n g h e sở nguyên kính vậy mà thừa nhận trên mặt lộ ra hương phấn thần sắc kêu lên thật sự chính là ngươi đánh cấp lý đại công tử không xa đi bay cao còn chưa tính lại vẫn đại mô đại dạng đi dạo cầu vượn đứa đẩn bên trên bắt người theo bộ khói gọi lập tức có người phốc liêu thợ ư n g tới nhưng là cho sở nguyên kính một cước đạp ngăn lập tức bọn nha dịch là thực sự là ngây ngẩn cả người dù sao ai cũng không hề nghĩ rằng tráng h á n tiến vào nhà tù còn lớn lối như thế mà liền tại bây giờ sở nguyên kính trầm giọng quất lên ta xem ai dám lên b ắ trong được cướp Công chẳng tức, an hắn. Nhân nhỏ Lập Lý Lý Tử thật t Hoài mắt đó e lên một, mang, nói, thọ, một thân mặc ao sám dáng người và vỡ hơn nữa ra tay xa xỉ cùng tối hôm qua ăn cấp lý công tử người kia rất giống mã bộ đầu bẩm báo bành thiếu doãn phía sau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 nha dịch thở hồn hiền nói đại nhân không xong có người ở trong lao đánh nhau b à n h thiếu d o ắ n đã dẫn người chạy tới nghe nha dịch nói xong lý hoài nhân lông mày càng là nhảy lên phải biết công nhiên chống lệnh bắt so như mưu phản có thể tráng hán hết lần này tới lần khác tại trong ngục đậu thủ đây không phải là đồ đần chính là lai lịch quá lớn lớn có thể đem hết t h ể đều xem như một hồi nói bừa hai loại nguyên nhân lý hoài nhân mong đợi là cái trước bất quá trong lòng nhưng là tin tưởng hơn phân nửa là cái sau nghĩ tới đây lý hoài nhân cọ một chút liền đứng lên teo lên đi nhà tù đại nhân trong tiếng teo to điền thọ vội và nói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 Bộ k hư ó i t công ra đầu, k h nhân i lui phản sau, đ kháng công môn bên trong người so như ngữ phản bản bổ nhanh khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoan thuốc thủ chịu trói không phải vậy sáu nghe được bộ khoái âm trầm âm thanh sở nguyên kính cười lạnh nói không phải vậy như thế nào tiêu một tiếng hảo bộ khoái mở miệng nói ra xem ra ngươi đây là muốn công n h i ê n nhu phản bên trên lạnh như băng trong tiếng kêu to bọn nha dịch rút đao ra t ử phốc liêu thượng đi lạnh như băng đao quang tại chợ sáng chợ tắt t bó đ u ố c chiếu dọi xuống tản ra yếu đ ớt hạ quang nhìn thấy sáng rực loẹ loại đao sở nguyên kính trong mắt lóe lên một đạo hạ quang phát ra một tiếng giống như tức giận cười k h ẽ phía sau bước ra một bước đã mất trong đám người mỗi lần cơ ra dưới nắm tay cũng nên có người nga xuống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 lạnh như băng tiếng hét lớn không chỉ có sen lẫn nội lực nhất là sở nguyên kính thân là người trong hoàng thất nuôi thành như thế khiến cho đầu lĩnh bộ k h ó e đứng tại chỗ không dám chuyển động bây giờ vội vàng chạy tới lý hoài nhân cũng bị sở nguyên kính sợ hết hồn vừa vì trong giọng nói bá đạo cũng bởi vì thanh âm này rất là quen thuộc thân là kinh triệu dẫn lý hoài nhân làm sao có thể không quen thuộc trong kinh thành mấy cái hoàng khố mà sở nguyên kính xem như vũ vương p h ụ t r ư ở n g tử thánh thượng tự mình sách phong quân vương có thể nói là hoàng ố bên trong hoàng ố lý hoài nhân không thể quen thuộc hơn được hơi sửng sốt một chút phía sau lý hoài nhân sắc mặt lại trở nên cực kỳ cổ k h á i bây giờ, lý hoài nhân đột nhiên minh bạch đến tội cùng là có ai lá gan lớn như vậy dám đánh c ư ớ p lý phủ đại công tử đại náo phiêu m i ệ u các phía sau còn có thể nên ngang đi dạo cầu vượn có thể nghĩ rõ ràng nhưng cũng càng thêm bận r n dầu bây giờ kính quận vương bị mời đến trong đại lao lại tức giận như vậy từ xưa mời thần dễ dàng t i ễ n thần khó muốn làm sao mới có thể đem vị này đưa ra ngoài đâu Cùng trạch cũng chỉ chính càng Nhân sau lưng, bành、trạch、giang cũng bị một tiếng này hồn, giận miệng lên, gào tại một to hết theo Hoài Lý là là làm há sau sợ sau s kêu bị dữ, lý hoài nhân nhưng là hất ra đám người chạy nếu là kính quận vương bị người đ ạ t h ư ơ n g vậy hắn như thế nào cho võ vương ra giao phó một bên chạy lý hoài nhân một bên la lớn hết t h ể dừng tay đều cho bản quan dừng tay nhìn thấy nhà mình đại nhân vẻ mặt như vậy tất cả mọi người lấy làm kinh hãi nhưng cũng không dám chần chờ nhao n h a u truy liếu thượng đi lý hoài nhân tốc độ rất nhanh nhìn sở nguyên kính không sau đó mới tính tiễn đưa liêu khẩu khí chỉ là nhìn một đám thuộc hạ còn cầm sáng lóng đao tâm lại nhắc tới trên cổ họng thét còn không đem đao thả xuống sau khi nói xong lý hoài nhân lại nhìn phía l i u sở nguyên kính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 lập tức b à n h trạch giang xứng sở tại chỗ không biết như thế nào mới tốt nhìn về phía lý hoài nhân ánh mắt tràn đầy nghi hoặc c ũ n g không hiểu đáng tiếc lý hoài nhân căn bản không có hướng hắn ý giải thích mà là nhằm vào sở nguyên kính cung tay nói kính sáu lý hoài nhân giọng điệu cứng rắn mở miệng sở nguyên kính liền đem hắn đánh gãy t ê u lên đừng đừng ta hôm nay chỉ là bồi người khác đi ra chơi đó là ta ra tiểu bảy tiểu thất h a hai sáu nghe được sở nguyên kính trong tiếng cười chế nạo h thưởng thức hắn cố ý tăng thêm hai chữ mắt tiểu thất bảy sáu lập tức lý hoài nhân tâm thần d u n mạnh nhìn về phía sở hạ vũ ánh mắt tràn ngập không thể tin được sáu trăm linh năm quyển một t r ă i n h năm ba tiểu tặc tôn bảy mặc dù chưa từng gặp qua thất vương ra có thể gần đoạn đã đến giờ c h o hắn đủ loại tin tức n ị c h ngợm ham chơi thay minh giữ l ạ n hiếu khai phủ ban hôn các loại hơn nữa lý hoài nhân thân là kinh triệu dẫn có thể biết rất nhiều thường nhân khó mà tiếp xúc được đồ v ậ t muốn quỳ xuống chỉ là nhìn thấy sở nguyên kính ánh mắt lý hoài nhân đột nhiên minh bạch hai người vì cái gì loại trang phục này không dám quỳ xuống lý hoài nhân nhưng là rất cung kính khom người bài nói gặp qua thất công tử lập tức tất cả mọi người đều trận tròn mắt từng cái nhìn về phía lý hoài nhân ánh mắt đều có khiếp sợ và không thể tin được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 cái kia ngày mai bản quan ngược lại tấu minh thánh thượng lý hoài nhân tự nhiên biết bành trạch giang dám vì nào dám vi phạm mệnh lệnh mình bởi vì hắn là lý thượng sách lý hệ nhân mã bởi vì bắt được a n cấp lý thừa phụng người thế nhưng là một cái công lớn có thể lấy lòng lý phủ chỉ là lý hoài nhân chính là có đ ố c cũng sẽ không bởi vì một lý hệ đồng thời đắc tội ba cái vương ra thúng chi ba vị này vương ra bên trong một người võ công cao tuyệt vì hoàng tộc c h i có trụ một người chấp trưởng tam đại phe phái một trong tối hậu nhất vị mặc dù không có chức quan lại cực kỳ phải thánh thượng yêu thích nhìn trong t r o bành trạch giang lý hoài nhân sắc mặt lạnh xuống đạo không nhọc bành thiếu doán đại giá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 ngươi lập tức đi tới phúc mãn lâu muốn một bản đồ ăn tới phải nhanh đ i ề n thọ có thể trở thành lý hoài nhân thân tín tự nhiên là thông minh hạng người nhìn nhà mình đại nhân thần thái làm sao có thể không minh bạch hai vị này ra thân phận là thường phải biết chính mình đại nhân vì hai người bọn họ thế nhưng là cùng tiếu doãn đều xích mích không dám n có c h â n c h ờ đ i ề n thọ thi lễ không người nói tiểu nhân đi luôn đại nhân hai vị công tử chờ làm đ i ề n thọ rời đi lý hoài nhân ánh mắt rơi vào đứa trẻ kia trên thân cười hỏi vị này là sáu nhìn qua tôn thất sở hạng đệ thất hơn nữa còn họ tôn có duyên Nhìn với ta ha ha. à, s ở nở hạo vũ nụ cười, lây ý Hoài h n n trên mặt chất đ ầ đứa ủ gặp phải thất công phải phúc thất nhiên thật tử, tự nhiên là thật to phúc duyên. lấy duyên. là Sơ đ trẻ đầu sở hạ vũ mở miệng hỏi tôn thất mới vừa rồi còn không hỏi ngươi đâu ngươi làm sao lại cùng đám côn đồ kia cùng một chỗ tôn thất thở nhỏ liền tại đầu đường hốn tự nhiên có chút nhãn l ự ợ c hình làm sao không minh bạch người trước mắt thân phận l ạ thường liền thận trọng đáp trong nhà nghèo liền đem ta bán về sau ta cũng không biết làm sao lại rơi vào trong tay bọn họ nhẹ a liêu thanh sở hạ vũ lại hỏi tiếp đó ngươi liền theo bọn hắn trên đường lăn lộn gật đầu chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái gì tôn thất trong mắt từng có một tia vẻ sợ hãi nhỏ giọng nói ta nếu là không nghe lời liền không có cơ m ă n về sau nhất thiết phải trộm đủ nhất định tiền mới có cơ m ă n đang khi nói chuyện tôn thất từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền đưa cho sở hạ vũ đạo đây là của ngươi túi tiền thời khắc này sở hạ vũ mới nhớ tới túi tiền của mình bị hãng cầm bất quá thần sắc trên mặt không thay đổi chứng khẩu vấn đạo ngươi như thế nào đem ta túi tiền cầm đi ta một điểm cảm giác cũng không có gặp tiểu hai không nói sở hạ vũ nhãn châu xoay động liền có tính toán cầm lấy túi tiền đồng thời nói dạng này tại a đem n túi thu l lại, lại ba người chăm chú tôn thất túi thất đầu nhẹ nói ta không thể ở người khác chăm chú trộm đồ chỉ có thể ở không chú ý thời điểm ra tay nhẹ a liếu thanh ý bảo hiểu rõ sở hạ vũ mở miệng nói ra vừa rồi những tên côn đồ kia đầu tiên là la to đem ta chú ý của hấp dẫn ngươi thuận thế lấy đi túi tiền của ta nếu không phải là ta vừa vặn nắm lấy ngươi các ngươi đã sớm chạy mất dạng à. nhìn sở hạ vũ trên mặt cũng không có bất luận cái gì không vui tôn thất mới mở miệng nói là nhìn chăm chăm tôn thất sở hạ vũ hỏi lần nữa ngươi biết ta là người như thế nào sao nhẹ gật gật đầu tôn thất nhẹ nói làm quan vẫn là đại quan sở hạ vũ rất là hài lòng gật gật đầu mở miệng nói ra biết lên tốt chỉ cần ngươi đêm nay còn có thể đem túi tiền lấy đi ta tạm tha ngươi không phải vậy sáu tại sở hạ vũ kéo dài thanh â m bên trong tôn thất càng đem đầu thật sâu thấp hai tay cũng câu nệ v ư n g xuống giống như không biết nên đặt ở địa phương nào mà liền tại bây giờ có nha dịch đưa tới điểm tâm hoa quả cùng nước t r à phất tay ra hiệu nha dịch lui xuống đi lý hoài nhân vội vàng vì sở hạ vũ hòa sở nguyên kính rót chén t r à cười nói thất vương già, kính quân vương uống trước chút nước t r à ăn chút trái cây đồ ăn lập tức tới ngay cầm lấy một khối bánh ngọt nếm l i ê u khẩu sở hạ vũ gật đầu nói không tệ tới ngươi cũng ăn một khối nhìn qua sở hạ vũ đưa tới bánh ngọt tôn thất chẳng những không có tiếp ngược lại bất an run dày lên trong mắt càng là lộ ra thương tâm gần chết thần sắc.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 cũng chân là bởi vì tay không để ý tới khom lưng lấy vàng tôn thất sở hạ vũ nhất thanh lánh hừ sau sẽ mắt quang phóng tại lý hoài nhân trên thân chấm giọng nói lý đại người những tên côn đổ cắt ké tia ngươi muốn như thế nào xử lý nghe được sở hạ vũ trong giọng nói nội khí lý hoài nhân vội vàng không người đáp thất vương ra yên tâm đi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 xuôi theo gân mạch du tẩu tôn thất tự nhiên nhìn thấy sở nguyên kính động tác trong lòng mặc dù giật mình lại không có bất kỳ động tác gì tùy ý sở nguyên kính tay trưởng vỗ xuống nhìn sở nguyên kính đột nhiên ra tay sở hạ o vũ có chút không nghĩ ra trương khẩu vấn đạo tiểu kính ngươi làm gì chứ tại sở nguyên kính bá đạo thiên dương chân khí phía dưới trong nháy mắt tôn thất lại run dày lên bẩn thịu trên mặt càng là đầy mồ hôi mà khi sở nguyên kính tay trưởng rời đi tôn thất giống như hư thoát đồng dạng suýt chút nữa sùi xuống trên mặt đất thu về bàn tay sở nguyên kính giống như người không việc gì đồng dạng ngồi xuống lại nhẹ nói thật đ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 không nghĩ tới ngươi còn có ngón này bất quá hôm nay ngươi cùng dĩ vãng có chút không g i ố n g a lại là nhất thanh lãnh hử, sở nguyên kính n o n g nề nói bản công tử không chỉ có văn võ song toàn còn là một cái có hàm dưỡng người khiêm tốn sau khi nói xong sở nguyên kính càng là trụ liêu khẩu trả một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng thổi phu một tiếng sở hạo vũ nhịn không được bật cười kêu lên chỉ ngươi tiểu b á vương ngươi nếu là người khiêm tốn q u y ề n k i ế công tử liền thành thánh nhân lần nữa chừng liễu sở nguyên kính một mắt sở hạo vũ ánh mắt nhưng là rơi vào tôn thất c h i thân suy tư phút chốc hậu khai khẩu nói cho ngươi tìm sư phụ cũng không phải không được về sau m u ố n thư gì liền để ngươi giúp ta mở tới ân cái chủ ý này không tệ nhìn tôn thất còn xứng sở tại chỗ không biết làm sao lý hoài nhân cười nói còn không mau cảm ơn thất vừng ra đi theo thất vừng ra không nói vinh hoa phú quý ít nhất bảo đảm ngươi một đời áo cơm không lo không cần tiếp tục lo lắng cho người t a b án lập tức đột nhiên tình hồn lại tôn thất q u ỷ trên mặt đất hung hăng hướng sở hạ o vũ dập đầu phát ra t h ỉ n h thịt tâm thanh nhìn tôn thất đập không ngừng sở hạ vũ không khỏi cười liêu thanh mợ miệm nói ra tốt ta cũng không thích cái này đi trước ăn vặt đừng bói bụ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 dẫn tới sở hạ vũ hòa sở nguyên kính muốn ăn đại động nao nhau, nhau cầm n ú a lên mà lý hoài nhân ngay tại một bên vì hai người thêm trà đổ nước chỉ có tôn thất đứng trang nghiêm một bên không dám chuyển động nhìn thấy tôn thất t h ầ n sắc sở hạ vũ không khỏi n ở nụ cười đạo ăn đi không có việc gì mong liêu sở hạ vũ phúc chốc tôn thất cuối cùng là cầm n ú a lên bất quá vẫn như cũ cực kỳ cẩn thận rất sợ dẫn tới hai người không cao hứng ăn uống no nê、e, sở hạ vũ nâng trung trà lên trụ liêu khẩu nhưng là tại đột nhiên nghĩ tới điều gì trưng khẩu vấn đạo lý đại người nhà tù người nọ là ai lập tức sở nguyên kính cũng tới hứng thú lý hoài nhân vừa mở liễu khẩu cũng là bị sở nguyên kính đánh gây lắc đầu nói tạ trí viễn chưa từng n g h y qua t h ừ n g liêu sở nguyên kính một mắt sở hạ vũ có chút bất mắn nói ngươi cho rằng ngươi là ai biết tất cả mọi chuyện lạnh gây, lên một tiếng sở nguyên kính háo miệng nói bản vương bất tài t r o n lập tức sở hạ vũ hòa sở nguyên kính tất cả giật mình nhìn lại ánh mắt tràn ngập kinh ngạc dù sao ai cũng sẽ không đem một cái đường đường quan trạng nguyên cùng một cái quần áo xốc x ế t phạm nhân liên tưởng đến nhau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 sở hạ vũ tràn đầy nghi ngờ hỏi ngươi nói cái này là phụ hoàng vào kinh thành phía trước vẫn là vào kinh thành phía sau nhìn qua sở hạ vũ lý hoài nhân cười nói là tiên đế vào kinh thành phía trước hạ quan thuyết minh mơ hồ thất vương ra chớ trách đang khi nói chuyện lý hoài nhân càng là không người hướng sở hạ vũ thi lễ một cái sau đó mới tiếp tục nói vốn cho rằng tạ trí viễn sẽ từ đó tiêu thất không muốn tiên đế vào thành phía sau tạ trí viễn không ngờ vòng trở lại về phần hắn như thế nào sẽ ở kinh triệu dẫn đại lao hạ quan cũng không biết được ân sở hạ vũ hỏa sở nguyên kính cũng là một tiếng hư nhẹ nhìn lại ánh mắt càng là nghị hoặc cười khổ một tiếng l nói, nói, nói, gật gật hỏi hỏi nói đến đây sở miệng ra, hạ vũ tâm i tư khé động chuyển khẩu nói tiểu kính ngươi nói nhường không thúc dạy hắn võ công như thế nào sở nguyên kính thích võ hơn nữa phụ vương lại là thiên nhân cảnh cao thủ thở nhỏ kiến thức bất p h à m g ậ t đầu nói không t ệ a thân thể của hắn thiên hàn hơn nữa tứ gia ra, ra võ công thắng ở linh xảo vừa v ẫ n thích hợp hắn nghe sở nguyên kính như thế nói đến sở hạ o vũ đã có chủ ý kêu lên tôn thất sáu lại là một trận sở hạ o vũ đĩu i môi nói như thế nào kỳ cục như vậy ngươi liền không có tên lắc đầu tôn thất mở miệng nói ra không có gật gật đầu sở hạ o vũ mở miệng nói ra tốt lắm ta liền cho ngươi một cái tên a suy tư phúc chốc sở hạ vũ trong mắt đột nhiên sáng lên kêu lên trộm cũng cứ gọi là trộm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 quay người nhìn chăm chăm lý hoài nhân sở hạ o vũ mở miệng nói ra lý đại người biết rõ chúng ta vì cái gì ăn mặc như vậy sao lý hoài nhân làm sao có thể không biết vội vàng gật đầu nói công tử yên tâm đi hạ quan biết phải làm sao t r ừ n g lý hoài nhân phúc chốc sở hạ o vũ điểm nhẹ đầu quay người rời đi tiêu tiêu thể thường một tâm tên hết hết tiêu thiên người cái bởi hưu muốn phụ phụ, phụ không bình hơn chỗ nhà, nhưng nghe hồn chính chỗ. hạo này, vì, được mà Làm là là sợ sợ sở sở vĩa, vệ v� ra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 sở hạ vũ giống như minh bạch cái này trang tử sẽ để cho tiêu phủ đường nhỏ phần cuối là một bát g i á c đ ỉ n h trong đ ỉ n h băng ghế đá bàn đá trên mặt bàn càng là b ả y ấm trà xanh chỉ là người lại tại phía ngoài đ ỉ n h trở lấy nhìn sở hạ vũ hỏa sở nguyên kính đi tới áo xám tóc xám sở khôn một quý tới địa rất cung kính bài nói lao nâu khấu kiến thất vương ra kính quân vương thấy thế sở hạ vũ một cái bước xa l ẹ n đến sở khôn bên cạnh k h ô n g lưng muốn kéo hắn đứng lên đồng thời nói không thuốc ngươi như thế nào khách khí như thế sở khôn cũng không đứng gậy không người bài nói cũng là lao n â cân nhắc không chu toàn khiến cho tiểu t i ệ u gia bị tặc nhân an toàn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 Có r sở không gật đầu một cái há miệng nói chủ nhân còn tại thế lúc hàng năm là phong biên đỏ t i ể u gì cũng sẽ tới chỗ này ngồi một chút uống một chén trà xanh nhẹ a một tiếng xem sở không nhìn lại một chút bích hoàng trong suốt che đỉnh cam lộ sở hạ vũ như có chút minh bạch sở không vì sao muốn mang mình tới đây bên trong khẽ cười một tiếng sở hạ vũ mở miệng nói ra không thúc ngồi nghe ư ơ i cũng n g ồ trước mắt người háo xám nói xong tôn thất như thế nào vẫn không do hắn ý tứ một quy tới địa đồng thời lớn tiếng kêu lên tôn hầu không sợ gặp qua sư phụ dập đâu một cái tôn thất nhưng là lại bái không đi xuống không khỏi ngầm đầu nhìn về phía người háo xám thụ tôn hầu một đại lễ sở không mở miệng nói ra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 sở không chầm r ã i nói lịch đại cái bóng đều do triệu hoàng tự mình chỉ phái có thể là bên cạnh hậu cận cũng có thể là là đại thần trong triệu giang hồ hào kiệt thậm chí là một không tầm thường chút nào người bình thường trừ bỏ hoàng thượng cứ ít có người biết người nào mới thật sự là cái bóng hơn nữa vì mê hoặc đám người cái bóng mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang lên mặt nạ liền âm thanh cũng không giống nhau Mười mấy năm qua, thiên vệ cùng trời đâm minh ám thăm nhưng chưa người Nưng trời giờ thiên lại tin lại lại đấu cùng tranh không ngừng, bóng qua, sau, bao phía tức. vệ dò s hơn nữa mười mấy năm trôi qua bọn họ thiếu chủ đã lớn lên á t hẳn muốn nhắc lên một hồi gió canh m ư a máu nghe sở k h ô n nhắc lên ám sát sở hạ vũ một mực bình tĩnh trong mắt đột nhiên lõe lên một v ẻ sáng mà liền tại bây giờ sở nguyên kính nhưng làm ở miệng hỏi thiếu chủ sở không ậ t gật đầu đạo đối với trước kia đánh vào kinh thành thời điểm triệu thị nhất tộc cơ hồ bị chém tận giết tuyệt vẫn như trước có cá l ọ t lưới lao nâu càng là tự mình dẫn đội truy sát những người này bất luận cái gì dám cùng triệu thị dính lũ quan hệ hết thể giết chết bất quá vẫn có hai tên hoàng tử không biết tung tích nói đến đây sở không thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ o vũ nói thiếu gia lão nô sở dĩ nói cho ngươi những thứ này huyết tinh truyện cũ chính là nghĩ ngươi biết thân phận của ngươi tại những cái kia trong mắt người đến tột u cùng có nặng bao nhiêu trọng lượng tuyệt đối không nên bởi vì nhất thời hàm chơi mà bị người hưu tâm c h ỗ i xính tại sở không chăm chú sở hạ o vũ hư lệnh liễu thanh trầm giọng nói ta còn sợ bọn hắn không tới đâu sớm muộn ta phải đem cái bóng tìm ra sáu trăm lẻ tám quyển một n h ì n năm sáu thánh giáo đệ tử đời hai thủy vân khe lấy từ xưa thơ đi đến thủy n g ạ chỗ ngồi xem vân khởi lúc một câu mà thủy vân khe có núi có đáy vực có thủy có nói, quả thực là nhân gian thắng địa.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 phiêu phiêu dục tiên nghị đến cũng bất quá như thế nhìn qua thương ngọc cho dù chỉ là một mặt bên còn không hài hòa chuyện nam nữ sở hạ vũ càng là sửng ư sốt một chút thẩm nghĩ thiên hạ tại sao có thể có như thế nữ tử hoàn toàn chính là không dính bụi trần tiết tử bây giờ có âm thanh vang lên đạo một năm không thấy sư mội đ à n của ngươi bên trong đã có vợ ậ hồng trần luyện tâm quả không l ớ n nhiên âm thanh trong trẻo bên trong thái đi y công tử phiêu nhiên mà tới anh tuấn trên khuôn mặt mang theo ôn hòa ý cười nhưng mà hai đạo mày kiếm lại lộ ra một loại ngạo nghễ sáng tỏ hai mắt giống như cười mà không phải cười phảng phất tại cười nhìn phong vân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 sở hạ o vũ đánh giá đến trong lương đình mấy người trong mắt càng là lộ r a thú vị thân sắc ngoài cùng bên trái nhất nam tử vóc dáng không cao nhưng mà khuôn mặt tuấn lang giữa lông mày mỉm cười nhất là da thịt trắng như tuyết như nữ tử người mặc nho sam tay cầm quát xếp như du sơn ngoạn thủy thư sinh yếu đ ố i cùng nho sam thiếu niên ngồi đối diện nhau chính là một mặt lộ vẻ cười cho mập mạp mặc ậ mạp m áo gấm eo treo linh lung khuyên t h a n h ngọc chỉ mang v ỉ thúy b a n chỉ nhìn như một con nhà giàu nhìn thấy sở hạ vũ ánh mắt mập mạp càng là nếp miệng cười cười bất quá tay lại chưa từng dừng lại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 bất quá hắn trên mặt cái loại người này xúc vô hại ngược lại nhìn như ngây ngốc đủ cười khó khăn nhất để cho người ta cùng ma đạo đệ tử thinh anh liên hệ với nhau làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới xanh biếc tiểu cô nương ngược lại là nợ đủ cười thanh thúy lại hoạt bắt trong tiếng cười tiểu nha đầu bàn tay trắng đoán bên trên nhưng là thêm ra một đầu thức dài xanh biếc tiểu xà thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lấy hồng hồng tim nhìn sở hạ vũ sợ hết hồn tiểu cô nương tiếng cười càng là v ă n g r ộ i cười nói như thế nào lần này giống như a đang khi nói chuyện tiểu cô nương càng là đưa tay nhẹ nhàng nuốt vẹ thần rắn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 tiểu nhìn thấy tiểu nha đầu đủ cười sở hạ vũ cũng là nợ đủ cười nhưng mà chẳng biết tại sao sở hạ vũ đột nhiên cảm giác có chút mơ hồ mà liền tại bây giờ hét lớn một tiếng vang lên kêu lên ma nữ ngươi dám hạ độc lạnh như băng trong tiếng hét vang sở nguyên kính đưa tay chính là một quyển hướng về sanh biết nữ tử đập tới nghe được sở nguyên kính hét lớn sở hạ vũ đã giật mình tỉnh lại chỉ là khắc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 Chúng chi đối bọn bất hắn mấy người tới nói, đồng môn nghĩa hoàn toàn chính đúng không lẫn nhau tranh đấu đã không tệ. Sở Nguyên Kính không cách nào ngờ tới mấy người suy nghĩ, bất quá nhìn huyền y nhân ra tay, ánh mắt lại là sáng chèm cách mắt mấy mấy đấu suy y tay, gió, tới tới lại Đối tệ. đã ra là là lên. quá Sở với một tiểu nha đầu sở nguyên kính còn có điều giữ lại bất quá đối với huyền y nam tử sở nguyên kính cũng không bất kỳ cố kỵ nào nương tụ toàn bộ tu vi một quyển cuốn lên khí thế ác liệt muốn cho ma đạo đám đệ tử này lấy uy hiếp quyền trưởng c h ặ m nhau hai người đều khống chế không nổi lui về phía sau sở nguyên kính cất bộ trầm trọng tại cứng rắn trên tấm đá lưu lại mấy cái rõ ràng dấu chân mà nam cung cần thì d ự thế bay g a đình nghỉ mát r nhìn người p i ê u d chằm chằm có nhất k í sở nguyên kính nam h cung h phương đối t phải kẻ y c u n n g một mực yên lặng trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo q con mang chậm rãi nâng tay lên cánh tay ở giữa bàn tay nắm thành kiếm quyết sinh ra vô tận kiếm ý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 nam cung cần không yếu thế chút nào n ê n liếu thượng đi chỉ là một lần nam cung cần lại giống như một cái cái bóng giống như nhường sở nguyên k í n h trọng quyền rơi vào để c h ố n g nhìn thấy huyền y nhân thân pháp sở hạ o vũ b ộ t miệng kêu lên như bóng với hình nam cung cần sử dụng chính là ma giáo như bóng với hình thân pháp hơn nữa sở hạ o vũ trong đầu c à n g là hiện ra quách c h ấ n tinh đã nói qua giang h ồ ngũ đại môn phái vô cực quan xem trọng lấy tính chế động thiên long chuỗi lấy thân là cơ bản xem trọng ổn ở thân pháp bên trên cũng không quá lớn xem trọng thánh giáo như bóng với hình thân pháp ý tứ là một cái theo t i ế p thân lúc thân động h n h động khó mà hất ra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 sáu trăm linh chín quyển một t r ă n h năm bảy thương ngọc sở hạ vũ tự nhiên không sợ tiểu nha đầu uy hiếp chỉ là nghĩ đến chính mình cư nhiên bị một tiểu nha đầu uy hiếp cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng bạch mạc sinh trước tiên miệng nói đạo t ố t xanh chớ lại nghịch ngợm còn không đem tôn huynh đ ư c hiểu nói đến đây bạch mạc sinh cười nhìn qua sở hạ vũ nói tôn huynh sư mội nghịch ngợm chớ trách chớ trách còn không đợi sở hạ vũ có chỗ biểu thị tô thanh thanh ngược lại là phát ra một tiếng bất mãn hử lạnh kêu lên sư h u n h tận ngoài ban người bất quá cho dù bạch sư h u n h xin tha cho ngươi ngươi cũng phải cầu bản tiểu thư hoặc sáu k tô thanh thanh con mắt chuyển động đạo ngươi ý tưởng nhường thương ngọc tỷ tỷ bật cười lại là một trận tô thanh thanh đĩu m ô i nói ta đều hai năm không gặp thương ngọc tỷ tỷ cười chỉ cần ngươi có thế để cho thương ngọc tỷ tỷ bật cười bản tiểu thư lập tức cho ngươi giải độc lại cho châm trả b ồ i tội như thế nào làm tô thanh thanh dứt lời phía dưới sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại thương ngọc trên thân không thi nửa điểm phấn m ơ gương mặt xinh đẹp mang theo loại khó mà hình dung đặc nhiên một đôi đen bóng đôi mắt trong sáng như nước nhưng lại để lộ ra một loại nào đó vượt qua thế tục truy cầu cùng kiên định như nàng đao tức giống như tràn ngập mỹ cả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 nghe nói thương ngọc cô nương không nói lời nào cũng không biết là bất mãn sở hạ vũ vấn đề này cũng hoặc những nguyên do khác tô thanh thanh hử nhẹ nói thương ngọc tỷ tỷ trước đó đều tốt đều do trương tử mặc tên hôn đằng kia ngạch bức thương ngọc tỷ tỷ gà cho hắn thương ngọc tỷ tỷ bức cho không có cách nào học đại hòa thượng tu bế khẩu thiền nói cái gì thời điểm cầm đạo bên trên có đột phá lại mở miệng bàn lại cưới luật gà đồng thời tỷ tỷ vì để tránh cho trương tử mặc dây dưa rời đi thất tình đáy vực nhập thế lợi tâm gật đầu sở hạ vũ nhưng là lại mở miệng hỏi või või tiên tiên quy chân tông sư phân chia chẳng lẽ c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 cười nói thực sự là ti ê n tiên không l ừ a ngươi nói đến đây sở hạ vũ cười hắc hắc liêu thanh nói tiếp kỳ thực ta cũng không biết chuyện gì xảy ra luyện một chút l i ề n tiên hắc hắc mặc dù còn không có cảm giác được â m dương đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhưng cũng là ti ê n tiên không giải thích còn tốt nghe được sở hạ vũ giảng giải lấy bạch m ạ c sinh mấy người rèn luyện ra tâm cảnh cũng lớn cảm giác lãng phí trong mắt mọi người thậm chí có h à o quang nói lên nhìn qua sở hạ vũ hắc bạch phân minh con mắt thương ngọc trên ngọc dung mặc dù không thấy nửa điểm ba động nhưng mà kiên nghị trong đôi mắt lại có chỗ bung lỏng lộ ra một vòng buồn cười thân sắc phảng phất như thấy được nhà bên một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 cũng không biết là c h ấ n kinh sở hạ vũ tuổi còn trẻ liền đả thông hai mạch n h â c đốc cũng hoặc giật mình thương ngọc biểu lộ cầm ý mập mạp từ trước tới giờ không từng dừng lại tay càng là ngừng tạm sau đó liền hướng sở hạ vũ cười cười biểu tình kia ánh mắt kia giống như đang bày tỏ đối với sở hạ vũ khâm phục thậm chí đưa ra ngọn cái nhìn qua sở hạ vũ nho sam thiếu niên trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo dị sắc sau đó cười nói thật đúng là thời gian rất lâu chưa từng thấy đến thương ngọc sư mọi nụ cười hôm nay nắm công tử phúc của ngươi gật gật đầu, Bạch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 nói cho bản tiểu thư người tên l i gì bưng c h a n h trả sở hạ vũ không khỏi s ư n g sở lập tức liền n ở nụ cười khổ vừa rồi hắn chính là dùng chiêu này chọc cười thương ngọc không nghĩ là nhanh như thế liền báo ứng đến trên người hắn ngay tại lúc bây giờ một k i a tiếng đàn yên tĩnh văng lên cho dù chỉ có mấy cái âm p h ụ tôn xanh nhưng là nghe ra thương ngọc ý tứ có chút bất mãn nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói tất nhiên thương ngọc tỉ tỉ mở miệng hôm nay tạm tha ngươi bất quá tuyệt đối đừng để cho ta đụ tới không phải vậy sáu nghe tô thanh, thanh tiếng cười thanh thúy sở hạ vũ càng là xa xa chạy ra ngoài rất sợ lại chịu đến tô thanh thanh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 sở hạ o vũ làm sao có thể không kinh hãi còn không đợi sở hạ o vũ mở miệng tô thanh thanh tiểu nha đầu này ngược lại là h ế t lớn cái gì hắn dịch dung cẩn thận c h ầ m c h ầ m liễu sở hạ o vũ phúc chốc tô thanh thanh mở miệng nói ra người đến tột u cùng là ai tên là giả còn chưa tính còn dịch dung nhãn châu xoay động sở hạ o vũ đã có chủ ý mở miệng phản bác ai nói ta dịch dung lại nói dịch dung có thể dịch dung thành cái dạng này ít nhất cũng phải giống cái k i a dạng tiểu bạch kiểm nói đến đây ngược lại sở hạ vũ càng là phát ra nhất thanh lãnh hữ đạo đều nói ma giáo quỷ dị thật đúng là như thế thưa ngọc tỷ tiên tử nhân vật bị các ngươi ép tu bế khẩu thiền ngay cả lời cũng không thể nói ngươi tiểu nha đầu này nhìn như hoạt bắt đáng yêu người vật vô hại vậy mà đùa nghịch độc lắc lắc đầu phát ra một tiếng thở dài sở hạ o vũ lại nhìn phía diệu ly đạo còn có ngươi tiểu t ử này dáng r ấ p hào hoa phong nhã một bộ thư sinh bộ dáng không nghĩ tới cũng là quỷ rớt nói không chừng còn có một bụng tâm địa gian giàu đâu nhìn sở hạ o vũ đem đề tài c h u y ể n hướng bạch mạc sinh cười nói nếu là không q u dị nói thế nào mà giáo tô thanh thanh nghĩ đến công tử đã quen biết chu trả nguyên chất phác nợ nụ cười cầm y mập mạc mở miệm nói ra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 sở hạ o vũ không khỏi đánh giá hắn phúc chốc sau đó cười nói ngươi cũng là tự tin không tham gia võ thí thiệt thòi vũ ý hạ nguyên cũng không tệ cũng là quan t r ạ n g nguyên đang khi nói chuyện sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại nam cung cẩn trên thân vấn đạo không phải là ngươi chứ gật gật đầu nam cung cẩn thần sắc như thường nói chính là d ị mẫu cũng đừng đổ thời điểm gặp phải tôn công tử cái kia nam cung chỉ có thể túi đầu chịu thua cười ha ha l i ế u thanh sở hạ o vũ mở miệng nói ra ta không tham gia võ thí bất quá hắn tiểu tử là muốn tham gia võ thử đến lúc đó hai người các ngươi cũng đừng đụng vào nhau gật gật đầu nam cung cần đem mắt quang phóng tại liêu sở nguyên kính trên thân ô m quyền hành một giang hồ lễ tiết hậu khai khẩu nói huynh đài công phu không tệ có cơ hội nhất định phải cùng huynh đài thật tốt tâm sự lạnh lên một tiếng sở nguyên kính hát lớn cũng đừng về sau tới đánh một trận nữa nam cung cần đã đoán được thân phận của hai người bằng không thì cũng, cũng sẽ không k hỏi ô n g h tính danh nhưng mà nhìn sở nguyên kính trực tiếp như vậy nam cung cần vẫn là sửng ư sốt một chút chỉ là lập tức cười nói huynh đài sảng khoái ngược lại để cho nam cung xấu hổ đã đánh qua một hồi ta xem hôm nay thôi được rồi bất quá h u y n đài thật có ý một hồi ta thỉnh h u y n đài uống rượu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 nhìn thấy tô xanh thần sắc diệp ly không khỏi n ở nụ cười đạo đêm thanh nguyệt mình tình h i ế m núi trọng x ư ơ n g mù di phong doanh giai nhân đúng hạn trở lại trở lại trong tiếng kêu to diệp ly người nhẹ nhàng dựng lên biến mất ở mây mù ở giữa nhìn qua sở hạ vũ bạch mạc sinh khẽ cười nói bạch mộ có việc xin cáo từ trước ngày khác hữu duyên sẽ cùng thất công tử gặp nhau nhìn chăm chăm bạch mạc sinh bóng lưng sở hạ vũ không khỏi một trận trầm mặc xưng ơ thất công tử mà không phải là tôn công tử chẳng lẽ hắn đoán được cái gì liền tại sở hạ vũ trong trầm mặc tô xanh nhưng là bất mãn kêu lên ngóc tử nhìn cái gì đấy ân không nhịn được trong tiếng gào thét,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 trâm a xanh ta ta liền là lại phải giọng nói, ngươi nói biết, nói về nhà. Gật gật đầu, con chuyển động nhưng nhỏ không chú cho ta biết, ta bảo đảm Gật gật tô mắt đầu, có ý, a ngược lại ở đ y liền ba người chúng ba ta. m ắ t phút chốc sở hạ vũ giống như hạ quyết tâm chỉ là còn có chút do dự chứng khẩu vấn đạo ngươi có thể c a m đoan không có một chút do dự tô xanh đem tay ngọc nâng cao kêu lên ta thể nhìn qua tô xanh sở hạ vũ trọng trọng gật đầu một cái đạo ta cũng đã thể làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới tô xanh không khỏi xưng sở mà giờ khác này thổi phu một tiếng không nhịn được vui cười từ thương ngọc trong miệng p h t ra nhìn thấy thương ngọc nụ cười một cái trước mắt sở hạ vũ cũng là xức sở lập tức cả cười đứng lên há miệng nói tỉ tỉ ngươi vừa cười bây giờ đột nhiên t ỉ n h hồn lại tô xanh giận dữ kêu lên tôn thất tự tìm cái chết không phải trong tiếng kêu to tô xanh đưa tay một trưởng vỗ hướng sở hạ vũ bà vai hơn nữa u n g t ù m tay ngọc ở giữa nhưng là mang theo ngũ thải quan mang nghĩ đến là mang theo độc nhìn tô xanh lại dùng độc sở hạ vũ không hề do dự lui về phía sau chỉ là lần tô xanh lại không có tính toán bỏ qua cho hắn cất bước liền đổi tới mặc dù không bay đầu lại thương ngọc nhưng là tinh tưởng phát giác hai cái tiểu nhi nữ thần thái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 giống như cái này bầu trời đêm vô tận chân thực lại hư hảo gần ngay trước mắt lại cũng không chạm đến giống như thương ngọc kỳ nhân hơn nữa tại nàng lệnh n h ạ t tiếng đàn bên trong sở hạ vũ càng là nghe ra nàng hưởng thụ sinh mạng vui vẻ đối mặt vận mạng ngạo nghễ nhìn qua thương ngọc tấm kia gương mặt xinh đẹp ánh trăng lệnh leo cho nàng thanh thiết kiên định thanh phong mang theo mây mù lại làm cho nàng trở nên phiêu miểu khó mà nắm lấy sở hạ vũ là thực sự có chút ngây dại cũng không biết tiếng đàn tại lúc nào rơi xuống có lẽ chỉ có cái này thanh phong minh nguyện mới có thể hiểu nàng sở hạ vũ sửng s u hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại lắc đầu nói, muốn nghe ngươi đánh đàn. có thể lại không dám ai thở dài trầm thấp âm thanh bên trong sở hạ vũ chậm rãi đi vào trong lương đình ngồi xuống chỉ là trên mặt lại không còn nụ cười ngược lại một mặt tiến tĩnh giống như một cái bén g oan xem thương ngọc lại xem sở hạ vũ tô xanh con mắt chuyển động trưng khẩu vấn đạo ngươi ưa thích thương ngọc tỷ tỷ cũng không phủ nhận sở hạ vũ gật đầu nói là tô xanh cũng gật đầu một cái nói tiếp vậy ngươi cưới thương ngọc tỷ tỷ có hay không hảo lần này sở hạ vũ là thực sự có chút giật mình thấy vậy tô xanh trong mui phát ra nhất thanh lanh n g mặt mũi tràn đầy không vui kêu lên đồ đẩn nhìn ngơi cái kia ngớt dạng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 tô x a n h mặc dù nghịch ngợm nhưng là cực kỳ thông minh hạng người gật đầu nói tốt lắm đã ngươi ưa thích thương ngọc tỷ tỷ ngươi liền phải truy cầu thương ngọc tỷ tỷ thương ngọc tỷ tỷ ngươi nói đúng không làm tô x a n h dứt lời phía dưới sở hạ vũ cũng sắp mắt quan g phóng tại thương ngọc trên thân châm m ặ t p h ú t chốc thương ngọc huy động giữa năm ngón tay tiếng đàn du dương hung hăng chừng l i ế u sở hạ vũ một dạng tô x a n h nhưng là đắc ý cười đi ra nhường sở hạ vũ càng ngày càng không nghĩ ra bất quá rất nhanh liền vì thương ngọc tiếng đàn hấp dẫn đám chìm trong đó sáu trăm mười một quyển một n h ì n năm chín cổ dịch không lớn từ quán mở tối ng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 sở hạ o vũ đem nguyên một bát uống vào mà giờ k h ắ c này có âm thanh văng lên đạo một người uống rượu vô vị nếu là tiểu ca không chê tới uống một chén nghe được tiếng nói chuyện sở hạ o vũ không khỏi nhìn qua người nói chuyện d á người n g khá cao lấy một bộ t r ư ờ n g bảo màu xanh thanh t ú trên khuôn mặt bởi vì mấy đạo nếp nhăn lộ ra tăng thương cảm giác nhỏ dài mắt v ư ợ n g giống như cười mà không phải cười có nhìn thấu thế sự cảm nhiên một k i a màu xám trắng tóc dài từ thái dương bông xuống tăng thêm mấy phần phong thái cho dù ánh đèn hát ám lại che lấp không được thanh ý r ỉ lao giả khí độ nhìn qua thanh ý r ỉ lao giả sở hạ vũ càng là không khỏi nghĩ đến đ Người、nói g ư ờ i n tiên sinh h quá á k、so、chính qua đ ư tiểu kia là rượu y này i u đ a n hơn nữa trưởng quỹ đừng ra tâm cơ sản xuất thời điểm lại tăng thêm chút gạo nếp khiến cho lạc tang rượu càng thêm căm thuần công tử nếm thử sở hạ vũ cũng không tốt rượu liền rượu gì đều không nếm ra chớ đừng nói chi là phân biệt vật gì sản xuất v ư n g chén rượu lên sở hạ vũ cười nhìn qua thanh y rỉa lao giả nói tiên sinh kiến thức rộng tiểu tử bội phục thỉnh đặt chén rượu xuống sở hạ vũ vì thanh y rỉa lao giả thêm rượu đồng thời v ấ n đạo xin hỏi tiên sinh họ gì quê quán ở đâu ha ha cười liêu thanh thanh y rỉa lao giả mở miệng nói ra lao phu cổ dịch thiên cổ giang sân cổ dịch kinh dịch bất quá thật đúng là cùng dịch kinh đánh cả đời quan hệ lập tức sở hạ vũ ánh mắt lộ ra thú vị thân sắc trưng k h u vân đạo tiên sinh là con bói nh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 nghe được thiên hoàng quý t ổ n bố n chữ sở hạ vũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt không thấy trong mắt càng làn đồ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh leo thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m cổ dịch kêu lên ngươi nói cái gì cùng sở hạ vũ đối mặt phúc chốc cổ dịch trên mặt ý cười không thay đổi chầm dai nói công tử khí độ bất p h ẳ m quanh thân càng có tử khí v ư n t quanh cái này có gì khó khăn đoán lần nữa nhìn c h ầ m c h ầ m cổ dịch phúc chốc sở hạ vũ trên mặt để phòng thần sắc tán đi có chút nghi ngờ hỏi tử khí gật gật đầu cổ dịch mở miệng giải thích nói người từ khi ra đời liền mang theo đủ loại khí như quý khí tài vợn phúc kh bệnh khí t i ể m khí cái này cũng là chúng ta thường nói mệnh cách càng chịu tiên địa yêu quý khí v ậ n cũng liền càng dày thế gian thường dùng tử khí đông lai để hình dung các tưởng cũng chính là ý tứ này sao tử vi tức thì bị ca tụng là đ ế tinh nhìn sở hạ vũ một bộ lắng nghe bộ dáng lao giả nói tiếp công tử chính vào nhược q u á n có thể nói là đang từ từ bay lên sở dương lại thêm võ đạo có thành thựu quanh thân tử khí đã hình thành chỉ cần tinh thông tướng thuật không khó coi ra công tử xuất thân nghe cổ dịch nói xong sở hạ vũ ánh mắt cũng không từng rời đi cổ dịch gương mặt hơn nửa ngày đi qua mới quét cánh tay của mình một mắt đạo như lời ngươi nói tử khí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 ngồi bất động nửa đêm sở hạ vũ bị một hồi tiếng bước chân giật mình tỉnh giấc không có quá dài thời gian đại môn đột nhiên bị người đá văng phát ra một tiếng vang thật lớn đỏ bừng bó đuốc chiếu lên sở hạ vũ con mắt hơi hơi n h a o lại phủ đầu lao giả nhìn như t r ừ n g năm mươi tuổi dáng người thoát l ò n dài sống lưng thẳng tắp trên môi xúc lấy một cái bản trải tựa như ngắn tóc mai tuân tú trên mặt có loại từng trải qua trường kỳ gian khổ thuế nguyện trôi luyện ra được gian nan vất vả khiến cho hắn nhìn lại có chút cơ chí đảo qua sở hạ vũ một mắt lao giả liền đem mắt quang phóng tại túi tiền bên trên túi tiền từ thêu lên phúc thọ đồ. bên trong càng là kim quang lòng đánh chính là sở hạ vũ từ lý thừa phụng trên thân giành được yên lặng ngắn ngủi sau đó lão giả trầm giọng nói là người đánh cấp lý công tử sở hạ vũ cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận ngược lại mở miệng hỏi ngươi là ai nhìn qua sở hạ vũ lão giả từ trên mặt hắn nhìn không ra một tia vẻ sợ hãi thấy vậy lão giả trong mắt lóe lên một đạo dị sắc chỉ là mấy lần trong kinh các đại gia tộc công tử ca nhi cũng không thể đối đầu h ả o không thể đoán được sở hạ vũ xuất thân lão giả ôm quyền hành một giang hồ lễ đạo lao phu phùng ngọc sơn càng là tứ hải giúp nhị ban chủ xin hỏi công tử họ gì suy tư phúc chốc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 Có có t đối xử lạnh nhạt nhìn qua phùng ngọc sơn sở hạ vũ cũng không trả lời ngược lại mở miệng hỏi ngươi tới vì lý thừa phụng lấy ý kiến sở hạ vũ ăn cấp lý thừa phụng phía trước cùng xưng là vũ ca nam tử trò chuyện đường này vũ ca chỉ là tứ hải giúp biên giới đại tử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 sở hạ o vũ vẫn không có trả lời mà là tự tiếu phi tiếu nhìn c h ầ m c h ầ m phùng ngọc sơn há miệng nói chính là b ả n công tử đánh cướp lý thừa phụng tiền này túi cũng là h ắ n ngươi chở như thế nào đang khi nói chuyện sở hạ o vũ càng đem túi tiền cầm trong tay quăng lên tiếp lấy tiếp lấy lại quăng lên loại kia khiêu khích tư thái đã xem không ít trong mắt người bước lên hàng quang phùng ngọc sơn này tới đúng là phải bắt được sở hạ o vũ đồng thời giao cho lý thừa phụng chỉ là nhìn thấy sở hạ o vũ thần thái như thế hành tẩu giang hồ mấy chục năm phùng ngọc sơn lại sinh ra cảm giác không ổn vội và nói công tử nói đùa lấy công tử khí độ sao lại quan tâm vàng bạc bực này tục、vợ.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 quát lên hảo tất nhiên công tử có hưng thịnh lao phu liền bồi công tử chơi đ ù a lời nói lạnh như băng bên trong phùng ngọc sơn năm ngón tay như câu chụp vào sở hạ vũ cổ tay chính là phùng ngọc sơn dựa vào thành danh nhưng t r o công lạnh lên một tiếng sở hạ vũ bàn tay lần nữa hóa thành trường đao chém về phía phùng ngọc sơn tay trưởng chỉ là lần bị phùng ngọc sơn năm ngón tay mổ trên mu bàn tay sở hạ vũ mặc dù đột nhiên tiên tiên cảnh giới lại ít cùng người đọc thủ chớ đừng nói chi là cùng cao thủ so chiêu đụng tới võ công cao hơn hắn lại kinh nghiệm phong phú phùng ngọc sơn liền hơi có vẻ không đủ ngạnh sinh sinh đã nhận lấy phùng ng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 tại sở nguyên kính biến chiêu đồng thời trước người tráng hán trường đào trong tay biến chém làm gọt bổ về phía sở nguyên kính bà vai nhưng mà sở nguyên kính cầm kiếm nơi tay dính máu trường kiếm hung hàng chụp liêu thượng đi phát ra một tiếng vang thật lớn tráng hán so sở nguyên kính còn muốn vặn vỡ lại hà công lực lại cùng sở nguyên kính tranh lệch rất xa tại sở nguyên kính trọng trọng nhất kích phía dưới trường đào suýt chút nữa rời khỏi tay nhưng mà chính là chỗ này chốc lắt dừng lại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 một chút thời gian trường kiếm trong tay liền phá vỡ đao ảnh s ẹ t qua nam tử cổ họng mang theo một vòng huyết hoa sở nguyên kính bay người cùng nam c u n g cần l i ế t nhau hai người lại đồng thời nợ nụ cười lại đồng thời xuất kiếm đâm về nhào tới người áo đen thời khắc này hai người càng là liên thủ lại thấy vậy chu trạng nguyên cười hắc hắc phía sau cũng tăng thêm đi vào hỗn loạn bắt đầu không ít người nhìn chu trạng nguyên mập m ạ p cho là hắn dễ bắt nạt nhau nhau chạy về phía chu trạng nguyên mà ở mọi người trong gây công chu trạng nguyên thân thể mập mập chắc là có thể vừa đúng tránh thoát chém tới đao kiếm n g nhiên có không tránh khỏi đao kiếm chạm tại hắn mập ph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 nhìn thấy phùng ngọc sơn ánh mắt sở hạ o vũ đã biết hắn đoán được thân phận của mình hơn nữa thời gian dài như vậy chiến đấu sở hạ o vũ cũng mất lúc ban đầu bực bội ngược lại cảm thấy chưa từng tận hứng có chút không vui nói ngươi đoán ra tới gật gật đầu phùng ngọc sơn càng là ôm quyền đi liễu nhất lễ đạo gặp qua thất công tử kính công tử nhìn phùng ngọc sơn thức thời không có vạch trần thân phận của hai người sở hạ o vũ gật gật đầu đạo ngươi người này cũng là thú vị chỉ là hôm nay bản công tử tâm tình bực bội liền lấy ngươi chút giận sau đó lại đền bù cho ngươi bất quá nếu dám tiết lộ thân phận của ta hử nghe được sở hạ vũ hữ lệnh phùng ngọc sơn vội vàng không người nói không dám không dám thất công tử yên tâm đi tiểu nhân biết làm như thế nào hôm nay chỗ quái dày còn xin hai vị thứ lỗi làm phùng ngọc sơn dứt lời phía dưới lại là nhất thanh lãnh hử văng lên kêu lên lan phách lối lại thanh âm bá đạo không phải sở nguyên kính là ai cáo tử rất cung kính đi liễu nhất lễ phùng ngọc sơn không người lui ra ngoài nhìn c h ă m c h ă m sở nguyên kính sở hạo vũ tự t i ể u phi t i ể u nói tiểu kính chào ngươi cao huy vọng à. c ư ờ i ha ha một tiếng sở nguyên kính không chút khách khi nói nếu không làm sao là tiểu bá vương đâu hư lệnh liễu thanh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 sở hạ o vũ không hề dừng lại một chút nào cất bước liền muốn bước lên bậc thang không nghĩ bị một tráng hán ngăn lại nhìn qua ngăn ở trên đường tráng hán sở hạ o vũ còn tưởng là hắn là sai v ậ t hám i ệ n g nói quách lao như n g tại liền nói cố nhân tới thăm đánh giá sở hạ o vũ tráng hán cũng không từng tránh ra ngược lại cười hh t t nói tiểu khiếu hóa tử khẩu khí thật lớn à, biết đây là địa phương nào sao căn bản m u ố n không chờ sở hạ o vũ trả lời tráng hán đã nói tiếp thu thủy sơn trang tàng kiếm sơn trang ở kinh thành b ệ n viện bây giờ q u á c lao trang chủ liền tại bên trong nghỉ ngơi không biết bao nhiêu người chờ lấy vào trang bài kiến q u á c lao g a tử ngươi một cái ăn mày xem náo An x i n đi một bên. cũng không trách được tráng hán nói như thế sở hạ o vũ hai người quần áo vốn cũng không hảo vừa lại trải qua một trận chiến đấu rách giới nhìn lại thật đúng là cùng ăn mày không có gì khác biệt chỉ là sở nguyên kính trong mắt lóe lên một đạo hạ quang một trưởng đem tráng hán đẩy tới kêu lên ngươi nói ai kêu đi lý ạ lan tráng hán luyện võ nhiều năm dễ dàng như thế liền bị đ ẩ y ra làm sao không minh bạch đối phương cũng là h ả o thủ chỉ là lớn như thế tòa đám đông phía dưới bị người đ ẩ y ra nhục mạng hắn mặt mũi này như thế nào rơi phía dưới bởi vậy nội chừng lấy sở nguyên kính nói hóa ra có chút công phu à hảo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 khiến người ta say mê trong đó thiếu nữ bên cạnh thân còn có một thiếu niên anh tuấn thiếu niên dáng người cân xứng hai mắt bình thản lấy một bộ thanh ý đi ỉ ề lưng đeo một thanh trường kiếm khi khái hào hùng bên trong lại lộ ra nho nhã phản phát hành tẩu thế gian giai công tử thiếu nữ vốn là vì sở hạ vũ mà nói mà cười nhìn thấy sở hạ vũ tướng mạo phía sau cười càng là lợi hại môi anh đào miệng nhỏ thậm chí lộ ra hai khỏa r ă n g n ẹ o nhìn qua nga khuôn mặt thiếu nữ sở hạ vũ cũng bắt đầu cười chỉ là tại tái nhận mặt xấu xí bảng nhìn xuống đi có chút hẹn mọn trêu đến thiếu nữ cười khanh khách không ngừng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 nhìn thấy người sai vật tư thái sở nguyên kính trong mắt lóe lên một đạo h à n g quang mà đang khi hắn muốn động thủ thời điểm nô tôn g đạo nhưng là đứng dậy ôm quyền hướng hai người hành một giang hồ lễ nô tôn g đạo mở miệng hỏi hai vị thiếu hiệp võ công bất p h à m xin hỏi theo học người nào sở dĩ nói như thế là n ô tôn g đạo nhìn ra hai người chỗ bất p h à m tráng hán quần áo rách rưới tướng mạo không dám kiến tặng nhưng mà trong mắt thần quang mười phần thân hình cao lớn cũng không lộ ra cổng kềnh ngược lại góc cạnh rõ ràng này rõ ràng chính là thời gian dài người luyện võ mới có đạo tù nhất là vừa rồi một bước mang theo khí thế nô tôn đạo có thể cảm thấy tráng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 đối với sở nguyên kính chiến ý phảng phất không nghe thấy nô tông đạo đ ạ m nhiên nói huynh đ à i hào hùng nô mô bội phục ngừng lại lại phía sau nô tông đạo nói tiếp tất nhiên huynh đ à i cũng là bái phòng quách lao trang chủ vừa vặn cùng đường thỉnh sở hạ vũ không muốn hai người thật đánh nhau liền tiếp lời nói vậy thì tốt quá đi trong tiếng kêu to sở hạ vũ trước tiên đi vào thu thủy sơn trang đại môn bởi vì n ô tông đạo lên tiếng sai v ặ t không dám ngăn cản hai người nhưng là bước nhanh chạy về phía hậu viện muốn trước một bước bầm báo chỉ lưu phải trố mắt nhìn nhau ra hồ khách chừng n ô tông đạo phúc chốc sở nguyên kính nhất thanh lãnh hử gót liêu thượng đi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 l ầ nhìn trước p a lao chính quách chân nhiều tàng năm n là mây trà. mụ Tiêu thần hát hát liêu thanh, nói tiếp, Linh Nhi kinh cười liêu nói lộ là ngạc, hơn nữa, vẫn hạo ra sắc sở vũ qua c cho h dĩnh bản công tử p trà. Nhìn qua sở hạ vũ tiêu linh nhi càng ngày càng giật mình không xem qua châu nhất chuyển liền có tính toán cười nói không nghĩ tới là dĩnh nhi nghệ thuật uống trà đáng tiếc không có thể uống qua kéo dài thanh nhâm bên trong tiêu linh nhi nhỏ giọt nói nói cho ngươi một cái bí mật nô sư huynh rất ưa thích dĩnh nhi tỷ tỷ nhất là viên kia nốt dồi duyên ta sư huynh đều sắp bị nàng mệ hoặc nghe được tiêu linh nhi mà nói sở hạ vũ c ấ t bộ càng là ngừng tạm trong lòng càng là sinh ra một loại cảm giác khó mà hình dung mà nhìn thấy sở hạ vũ t h ầ n s ắ c sở nguyên kính ngược lại là a cấp đại tiểu đứng lên bây giờ sở nguyên kính tựa hồ minh bạch sở hạ vũ vì sao muốn tới nơi này hét lớn tiểu tử ngươi cuối cùng trưởng thành hung hăng chừng l i ế u sở nguyên kính một mắt sở hạ vũ quay đầu nhìn qua tiêu linh nhi nói tiểu dĩnh trên mặt không có nốt rồi lần này tiêu linh nhi ngược lại là lấy làm kinh hãi kêu lên ngươi thực sự từng gặp tiểu dĩnh nói như vậy ngươi thật uống qua tiểu dĩnh pha trả rồi nhìn thấy tiêu linh nhi thân xác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 nói cho ngươi tốt bản tiểu thư gọi tiêu cô tôn thất mặc dù cảm giác có chút khó đọc sở hạ vũ vẫn là mở miệng thì t h ầ m tiêu cô ân liễu thanh tiêu linh nhi mở miệng nói ra chất nhi ngoan sở hạ vũ đầu tiên là x ư n g sở đột nhiên sau khi tính hồn lại giận dữ kêu lên cái gì ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử dám t r e o cho ta thổi phun một tiếng tiêu linh nhi nhịn n ữ a không ngưng cười đi ra cùng lúc còn có sở nguyên kính a cấp đại tiểu âm thanh nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên kính a cấp đại tiểu đạo tiểu thất không nghĩ tới à ngươi hôm nay lại bị đùa n ị c h một lần hai m sáu chết cười ta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 các ngươi chơi lao phu sau đó liền đến quách c h ấ n tinh sau khi nói xong quay người rời đi chỉ là theo hắn rời đi bầu không khí nhưng là trở nên cổ q u á i 614 quyển 1062 m ở miệng kích tướng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ mặc dù biết sở hạ vũ đã dịch dùng nhưng mà nhìn thấy sở hạ vũ bộ dạng này s á t mặt quách thư kiệt đấy lòng vẫn là một hồi không thoải mái phảng phất sở hạ vũ liền cùng hắn bộ dạng này gương mặt một dạng để cho người ta sinh chắc ghét là lấy chưa từng mở miệng nhìn thấy q u á c h thư k i ệ t trong mắt b ă n g lệnh thậm chí là chẳng ghét sở nguyên kính trong mắt lóe lên một đạo hàng quang đánh giá đến cái này c ũ n g chính mình rất là tương tự công tử c a nhi cái này toàn thân trên giới đều t ạ n mát ra ngạo n g h ệ kim ế ý tàng kim ế sơn trang t ứ thiếu ra đồng thời sở nguyên kính cũng tại trong lòng âm thầm tính t o á n hai người nếu là g i a o thủ thắng bại sẽ như thế nào nhìn qua sở hạ vũ hòa q u á c h thư k i ệ t nô tông đạo trên mặt mặc dù mỉm cười đầu óc nhưng là chuyện không ngừng thầm nghĩ hai người này đến tội cùng thân phận gì có thể nhường quét lao ra từ tự mình đi ra ngoài chào đón nhường quét thư kiện chẳng h é t nhưng lại không thể không gọi bọn hắn chẳng lẽ sáu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 nô tông đạo cuối cùng là đi trước đi vào nhìn qua đang chuyên tâm pha trà quách dĩnh nô tông đạo chầm d ã i nói mùi thơm n h ạ t mà sâu sắc đây cũng là cực phẩm mưa b ù i q u ạ y trà nô mộ gặp qua quách cô nương quách dĩnh cũng không có đứng dậy quách thư kiệt gật đầu đáp chính là g i a phụ chân tàng nhiều năm mây mù trà nghe nhàn n h ạ t hương trà nô tông đạo trên mặt lộ ra một loại hưởng thụ thần sắc mở miệng nói ra vậy ta nhất định phải uống nhiều một ly tiểu dĩnh tỷ nhìn thấy q u á c dĩnh tiêu linh nhi cuối cùng hất ra sở hạo vũ chạy vào cười nói cuối cùng có thể uống đến tỷ tỷ nấu trà rồi t h ơ n quá t h ơ n quá nghe được tiêu linh vân tiến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 hoặc là bởi vì sở nguyên kính nói chuyện lúc một mặt đứng đắn quách d ĩ n h trên mặt ngược lại hiện ra một vòng không nhịn được đỏ ửng mà quách thư kiệt thì nội chừng lấy sở nguyên kính một bộ bạch tý không gió mà bay biểu hiện ra quách thư kiệt không cách nào tâm bình tinh tỉnh t r ừ n g liêu sở nguyên kính một mắt sở hạ vũ nhìn qua quách d ĩ n h giải thích nói còn không phải bởi vì võ tí h hai chúng ta đều bị làm thành hiện tại cái này bộ dáng liên gia đều không về được hơn nữa trên thân không có một chút bạc thật thành khiếu hoá tử ngần đầu nhìn sở hạ vũ quách dính trong mắt vừa có buồn cười cũng c o lo lắng nhẹ giọng nhà đạo công tử ăn c ô n chừa ta đi cấp hai vị cầm chú sở nguyên kính ngược lại là trước tiên miệng nói đạo nghe tiểu dĩnh ngươi kiểu nói này bản công tử thật là có chút nói bụng chỉ là ngươi đi ai pha trả đâu nhìn sở nguyên kính đang theo dõi chính mình quách thư kiệt nhất thanh lanh h ử phía sau quay đầu đi mang đến nhắm mắt làm ngơ đứng d ậ y quách d ĩ n h tử tồn nói không nội ta đi một chút liền đến nhìn quách d ĩ n h đứng d ậ y quách thư kiệt nhất thanh lanh h ử phía sau h é t lớn người tới dâng trả điểm a cấp đại tiếu liêu thanh sở nguyên kính nhưng là cố ý khiêu khích kêu lên được a tiểu thất không nghĩ tới tiểu tử ngươi ra tay vẫn rất nhanh nhanh như vậy đừng hy vọng sập mà sáu lời nói chưa từng nói xong c ũ nhìn g là bị chằm Thư chằm gãy. g n sở nguyên kính hồ n g quách thư kiệt trong mắt đều bước lên hòa tới mà giờ khác này tiêu linh nhi nhưng là bật cười đối với ngô tông đạo nói sư minh ngươi hết chơi ngô tông đạo chính xác đối với quách dĩnh co hào cảm vẫn còn chưa từng phát triển đến mến nhau tình cảnh nhìn sư mọi cố ý t h â m ngòi đúng sai ngô tông đạo lắc đầu nói tốt linh nhi chớ lại n ị n h ngậm khi nói h chuyện một tiếng, tiêu linh nhi nhìn qua đã bưng lên một ly đỏ hồng miệng nhỏ hướng về phía nóng hổi chén nước thổi lên nỗi tông đạo cũng là nợ nụ cười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 lời t đến cuối cùng càng là phát ra một tiếng hư nhẹ tựa như nói sở hạ vũ không có kiến thức thổi phu một tiếng tiêu linh vân nhịn không được cười lên đồng thời nhìn về phía liêu sở hạ vũ giống như muốn biết hắn muốn thế nào ứng đối sở hạ vũ cũng là nhất thanh lãnh hử tiêu lên mỹ vị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 nhìn chăm chăm quách thư kiệt sở nguyên kính trong mắt tinh quang t r ợ t l ó e lên vừa muốn mở miệng không muốn ngô tông đạo nhưng là trước tiên miệng nói đạo t r á ngon phiền phức quách cô nương lại rót một ly vừa nói ngô tông đạo đã đem chén trà đặt ở quách d ĩ n h trước mặt bây giờ ngô tông đạo giống như từ trong hương trà lấy lại tinh thần hơi nghi hoặc một chút nhìn qua mấy người vẫn đạo tốt như vậy trà các ngươi như thế nào không uống tức giận trường sư h i n h mình một mắt tiêu linh vân cuối cùng là nhẹ trụ liều khẩu phẩm bị rất nhanh trên gương mặt xinh đẹp liền lộ ra hai cái nho nhỏ lốn đồng tiền cho ngô tông đạo rót một ly quách dính mở miệng nói ra ng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 sáu trăm mười lăm q u y ề n một trăm sáu ba đánh nhau tại quách thư kiệt thanh n â m lạnh như băng bên trong bầu không khí lập tức phát lạnh chỉ là sở nguyên kính lại cười đi ra nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên kính cười nói tiểu thất có người chán ghét ngươi có đi hay không nhìn như đang hỏi sở hạ vũ sở nguyên kính lại lớn mã kim đao ngồi ở trên ghế không có chút nào định rời đi thậm chí nâng trùng trà lên lưu thai du thai uống nhìn quách thư kiệt càng ngày càng tức giận đảo qua quách thư kiệt một mắt sở hạ vũ nhẹ a l i ê u thanh từ tốn ó i trà đều không uống một mùng đâu không đội ngừng lại lại sở hạ vũ mở miệm nói ra tiểu lập tức mấy người đều đưa mắt quang phóng tại quách d ĩ n h trên thân chỉ là thần sắc khác nhau thôi quách thư kiệt băng lãnh tiêu linh nhi hiệu k ỷ sở nguyên kính b u ồ n c ư ờ i mà ngô tông đạo trong mắt lại có qua một tia h i ể u ra do dự một chút quách d ĩ n h cuối cùng là đứng lên nâng trung t r à lên đưa tới liêu sở hạ vũ trước mặt người người sáu nội chừng lấy quách d ĩ n h quách thư kiệt nhưng là nói không ra lời cuối cùng đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ vũ trên thân nếu như ánh mắt có thể giết người sợ là sở hạ vũ đã bị hắn chém thành môn mảnh sở hạ vũ giơ cánh tay lên lại chưa từng tiếp nhận chén trả ngược lại che t ì nói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 trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo hạ à quang đứng vậy quách thư kiệt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở nguyên kính kêu lên hảo tất nhiên bằng hưu muốn chơi một chút quách mộ phục bồi lời đến cuối cùng quách thư kiệt một cái bay vọt liền rơi tại sở nguyên kính trước người cao ngất thân thể tràn ra ngạo nghệ kiếm ý xem đối xử lạnh nhạt tương đối như thế hai người nhìn lại một chút sở hạ vũ nô tông đạo cũng đứng lên chậm dãi nói linh nhi ngươi lưu lại hỗ trợ trông nom thất công tử sở hạ vũ chính là đoán được liếu sở nguyên kính ý tứ mới cố ý ra bệnh nhìn hai người dương cung bạt kiếm liền muốn đậu thủ sở hạ v tiểu dĩnh trước tiên cho ta hút nước bọt nhẹ t r ừ n g liêu sở hạ o vũ một mắt quách dĩnh cũng không v ạ c h trần hắn nâng trung trà lên đưa tới liêu sở hạ o vũ trước mặt nhẹ giọng nhà đạo công tử thỉnh nâng trung trà lên sở hạ o vũ nhãn châu xoay động lại mở miệng nói ra tiểu dĩnh giúp ta xoa xoa vai một đêm không ngủ thật là có điểm vây lại nghe được sở hạ o vũ mà nói quách dĩnh rất là thuận theo đi đến sở hạ o vũ sau lưng nhu để năm ngón tay tại sở hạ vũ bạ vai nhẹ nhàng nắn bóp nhìn tiêu linh nhi một mặt kinh ngạc nhìn sở hạ vũ một bên thưởng thức mây mù trà một bên hưởng thụ lấy quách dĩnh xoa bóp tiêu linh nhi giống như tại đột nhiên minh bạch. Lạnh tiêu linh nhi nội chừng lấy sở hạ o vũ kêu lên t ố t ngươi dám lừa gạt bản cô lương nhìn qua tiêu linh nhi sở hạ o vũ thần sắc không thay đổi chậm rãi nói ta như thế nào lừa ngươi lại nói ngươi một cái tiểu nha đầu đáng giá bản công tử lừa gạt sao ngươi ngươi x ấ u dẫn chỉ lấy sở hạ o vũ tiêu linh nhi nhưng là nói không ra lời nhất là nhìn thấy quách d ĩ n h còn đang vì sở hạ o vũ nào h nặn b ả vai phía sau càng thêm tức giận h é t lớn ngươi lừa gạt tiểu d ĩ n h tỷ tỷ chính là lừa gạt bản cô lương ừ tiểu dính tỷ tỷ ngươi làm sao còn cấp tên lừa gạt này xoa bót hồi lâu không thấy quách dính trả lời ngược lại là sở hạ vũ phủi nàng một mắt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 lại là một chiêu thực sự n g ạ y bính một hồi kim loại cùng xuất hiện the thè âm thanh phản g phất tại não hải vang lên chính là sở hạ vũ hòa quách dính cũng không nhịn được nhìn về phía hai người mượn vừa rồi một kích lực phản chấn đằng không mà lên sở nguyên kính phát ra một tiếng thống khoái cởi to phía sau kêu lên thống khoái lại ăn ta một đao vừa nói nặng nề đại đao lại một lần nữa hướng về quách thư kiệt phủ đầu chém tới nhìn chăm chăm sở nguyên kính quách thư kiệt không khỏi phát ra h ế t dài một tiếng hạc r ẽ một dạng tiếng thét dài bên trong quách thư kiệt người nhẹ nhàng dựng lên trường kiếm theo bước ra bước chân lại một lần nữa hướng sở nguyên kính đâm tới.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 nhìn chăm chăm phóng tới đoạn n h ậ n quách thư kiệt trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo h à n g quang chỉ là cũng không lui lại ngược lại hướng về phía trước bắn ra cao giáo thân hình lại huấn l ư ợ n thành con g né tránh bay tới đoạn n h ậ n cùng lúc trưởng kiếm đâm hướng sở nguyên kính lồng ngực từ trên xuống dưới nhìn chăm chăm quách thư kiệt sở nguyên kính cười ha ha một tiếng kêu lên cái kia dễ dàng để cho ngươi như thế chạy trốn trong tiếng cười lớn sở nguyên kính cầm đao mặt trọng, trọng đập vào trên núi kiếm khổ tu hai mươi năm chân khí không giữ lại chút nào tuân hướng quách thư kiệt lần này đao kiếm tương giao lại chưa từng có chút âm thanh vang lên bất quái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 Chậm đẩy ra song trưởng phân rãi ra biệt đẩy song trường bắt lập ấ y cầu vồng ảnh kiếm và ảnh đoàn h kiếm n đem chậm cả hai rãi rời. l tức q u á c h thư kiệt hòa sở nguyên kính đều cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đánh tới không khỏi lui về phía sau đương nhiên q u á c h trấn tinh dùng càng nhiều hơn chính là nhu k ì n h cùng xảo k ì n h cũng sẽ không đả thương hai người c á c h ra hai người q u á c h trấn tinh mở miệng nói ra t ố t trước tiên vận công điều tức liếc nhau sở nguyên kính cùng q u á c h thư kiệt cũng không nhiều lời nói n h a u n h a u ngồi xuống điều tức